Trước trọng cương đại. Thường thiên cũng không có thi triển toàn lực. Liền nguyên linh đều không có thi triển thì ra ra, cương đường cũng có lực, có có linh liền linh biến đại. đi nổi. nhị không hắn nguyên không bằng không thì đường phong không có khả năng định khả đều nơi xa người quan chiến có người dạng này nói không sai thường thiên là không có thi triển ra toàn lực nhưng đường phong lấy dung linh giai đoạn tu vi có thể cùng thường thiên chiến đến một bước này đã trải qua vô cùng kinh khủng đó là không sai đáng tiếc đường phong cuối cùng vẫn là đánh không lại thường thiên trận chiến ngày hôm nay hắn giữ nhiều lành ít tất nhiên phải bỏ mạng bằng không thì lấy thiên phú của hắn một khi tấn thăng linh biến đem vô cùng kinh khủng quét ngang đồng cấp võ giả rất bình thường thiên hạ thiên tài vô số có thể lớn lên dù sao cũng là số ít từng cái đang cắt cắt nói nhỏ biểu lấy quan điểm của mình、Bệnh. trong cao không đường phong lại là nhất kiếm đâm ra bảy mươi hai đạo tinh vũ vạch phá bầu trời hướng về thường thiên đánh xuống được một tấc lại muốn tiến một thước thường thiên gầm thét tiếp theo hắn đan điền ánh sáng một bộ cao có tám tấc khô lâu bay ra bộ xương khô này cùng thường minh không giống nhau thường minh chính là đèn nhánh mà cô này lại là tuyết trắng như ngọc tuyết trắng như ngọc khô lâu bên trên quấn quanh lấy từng tia từng tia kim sắc sợi tơ mới vừa ra tới chỉ có tám tấc lớn nhỏ nhưng là lập tức theo gió mà trường biến đạt đến mười mét cự đại khô lâu nguyên linh có thể lớn nhỏ như ý đương nhiên lớn cùng nhỏ đều có mức cực hạn ẩm to lớn khô lâu trực tiếp hướng về phía không trung một trưởng vỗ r a không gian chấn động kinh khí cuồng quyển đem oanh kích mà đến tinh vũ đánh nát b ấ y vai hề nhảy nhót nhường ngươi nhảy nhót lâu như vậy đủ thanh âm trầm thấp từ thường thiên trong miệng thốt ra hắn hai tay vung lên hai đầu bạch cốt tiên thế mà hội tụ vào một chỗ biến thành một thanh to lớn bạch cốt chi kiếm bị bạch cốt nguyên linh nắm trong tay chém thường thiên vừa quát bạch cốt nguyên linh nhất kiếm chém ra ầm ầm một đạo hết sức kinh người kiếm khí hướng về đường phong bạo t r ả n mà đến tất cả tinh vũ vỡ nát hóa thành điểm sáng bạch đồng thời thường thiên thân hình khẽ động bay lên bạch cốt nguyên linh đỉnh đầu hai tay vung ra mảng lớn hắc vụ hướng về đường phong x o a n tới vậy nơi nào là cái gì hắc vụ rõ ràng là một đoàn hát sắc c ong đ ầ u ong l o n g ong độc vù vù mỗi một cái đều một mảnh đen kịt tràn ra sáng bóng như kim loại vậy bạch thiên long chi rực ngưng tụ đột nhiên một cái đường phong thân hình gấp biến ả o đứng lên tránh khỏi bạch cốt nguyên linh chém ra kiếm khí nhưng là kiếm khí tránh khỏi thế nhưng là đầy trời ong độc lại không tránh khỏi mảng lớn ong độc tốc độ nhanh vô cùng trong trước mắt liền bay đến đường phong bốn phía hướng về đường phong v à chạm mà đến vận tinh bạo chiến kiếm chém ra hai cái sao trời hình thành hướng về nhóm lớn ong độc đánh tới sau đó đột nhiên nổ tung lên năng lượng to lớn hướng về mảng lớn ong độc quét sạch mà đến nhưng là những ong độc kia thân thể thế mà vô cùng cứng r ắ n sao trời bắn nổ năng lượng đánh vào trên người của bọn nó chỉ là da ẩm bịch bịch thanh âm chỉ là đưa no nhóm đánh bay nhưng không có nổ bể ra đến h o n g long đem bọn hắn đánh bay về sau mảng lớn long độc lại tụ ở cùng nhau lại hướng về đường phong đánh tới Bạch. lúc này bạch cốt nguyên linh lại chém ra nhất kiếm một kiếm này đường phong lại khó mà né tránh bởi vì hắn bị h o n g độc chặn đường huống tránh không khỏi sẽ không tránh đường phong hai tay giơ kiếm bật hơi lên tiếng hét lớn một tiếng cả người cơ bắp nâng lên toàn thân nguyên lực toàn lực bạo ra sức chém ra nhất kiếm một đạo kiếm quang sáng trói xông về bạo trảng mà đến kiếm khí ẩm nổ thật to vang lên đường phong thân thể đại trấn sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi mà thân thể của hắn cũng giống là một khoả như đạn tháo hướng về hậu phương bay đi ông m à n g lớn long độc nào h tới lóe ra hàn quang độc trâm cùng nhau hướng về đường phong đốt đi cúc ngay đường phong cưỡng chế toàn thân phiên trào khí huyết đạo đạo nguyên lực phun ra hóa thành một trôi trôi thật nhỏ kiếm hướng về những ong độc kia đánh tới cong đang hình kiếm nguyên lực đánh vào ong độc trên người giống như là đánh vào kim thiết phía trên từng cái ong độc bị bắn ra nhưng cuối cùng còn có một số tránh khỏi đường phong công kích đem cái kia thật dài mũi n ọ c cong đâm vào đường phong trên thân lập tức từng đợt đau thấu xương đau chuyển đến để đường phong hít sâu một hơi độc này mũi nọc c o n bên trong về sau cũng quá đau đớn đồng thời đồng thời hắn cảm giác thân thể một trận chập choạng thật là mạnh độc tính đường phong thầm nghĩ tâm niệm vừa động trong không gian giới chỉ một viên thuốc xuất hiện bị hắn một hơi nuốt vào trong m i ệ n g đây là hắn được từ bạch ngân kiếm thực ư trong di tích đăng dược chính là tứ cấp đăng dược lúc đầu lấy linh sắc phong bế trước đó bị hắn lột ra vì chính là đ ể phòng bất cứ tình huống nào tứ cấp đan dược quả nhiên huyền diệu một nuốt vào về sau thân thể n h à liền tốt lên rất nhiều ông bốn phía mảng lớn long độc lại hướng đường phong bay tới mà bạch cốt nguyên linh x à i bước mà đến to lớn bạch cốt kiếm hướng về đường phong vào đầu chém xuống cong bất đắc dĩ đường phong dơ kiếm lại gắng đón đỡ một kiếm này ẩm bạch cốt nguyên linh một kiếm này so ban nay nhất kiếm uy lực còn lớn hơn một mảng lớn đường phong cảm giác cánh tay đều muốn bị chấn đức một cô kịch liệt đau nhức chuyển đến toàn thân khí huyết hoàn toàn đại loạn không chỉ có là trong miệng ngay cả trong mắt đều dị ra màu tươi linh biến nhị trọng dù sao quá mạnh hắn thực lực mạnh căn bản không phải đường phong hiện tại có khả năng ngăn cản mà lúc này ong độc cũng đều hướng về đường phong vào tới đường phong đã trải qua bất lực cản trở thử thử, thử. từng h ử t cái ong độc đem gai nhọn đâm vào đường phong trong thân thể một cỗ không cách nào ngôn ngữ kịch liệt đau nhức tại đường phong toàn thân truyền đến trong lúc nhất thời thân thể của hắn một mảnh chập choạng hhh thường thiên nụ cười gần âm thanh truyền khắp toàn trường lúc này hắn phản mà không gấp công kích mà là hài hước nhìn lấy đường phong cười lạnh nói đường phong ngươi hôm nay cuối cùng vẫn là muốn chết tại ta thường thiên trong tay đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta đường phong không hề động chỉ là nhìn chằm chằm thường thiên toàn lực điều chỉnh trong cơ thể huyết khí cùng nguyên lực không đến cuối cùng một khác đường phong là tuyệt đối sẽ không đông tha đường phong một bên khác nhâm thiên truy giống to tràn đầy lo lắng nhưng là hắn cùng với diệp l ầ n vốn là chỗ ở phía dưới lúc này phân tâm lập tức bị một đạo công kích quét chúng một thân thịt mỡ run rẩy sắc mặt c h n g nhuận c ù n g ngay một bên khác tư đổ võ cồn giống to cồn manh công kích không ngừng đổ xuống mà ra muốn đánh lui triệu thiên long viện trợ đường phong hh ắ c ắ c tư đồ vô cùng ngươi chính là chú ý hảo chính ngươi a triệu thiên long cười lạnh lúc đầu triệu thiên long liền vô cùng cường đại không thể so với tư đồ vô cùng yếu tư đồ vô cùng nhất thời muốn đem hắn đánh lui lại làm sao có thể ẩm ẩm trên bầu trời đại chiến không ngừng nhưng là hắc thiên đế quốc bên này vốn là ở vào yếu thế mặc dù có tâm cứu viện cũng làm không được đường phong hôm nay không ai có thể cứu ngươi thường thiên cười lạnh vung tay lên bạch cốt nguyên linh trong tay chiến kiếm lại biến thành hai đầu bạch cốt tiên bay ra ẩm mà bạch cốt nguyên linh thì là một trưởng v ô g i ớ i như một gian nhà lớn nhỏ c ự trưởng đánh về phía đường phong đường phong lúc này chỉ có thể miễn cưỡng dơ kiếm ngăn cản chương năm trăm linh hai chưa bao giờ có nguy cơ Phanh. đường phong bị bạch cốt nguyên linh cự trưởng oanh chúng thân thể lập tức như thiên thạch đồng dạng hướng về phía dưới đại địa rơi xuống nổ thật to vang lên đường phong nặng nề đập vào trên mặt đất đem mặt đất xô ra một cái hố to bụi mù tràn ngập một hồi lâu mới tiêu tán đường phong nằm ở trong hố lớn miệng to ho ra máu một chiêu này hán toàn thân xương cốt đứt gây thật nhiều can nhận lấy trọng thương đường phong d i ệ p lân nhâm thiên truy mặc dĩnh đám người hô to tràn đầy lo lắng đường phong cuối cùng không đ ị n h lại phải bỏ mạng nơi xa người quan chiến nhóm nhao nhao lắc đầu thở dài b ạ c h bạch. t h ư ơ n g thiên vung tay lên hai đầu bạch cốt tiên quyển ra hướng về đường phong bay tới mà lúc này đường phong đã trải qua bất lực tranh né rầm rầm hai đầu bạch cốt tiên giống như là hai đầu thật dài bạch x à đem đường phong bao bọc vây quanh sắc bén cốt phiến phá vỡ đường phong lặng ra đâm vào cơ thể bên trong suy suy lập tức đường phong trên người máu tươi chảy r ò n g nhiễm đỏ toàn thân bạch cốt tiên vòng quanh đường phong bay lên trời cao mà thường thiên thì là c h ấ p hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn lấy đường phong nhưng đường phong trong mắt hoàn toàn không sợ hãi chỉ là lạnh lùng nhìn lấy thường thiên cái này khiến thường thiên thập phần khó chịu trong mắt lóe lên ngoan độc chi sắc nói đường phong yên tâm người giết sư đệ ta giết ta hắc vu phái nhiều người như vậy ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng ta muốn nhường ngươi nếm hết thế gian lớn nhất thống khổ nhường ngươi hối hận đắc tội ta hắc vu phái nhường ngươi tại hối hận bên trong chết đi ha ha ha thường thiên điên cuồng cười to thanh âm lạnh leo vô cùng cười to quá trình bên trong hán trưởng k h ố n g bạch cốt tiên không ngừng co rút lại suy suy bạch cốt tiên co vào siết chặt hơn sắc b é n cốt phiến tại đường phong trên thân thể xe rách vô tận đau đớn không ngừng chuyển ra đường phong nhũ m ẩ y quả thực là nhịn được cho ta đâm thương thiên lại vung tay lên mảng lớn n o n g độc hướng về đường phong dũng mánh lao tới từng đạo từng đạo độc c h â m đâm vào đường phong thân thể bên trong từng đạo từng đạo so với bị bạch cốt tiên c u ố n thân còn đau nhức hơn đau đớn không ngừng chuyển đến t đường phong nhỏ nhẹ hít vào lương khí thật sự là quá đau mà theo ông độc độc châm đâm vào quan sát khí độc cũng tràn vào đường phong trong thân thể khiến cho đường phong thân thể một trận biến thành màu đen cái này khiến nhâm thiên truy đám người tức giận vô cùng phân tâm phía dưới nhâm thiên truy cùng diệp lân lại nhận lấy một chút tổn thương cứu đường phong đi tư đồ võ c ù n giống g to thân ảnh truyền khắp toàn trường giết h á c thiên đế quốc bên này nhân đại giống nhưng là vô dụng bọn hắn vốn là hoàn toàn rơi tại hạ phong làm sao có thể cứu viện đường phong phốc phốc máu tươi bay là tả những cái kia linh biến cảnh trở xuống đệ tử không ngừng có người bị đánh giết máu nhuộm đại điện ha ha ha đường phong ta nói qua không ai có thể cứu ngươi hiện tại nhường nguyên nếm thử bị hàng vạn con kiến chui thân tư vị t h ư ơ n g thiên ngửa mặt lên trời cười to phách lối vô cùng trong mắt đều là khoái ý đồng thời vung lên hai tay lại có mảng lớn hát vụ xuất hiện lần này không phải ong độc nhóm mà là từng con từng con kiến là bảy kiến những cái này con kiến cùng thông thường con kiến không sai biệt lắm lớn nhưng là thân thể như những o n g độc kia đồng dạng tản mát ra sáng bóng như kim loại vậy những cái này con kiến vừa xuất hiện liền hướng đường phong bỏ đi như ong vỡ tổ bò lên trên đường phong thân thể ẩm đường phong nội thể manh nhân buộc phát ra một cỗ to lớn nguyên lực như kiếm đồng dạng nguyên lực xông về những cái này con kiến suy suy lập tức có mảng lớn mảng lớn con kiến bị sông biến thành cho bụi những cái này con kiến năng lực kháng đòn sau、so、những long độc kia kém hơn nhiều muốn chết t h ư ờ n g thiên gầm thét hắn không nghĩ tới đến một bước này đường phong lại còn có thể triệu tập nguyên lực phản kháng ẩm bạch cốt nguyên linh lần thứ hai một trưởng vô g i ớ i nặng nề đập vào đường phong trên thân phanh bụi mù tràn ngập giặc tiếng không ngừng truyền ra đường phong trên người s ư ơ n g cốt không biết gây mất bao nhiêu cái toàn thân cơ thể cũng bị trọng thương tổn thương rất lớn ngũ tạng lục phủ càng là nhận chấn động xuất hiện vết rách mà nội đan nguyên lực cũng bị đánh tan ngay cả nội đan đều run run một hồi biến có chút làm đ ạ o lần này nhìn ngươi làm sao phản kháng t h ư ờ n g thiên quát l ệ n h sau đó trưởng không nhóm lớn con kiến hướng về đường phong dũng manh lao tới cờ giắc những cái kia con kiến vừa b ò đến đường phong trên thân liền mở cái miệng rộng khẽ cắn đường phong thân thể sau đó thế mà chui vào đường phong trong thân thể tại đường phong trong thân thể cắn xé giống lần này đường phong trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm rú đau nhức quá đau ngàn vạn con kiến tiến vào thể nội cùng một chỗ cắn xé loại thống khổ này so với bị ho ngọc đ đốt còn muốn đau nhức gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần quá đau liền xem như lấy đường phong tâm trí sự nhẫn mại cũng không nhịn được giống kêu ra tiếng nếu là đổi lại người bình thường chỉ sợ có thể tươi sống đau chết hhh nhìn thấy đường phong phát ra thống khổ g ầ m rú thường thiên trong miệng phát ra khoai ý cười to đường phong càng thống khổ hắn liền càng sảng khoái hơn k ế t xùy k ế t xùy đường phong thậm chí có thể nghe được những cái kia con kiến cắn xé thân thể của hắn thanh â m đồng thời những cái này con kiến còn đang không ngừng xâm nhập không ngừng hướng về e dở thể chỗ sâu bỏ đi lúc này đường phong thân thể đã là vô cùng không s o n g lúc đầu cường đại thân thể lúc này cả người xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu can cả người cơ thể cũng không biết có bao nhiêu chỗ bị kích thương lại thêm ong độc kịch độc cũng trải rộng toàn thân khiến cho cả cỗ thân thể đều ở buôn hội b i ê n giới lại thêm hàng vạn con kiến chui thân khiến cho đường phong thân thể càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g đã trải qua tới gần buôn hội ttt theo con kiến cắn xé đường phong thân thể chẳng mấy chốc sẽ tê liệt ở vào buôn hội danh giới thân thể một sụp đổ không chỉ có nhiều năm tu vi toàn bộ phế sau này cũng sẽ trở thành một phế nhân như một bãi mềm e giờ đồng dạng không cách nào hành động nhưng trong quá trình này đường phong cũng không hề từ bỏ cho dù đứng trước chật vật đi nữa khốn cảnh đường phong cũng sẽ không buông tha cho mặc dù trong thức hải linh nhi đã trải qua giống như là kiến b ò trên chảo nóng đồng dạng nhảy lên nhảy xuống đã không có chú ý nhưng đường phong vẫn sẽ không từ bỏ hán còn đang không ngừng thử nghiệm vận chuyển c ử u kiếp chiến thần quyết câu thông nội đan kỳ vọng tự cứu cho dù cơ hội nhỏ nữa nhưng chỉ cần còn có một kia hy vọng đường phong cũng sẽ không buông vứt bỏ đã nhưng đã đi lên v õ đạo con đường này liền không có đường quay về mặc kệ khó khăn lớn hơn nữa lớn hơn nữa nguy cơ đều muốn vượt qua sông không qua liền muốn ngược lại ở trên con đường này từ xưa đến nay đã trải qua có vô số người ngã xuống trên con đường này chỉ có phi thường hiếm hoi người vượt qua vượt qua về sau đều trở thành trong thiên địa bá chủ ông đúng lúc này ngay tại đường phong cố gắng thử nghiệm tìm kiếm một đường sinh cơ kia thời điểm đường phong đan điển động nói đúng ra là của hắn nội đan động hắn trong nội đan phát ra một trận v ù vù trận, một đạo cường đại kiếm chi khí tức lan tràn ra là kiếm nguyên mạch khí tức ông nội đan lại cử động rung động dữ dội đứng lên sau đó một đạo kiếm nguyên mạch hư ảnh tại trên nội đan nổi lên mà nội đan lại là cấp tốc xoay tròn như một cái đen dê đồng dạng tản mát ra một loại nào đó khát vọng đây là đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó tâm nghiệm vừa động Tại trong không gian giới không c h ỉ t ừ n g khỏa k năm trăm linh ba n g p h o n g h á m i ệ n g h ú t vào, h ơ n k h ỏ a k i ế một tâm, toàn b bị hắn h ú vào trăm o n linh ba nghịch cảnh cầu sinh một trăm k h ỏ a kiếm tâm đây là đường phong hiện tại tất cả hàng tồn lúc này toàn bộ một hơi nuốt vào trong miệng ông nội đan chấn động kiếm nguyên mạch rung động khiến cho nội đan tựa như một cái lô đen làm kiếm tâm một nuốt vào trong miệng thời điểm đường phong nội đan trong chốc lát sinh ra một cỗ to lớn vô cùng lực hấp dẫn đem một trăm khỏa kiếm tâm một mạch hút vào trong nội đan ẩm một trăm khỏa kiếm tâm trong này năng lượng ẩn chứa là kinh khủng cỡ nào lập tức nội đan chấn động kịch liệt bành trướng giống như là muốn nổ bể ra đến nội đan mặt ngoài đan khí quân quanh chí n đạo kim sắc quang phôi vô cùng sáng trói gắt gao chấn áp lại nội đan t ừ t ừ nội đan co lại nhỏ xuống bình tĩnh lại còn muốn dở thủ đoạn hừ thực là muốn chết đường phong nuốt vào một trăm khỏa kiếm tâm thường thiên tự nhiên nhìn ở trong mắt sắc mặt hắn âm trầm tâm niệm vừa động hai đầu bạch cốt tiên kịch liệt keo lại đến đem đường phong dây dưa chặt hơn giặc giặc đường phong xương cốt không ngừng ra giặc âm thanh đứt gãy càng thêm hoàn toàn hừ nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì thường thiên con mắt lóe ra điên cuồng khoái ý lấy bí pháp thôi động con kiến điên cuồng cắn xé đường phong nhục thân ông đường phong trong đan điển nội đan rung động tại trong nội đan tựa hồ tại mọc lên chuyện bất khả tư nghị gì Bệnh! đột nhiên lúc đầu xoay tròn nội đan dừng lại nhưng là dừng lại chỉ là sắt na sau đó chính là càng thêm điên cuồng xoay tròn ẩm ẩm sau đó tại trong nội đan một đầu như nước sông lớn đồng dạng năng lượng phun ra ngoài cỗ năng lượng này cùng lúc trước lây kiếm nguyên mạch hấp thu kiếm tâm thời điểm phun tràn ra là giống nhau chỉ là trước kia đường phong một lần hấp thu là một k h ỏ a kiếm tâm mà lần này thì là một trăm k h ỏ a một trăm k h ỏ a kiếm tâm năng lượng thực sự quá kinh khủng cỗ năng lượng này vừa ra điên cuồng hướng về đường phong cơ b ắ c bên trong trong xương cốt nội tạng bên trong dũng manh lao tới phanh phanh phanh cỗ năng lượng này vừa tiến vào đường phong thân thể trực tiếp đem tiến vào đường phong nhục thân bên trong nhóm lớn con kiến oanh v ỡ nát trong chốc lát thường thiên sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra hắn không khỏi thốt ra theo bản năng chính là điều khiển hai đầu bạch cốt tiên m u ồ n s i ế t càng chặt lốp b ú t đường phong nhục thân bên trong theo cổ năng lượng kia tràn vào của hắn cốt cách điên cồn g rung động lúc đầu đã trải qua đứt gãy xương cốt tại lấy bất khả tư nghị tốc độ tiếp tục đứng lên hơn nữa biến càng thêm cưng rán mà cơ bắp cũng là như thế lúc đầu đã trải qua bị tổn thương cơ bắp gấp khôi phục lại từ bị thương trạng thái biến thành hoàn hảo trạng thái đồng thời hướng về cứng cắp hơn phương hướng tiến dần lên thậm chí ngay cả cốt thủy cũng thay đổi đại lượng sền sệt vô cùng lại tràn đầy sinh mệnh lực cốt thủy sinh ra mà ra sau đó chính là đại lượng càng thêm tràn ngập sinh mệnh lực huyết dịch sinh ra mà ra đây hết thảy sinh tốc độ quá nhanh cơ hồ chính là mấy hơi thở Liên hoàn thành. ẩm đường phong bắp thịt của đột nhiên b ắ n ra đồng thời thể nội khổng lồ nguyên lực thành kiếm hình hướng về c u ố n ở trên người bạch cốt tiên đánh tới một tiếng oanh minh bạch cốt tiên trực tiếp bị chấn hướng ra phía ngoài b ắ n ra soạt một tiếng bay ra ngoài đã mất đi bạch cốt tiên trói buộc kiếm tâm sinh ra năng lượng càng thêm điên cuồng thấm phong vào đường phong sâu trong thân thể dầm dầm đường phong thân thể tại kịch liệt n ú c n í c h toàn thân xương cốt giống như là giang đậu đồng dạng p h í c h lịch cách cách d u n g đ ậ u một trăm k h ỏ a kiếm tâm sinh ra năng lượng tại kịch liệt chữa trị đường phong thân thể không chỉ có như thế trước đó đường phong nhục thân đã đến cực hạn cho dù là hấp thu kiếm tâm năng lượng cũng rất khó tăng lên bắp thịt tính cứng cỏi cùng xương cốt cứng gian tính nhưng là bây giờ đường phong bắp thịt của cứng gian tính cùng xương cốt cường độ đều ở tăng lên trên diện rộng đường phong nhục thân tại nhiều lần lâm buôn hội bên i giới tại đường phong cường đại ý y chi cầu sinh dưới tăng thêm kiếm nguyên mạch thần kỳ rốt c ụ c sinh đột phá kinh người cùng chuyển biến một bên khác thường thiên sắc mặt đại biến như thế biến cố hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn tại như thế nghịch cảnh dưới đường phong lại còn có thể sinh như thế tình huống dị thường hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cho nên hắn ngẩn ra mấy cái như vậy hô hấp nhưng là mấy hơi thở đường phong đã trải qua hoàn thành bước đầu tu vi cùng chuyển biến chết đi cho ta mấy hơi thở về sau thường thiên rốt cục kịp phản ứng giống to một tiếng bạch cốt nguyên linh soạt một tiếng xông về đường phong một cái to lớn cốt trưởng trực tiếp hướng về đường phong đánh xuống cong đường phong cầm trong tay hắc vân vệ tinh kiếm nhất kiếm hướng về cốt trưởng chém tới một tiếng oanh minh đường phong thân thể run lên bay về phía sau lui nhưng là tại phiêu thối quá trình bên trong kiếm tâm lực lượng còn tại kịch liệt tăng lên đường phong tố chất thân thể giết cho ta s á t s á t s á t thường thiên giống to hai đầu bạch cốt tiên quét sạch nhóm lớn long độc trúng kích đồng thời bạch cốt nguyên linh cũng hướng về đường phong đánh tới đường phong thực sự quá ra dự liệu của hắn vốn đã lâm chết rồi lại còn có thể bạo đột phá hắn trói buộc không biết tại sao trong lòng của hắn có một loại rất cảm giác xấu ha ha ha đường phong ta liền biết ngươi không chết được tới chúng ta liên hợp giết ra ngoài n h â m thiên truy nhìn thấy đường phong bạo mừng như điên kêu to cái này con lợn béo đáng chết khó được nói câu tiếng người chúng ta cùng một chỗ lao ra ngày sau tấn thăng linh biến trở về giết sạch những cái này thức ăn cho c h ó n u ô i diệp lân cũng kêu lớn ma tư đổ võ cuồng đám người còn có nơi xa đám người vây xem cũng là tâm thần chấn động lúc đầu bọn hắn đều coi là đường phong tất chết rồi ai cũng không nghĩ tới đường phong tại đứng trước như vậy tuyệt cảnh còn có thể bạo thật sự là kinh người thiên long chi dực đường phong khe nói sau lưng thiên long chi dực huy động cả người gấp hướng lên bầu trời phía trên phóng đi đi qua ban nãy dạng hoàn cảnh đường phong không chỉ có tuyệt cảnh phùng sinh h á n phóng phật ngộ ra được rất nhiều thứ thiên long chi dực sử dụng càng thêm tinh diệu mặc dù còn không có đột phá đến đại thành nhưng là rất gần khiến cho đường phong tốc độ tăng nhiều Bạch đường phong giống như một cái viễn cổ thiên long bay lượn trên bầu trời tại thường thiên hai đầu bạch cốt tiên ở trong xuyên toa tránh khỏi thường thiên công kích về phần long độc càng thêm đổi u không kịp đường phong tốc độ đang phi hành quá trình bên trong ngẫu nhiên chém ra nhất kiếm cùng bạch cốt nguyên linh kình khí chạm vào nhau mượn lực tung bay hiện tại đường phong cần thời gian bởi vì hắn cảm giác nhục thể của hắn đang không ngừng tăng lên trừ lực lượng không có tăng lên các phương diện khác đều tại tăng lên cơ bắp tính cứng cỏi s ư ơ n g cốt cường độ cùng sinh mệnh lực đều tại tăng lên tại c h i ề u lấy một cái cực kỳ huyền liền diệu ít có người đặt chân cấp độ tăng lên cho nên h ắ n đang cực lực tránh né thường thiên công kích lấy thắng được nhiều thời gian hơn ẩm không có qua mấy hơi thở đường phong nhục thân đều giống như biến càng thêm cường đại tinh thần của h ắ n cũng trở nên tốt hơn toàn thân giống như có dùng không hết lực lượng xài không hết tinh lực tiểu phong tử tiểu phong tử ủng hộ ủng hộ à, thực sự là đại tạo hóa đại tạo hóa à, ngươi nhục thân lập tức phải đạt tới nhục thân mức cực hạn một khi đạt tới ngươi liền có thể hấp dẫn nhục thân đại kiếp vượt qua đại kiếp chính là nhất kiếp nhục thân ha ha nhân họa đắc phúc à. trong thức hải linh nhi hoàn toàn không tưởng nhớ lại tượng cười to kêu to lên chương năm trăm linh bốn nhục thân đại kiếp có bản lĩnh không cần đi t h ư ờ n g thiên gầm thét không biết vì cái gì trong lòng của hắn loại kêu cảm giác bất an mạnh hơn hai tay của hắn huy động liên tục hai đầu bạch cốt tiên một lần nữa ứng ngưng tập hợp một chỗ biến thành một thanh bạch cốt c ự kiếm giữ tại bạch cốt nguyên linh trong tay bạch cốt nguyên lực tay cầm bạch cốt chiến kiếm chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí bao phủ hướng đường phong phong tỏa đường phong đường lui chém đường phong cầm chiến kiếm mắt c h ó i chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí giờ phút này kiếm khí của hắn tựa hồ cũng so trước đó cường thịnh một chút uy lực càng lớn một chút võ ý vô hồi võ ý đi qua mới vừa đại kiếp tại đường phong thủy trung không bông tha dưới sự kiên trì đường phong vô hồi võ ý làm tiếp đột phá vô hồi võ ý lúc đầu đã đạt đến tiểu thành bảy phần lúc này lại đạt đến tiểu thành chín phần còn kém một phần chính là mười phần võ ý lại thành đương nhiên cuối cùng này một phần cũng là khó khăn nhất vô số người vây ở chỗ này khó mà vượt qua ẩm ẩm đường phong chém ra kiếm khí chặn lại thường thiên kiếm khí mặc dù còn là hoàn toàn rơi tại hạ phong nhưng miễn cưỡng có thể mượn lực không có có thụ thương ông đúng lúc này đường phong cảm giác sâu trong thân thể có một cô ba động kỳ dị truyền ra đồng thời hắn cơ thể hơi tê dần một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng đây là thân thể đại kiếp tâm niệm vừa động đường phong trong mơ hồ có một loại cảm giác hắn cảm giác giữa thiên địa có một loại áp lực vô hình ép ở trên người hắn c ố này áp lực vô cùng cường đại cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh hắn biết rõ chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể câu thông gọi c ố lực lượng này hắn biết đây chính là thân thể đại kiếp đường phong có bản lĩnh đường chạy thường thiên lại ở nơi nào kêu to、Bạch. lần này đường phong như ước nguyện của hắn thân hình đột nhiên ngừng lại ngươi nghĩ như vậy để cho ta dừng lại vậy ta như ngươi mong muốn đường phong nhìn lấy cấp tốc hướng hắn vọt tới thường thiên khoe miệng lộ ra một nét cười lạnh như băng cái này khiến thường thiên ánh mắt hơi ngưng tụ hắn không biết đường phong vì cái gì đột nhiên dừng lại giả thân giả quỷ ta quản ngươi có hoa dạng gì ta lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép chính là thường thiên trong lòng suy nghĩ thân hình hắn c h ấ p động đứng ở bạch cốt nguyên linh trên bờ vai song quyền oanh ra mấy đạo kinh khủng quyền kình phối hợp bạch cốt nguyên linh hướng về đường phong đánh tới công kích như vậy đủ để một chiêu đem một cái linh biến nhất trọng thiên tài đánh cho trọng thương đường phong có mạnh hơn cũng không ngoại lệ nhưng vượt quá thường thiên dự kiến cũng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người chính là đường phong thế mà không lùi mà tiến tới hướng về thường thiên vọt tới vận tinh xuyên thấu đường phong thân cùng kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang hướng về thường thiên đánh thẳng tới ẩm đường phong hóa thành lưu quang cùng thường thiên công kích cùng nhau doanh cùng một chỗ thân thể cự chiến lực lượng c ư ờ n g đại đánh vào đường phong trên thân khiến cho đường phong khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi hắn bị thương nhưng là hắn vẫn không có lui mà là nhằm vào hướng về phía thường thiên cờ giác dựa vào thụ thương đột phá bạch cốt nguyên linh chém ra kiếm khí khoảng cách thường thiên không đến mười m l i ê n để ngươi cũng nếm thử thân thể đại kiếp tư vị đường phong khoe miệng treo lên một k i a cười lạnh trật tâm niệm vừa đậu tâm niệm vừa động ở giữa thiên địa run lên tại đường phong đỉnh đầu đột nhiên phong vân hội tụ một c ỗ thả phảng phất như thiên uy đồng dạng khí tước lan tràn ra giặc đường phong đỉnh đầu đột nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hổng trong lỗ một mảnh hỗn độn đây là cái gì thương thiên ngửa đầu nhìn trời hoảng sợ kêu to bởi vì hắn cảm giác được một cỗ để hắn rợn cả tóc gáy khí tức không chỉ có là thường thiên liền xem như trong đại chiến người vẫn là nơi xa người quan chiến cũng không khỏi bị bên này hấp dẫn đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này trong mắt lộ ra chấn kinh c h i s á c đặc biệt là nhâm thiên truy cùng diệp lân hai người lấy hai người bọn họ lực chiến ba đại cao thủ thực sự hung hiểm nếu không phải hai người tự thân có thủ đoạn bảo mệnh lúc này đoán t r ư ờ n g nguy hiểm nhưng lập tức liền dạng này hai người cũng đều toàn thân đấm máu khí huyết phủ phiếm thủ thương không nhẹ mà bách quỷ tông ba đại cao thủ cái này vừa phân tâm ngược lại để nhâm thiên truy cùng diệp lần hai người hơi thở dốc một hơi tới đi cùng một chỗ hưởng thụ một chút ta đường phong khoe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn khe nói quá trình bên trong thiên long chi rực lại phiến hướng về thường thiên cấp tốc tới gần a ngươi không được qua đây thường thiên đột nhiên rít gào lên trong nhưng vào lúc này bên trên bầu trời cái kia đạo trong lỗ có mảng lớn hỏa diễm chiếu nghiêng xuống hướng về đường phong còn có thường thiên thường thiên cùng đường phong khoảng cách quá gần khí cơ dẫn dắt phía dưới mảnh này hỏa diễm cũng hướng về hắn quét sạch mà đến ngọn lửa này thành bốn loại nhan sắc từ bốn loại nhan sắc tạo thành hỏa diễm đường phong chưa từng nghe thấy tứ cực thiên hỏa là trong truyền thuyết tứ cực thiên hỏa tiểu phong tử ngươi phải cẩn thận trong truyền thuyết độ nhất kiếp đại kiếp chính là độ tứ cực thiên hỏa loại này tứ cực thiên hỏa chuyên môn tác dụng tại thân thể bên trên vượt qua thân thể liền sẽ phá kén thành bướm niết bàn trọng sinh biến càng thêm cường đại không độ được tất cả tan thành mây khói không còn tồn tại linh nhi thanh âm vang lên tới đi đường phong trong miệng nói nhỏ s o ạ t trong chốc lát mảng lớn tứ cực thiên hỏa liền đáp xuống đường phong trên thân x u y x u y x u y tứ cực thiên hỏa hạ xuống tại đường phong trên thân liền thấm vào đường phong trong thân thể từ bên trong ra ngoài kịch liệt bốc cháy lên bốc cháy lên đường phong thân thể tt ê ê đường phong không khỏi hít sâu một hơi bởi vì thực sự quá đau một c ô đau nhức nhập linh hồn đau nhức tại đường phong tâm lý d ậ p d ờ n mà ra a a a tại đường phong phía trước chuyến đến vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết l à thương thiên hắn cùng với đường phong khoảng cách quá gần khí cơ dẫn dắt cũng có mảng lớn hỏa diễm tản mát ở trên người hắn tại hắn thân thể bên trên suy suy b ố c cháy lên a đây là cái gì đây là cái gì đường phong nhanh lấy đi nhanh lấy đi a loại đau này đau để thường thiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn loại tình huống này để nơi xa xem cuộc chiến các đại thế lực người đưa mắt nhìn nhau chuyện gì xảy ra vì cái gì đường phong đỉnh đầu sẽ xuất hiện mảng lớn hỏa diễm loại kêu hỏa diễm là thế nào xuất hiện không biết ta ngọn lửa này xuất hiện quá đột ngột quá mức kỳ quái đường phong người này quá mức quỳ dị từng đạo từng đạo nghị luận thanh e m chuyên gia nhưng là không có ai biết đây là thân thể đại kiếp tứ cực thiên hỏa dù sao có thể đem thân thể tu luyện độ thân thể đại kiếp trình độ võ giả thực sự quá ít cổ tịch ghi lại cũng không nhiều mà chính tại đại chiến tư đồ võ cuồng triệu thiên long đám người cũng từng cái ánh mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ bất đồng chính là tư đồ võ cuồng đám người lộ ra đã có chấn kinh cũng có cao hứng mà triệu thiên long đám người có chấn kinh lại xen lẫn kiên kỵ cùng hoảng sợ ngươi không phải phải gọi ta dừng lại không được chạy sao hiện tại hảo hảo hưởng thụ một chút ta đường phong kêu to đồng thời toàn thân cơ thể xương cốt lay động toàn lực chống cự lại tứ cực thiên hòa đốt cháy suy suy giống như có đồ vật gì bị không ngừng thiêu đốt hóa thành cho bụi đường phong biết đó là thân thể bên trong tạp chất nhưng là thiêu đốt thân thể tạp chất đồng thời hắn thân thể cũng đụng phải nghiêm trọng khảo nghiệm chương năm trăm linh năm nhất kiếp đục thân tứ cực thiên hỏa hỏa thành tứ sắc vô cùng lộng lẫy để cho người ta mê say từ bên ngoài cảm giác không có chút nào nhiệt độ thậm chí có chút giống từng sởi ôn hòa nhu thuận thanh tuyển nhưng là nó một khi rơi vào nhục thân bên trên liền sẽ xông vào nhục thân ra h uy lực vô cùng cường đại nó có thể đốt cháy nhục thân đường phong cảm giác được toàn thân mỗi một tấc cơ bắp mỗi một tấc xương cốt đều ở bị thiêu đốt đều ở bị rèn đ ú c toàn thân mỗi một tế bào đều bị tứ cực thiên hỏa thẩm thấu một cỗ so trước đó hàng vạn con kiến cắn xé còn thống khổ hơn gấp mười lần đau đớn từ thân thể mỗi một tế bào bên trong truyền đến giống lấy đường phong tâm trí đều muốn giống to tiết hầu ra trầm thấp tiếng giống cái này vô cùng nguy hiểm loại đau nhức này quá mạnh phi thường khảo nghiệm tâm lý người ta sự nhẫn mại một khi không chịu nổi tâm thần liền sẽ sụp đổ lâm vào vô biên hát cám ông trong nội đ Kiếm một bên khác thường thiên kêu thảm vô cùng thê lương hắn giống to vận chuyển lực lượng toàn thân muốn chống lại tứ cực thiên hỏa nhưng là vô dụng tứ cực thiên hỏa hoàn toàn tác dụng tại trên thân thể nguyên lực căn bản lực k hắn ô không n dụng. Thường thiên thân thiên ngừng biến hình, g có tác lúc cực thảm, thấp thể, tứ đốt hỏa kêu đầu bé bị b p thịt t r ê mặt của hắn lây động, lây vì n nước mắt nước mui đều không ngừng chảy ra ngoài. Hắn mẹo, mắt mui chảy đều ra v linh biến nhị trọng đi qua linh biến cảnh nguyên lực ẩn dưỡng nhục thân coi như không tệ nhưng cùng đường phong so sánh cũng không biết t r ê n h lệch bao nhiêu bất quá cũng là bởi vì hắn chỉ là bị đường phong liên lụy tứ cực thiên hỏa uy lực có h ạ n bằng không giờ phút này đã trải qua không chịu nổi nhục thân buôn hội nhưng lập tức liền chỉ là liên lụy cũng không phải bình thường người có khả năng chống cự a a a t h ư ơ n g thiên điên cuồng têu to thân hình hướng về đường phong đánh tới giống to đường phong đường phong cái này là thứ quỷ gì a a quá đau quá đau nhanh lấy đi a ẩm t h ư ơ n g thiên giống to đồng thời hướng về đường phong đấm tới một q u y ề n nhưng hắn dưới trạng thái như vậy thực lực cùng lúc trước t r ê n h lệch rất xa đường phong rất dễ dàng chặn lại a a a quỷ đồ vật quỷ đồ vật cút ra đây cho ta gặp công kích đường phong không được thường thiên thế mà một trưởng hướng lấy thân thể của mình vô xuống giống như muốn đem nhục thân bên trong tứ cực thiên hỏa đổi ra frank một trưởng kích tại nhục thân của mình bên trên thường thiên thân thể chấn động mãnh liệt thân thể run rẩy phun ra một ngụm máu tươi nơi xa người quan chiến chỉ cảm thấy da đầu tê dại trong lòng thẳng b ư ớ c lên hơi lạnh thương thiên đường đường một cái linh biến nhị trọng thiên tài cừng giả thế mà bị buộc đến một bước này loại kê hỏa diễm rốt cuộc là cái gì cung đường phong có quan hệ gì giống đường phong bật hơi lên tiếng bắp thị toàn thân cổ động da thanh âm như sấm ngăn cản cái này vô cực thiên hỏa suy suy cơ bắp bị thiêu đốt da suy suy tiếng vang nhục thân giống như là một đoạn t u ổ i khô bị kịch liệt thiêu đốt tứ cực thiên hỏa giống như vô cùng vô tận không có cuối cùng tại đường phong nhục thân bên trong liên miên tiểu phong tử ngươi phải nhịn xuống a tứ cực thiên hỏa có lực lượng hủy diệt cũng có lại sinh chi lực chỉ phải nhịn xuống liền có thể khổ tận cam lai mưa gió về sau cuối cùng rồi sẽ có thải hồng có thể không ngừng tăng lên ngươi nhục thân cường độ khiến cho ngươi nhục thân đạt đến cực hạn thực hiện tiến hoa trung cực đặt tới một cái khác cấp độ nhất kiếp nhục thân cấp độ trong thức hải linh nhi không ngừng khuyên bảo đường phong đường phong c ố nén đang kiên trì một bên khác thường thiên không ngừng rú thảm vô cùng thê lương thời gian cứ như vậy c h ầ m c h ầ m đi qua đảo mắt đi qua mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ kỳ thật không dài nhưng đủ để sinh rất nhiều chuyện hắc thiên đế quốc ba đại cao thủ lẫn nhau đại chiến nhiều năm trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại thế nhưng là nhâm thiên truy cùng diệp lân lại lâm vào nguy cơ bên trong lúc này sắc mặt hai người tái nhợn miệng to thở toàn thân đều là màu tươi đường phong n g ư ơ i cái tên này cuối cùng xong chưa à không được tranh thủ thời gian cùng một chỗ chạy trốn đi tại tiếp tục như vậy thiên chủ y ra ra mạng nhỏ liền muốn b i ế t gì c h ú c ở đây rồi nhâm thiên truy giống to mập mạp chết bẩm ngươi chết thì cũng đã chết rồi nhưng ta diệp lân nhân s ư n g đa tình kiếm quân phong lưu tiêu sái cử thế vô s o n g nếu là chết ở chỗ này thiên hạ không muốn biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vì ta ruột gan đứt t ừ n g khúc vậy thì thật là sai lầm a diệp lân một bên tránh khỏi công kích của đối phương một bên kêu to tiểu bạch kiểm người đi chết ta nhâm thiên truy đuổi với diệp lân nổi giận gầm lên một tiếng không cẩn thận trên bụng chịu một đao một mảnh mập mạp thịt mỡ bị cắt xuống a thịt của ta a ta thật vất vả nuôi đi ra thì ta nhâm thiên truy kêu thảm vô cùng thê lương so thường thiên kêu còn thảm mặc dù đối với nhâm thiên truy cái kia thân thể khổng lồ mà nói cái kia phiến thị thực t không tính là gì m à mươi phút đồng hồ lúc này ở đường phong trong mắt lại giống như là quá rồi mười 10 năm trăm năm như vậy dài r ằ n g dặc mỗi thời mỗi khắc mỗi một giây hắn đều tại thụ lấy giày vò mỗi trong một giây hắn đều hứng chịu tới vô tận thống khổ nhưng là nỗ lực là có hồi báo lúc này hắn cảm giác thân thể cường độ đang chậm rãi mạnh lên cơ bắp biến cứng cắp hơn xương cốt biến càng thêm tỉ mỉ nội tạng đang nhảy nhót biến càng thêm có lực mà thương thiên đã sớm khó mà lơ lửng giữa không trung đã sớm rơi trên mặt đất lan lộn trên mặt đất lúc này đã trải qua hữu khí vô lực xuất cũng đúng lúc này bên trong thân thể tứ cực thiên hỏa trong n g á y mắt biến mất làm thứ cực thiên hỏa biến mất thời điểm bên trên bầu trời trên trời cao đột nhiên hướng phía dưới hiện ra một cỗ cường đại sinh cơ cỗ này sinh cơ chiếu xuống đường phong trên thân thấm vào thân thể của hắn mỗi một tế bào hô hô giờ k h ắ c này đường phong cảm giác hắn toàn thân mỗi một tế bào đều đang hoan hô đều ở nhảy vọt đang điên cuồng hấp thu cỗ năng lượng này đây là đại kiếp sau quà tặng đường phong rốt cục vượt qua đại kiếp nên đón hồi báo cỗ năng lượng này một thấm vào đường phong sâu trong thân thể lập tức đường phong thân thể mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc xương cốt đều đang không ngừng mạnh lên quá sung sướng quá sung sướng đường phong cũng nhịn không được không ngừng ra sảng khoái kêu to bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhục thân của mình đang điên cuồng tăng lên bất kể là bắp thịt tính cứng cỏi vẫn là xương cốt cường độ thậm chí là nội tạng sinh mệnh lực đều đang điên cuồng tăng lên mà tăng lên kinh khủng nhất là lực lượng của hắn lúc đầu đường phong đã đạt đến giai đoạn này cực hạ toàn thân có được 49 vạn cân cự lực cái này khảm khó mà vượt qua nhưng là giờ phút này lại ẩm vang mà phá 50 vạn gần 550 n g à n cân 60 vạn cân rất nhanh đã đột phá 99 vạn cân cấp độ ẩm vang một tiếng đạt đến 100 vạn cân khủng bố cấp độ đạt tới một bước này sức mạnh thân thể tăng lên mới ngừng lại được đây chính là nhất kiếp nhục thân sao thật sự là quá mạnh quá mạnh đường phong con mắt tỏa ánh sáng không ngừng cảm thán đường phong ta muốn đưa ngươi chém thành ngôn mảnh lúc này một tiếng oán độc c h i cực thanh âm vang lên đường phong dương mắt nhìn lên nguyên lai là thường thiên tại đường phong vượt qua đại kiếp trong cơ thể tứ cực thiên hỏa biến mất thời điểm thường thiên trong cơ thể tứ cực thiên hỏa cũng đi theo biến mất chương năm trăm linh sáu xe sắc thường thiên lúc này thường thiên miệng to thở toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm đầy mắt toán độc nhìn lấy đường phong thường thiên dù sao chỉ là bị đường phong mang vào bị liên lụy hắn nhận tứ cực thiên hỏa tổn thương muốn nhỏ rất nhiều cho nên hắn thân thể mặc dù không được nhưng cũng không có thiêu chết nhưng coi như không chết cũng là nửa chết nửa sống hắn toàn thân nhận tổn thương nghiêm trọng nguyên lực hao tổn nghiêm trọng khi tức lộ ra huể vải suy sụp ngươi muốn đem ta chém thành muôn mảnh vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lánh gì đường phong khỏe miệng treo hài hước tiếu dung đường phong mặc dù ngươi đột nhiên triệu hồi ra loại này quỷ dị h ỏ a diễm để cho ta tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng coi như như thế giết ngươi đầy đủ thường thiên đoán độc nói thật sao vậy ngươi trước tiếp ta mấy c h i ê u thử xem ẩm đường phong thân hình khẽ động không thèm phí lời với hắn trực tiếp động thủ đấm ra một quyền tại quả đấm phía trước không khí kịch liệt bị áp suốt rầm d ầ m ngưng tập hợp một chỗ hình thành một đoàn không khí đạn pháo thứ đồ thông thường hướng về thường thiên đánh tới một đấm xuất ra thiên địa chấn một quyền này uy thế để thường thiên đột nhiên biến s á c chém hắn kêu to hai đầu bạch cốt tiên ngưng tụ thành một thanh bạch cốt cự kiếm hướng về phía trước chém tới nhưng là kết quả chính là thân thể của hắn cùng rung động hướng về sau rút lui thẳng đến chân đạp ở trên mặt đất đem sàn nhà giấm ra từng cái hố to Bạch! đường phong thân thể k h ẽ động cũng hạ xuống xuất hiện ở sân trên mặt đất ẩm sau đó bước chân hắn giấm mạnh đại điệu chấn động mà đường phong thân thể hướng về thường thiên cấp tốc phóng đi ẩm lại là một quyền hướng về thường thiên đánh tới hiện tại đường phong liền hắc vân vệ tinh kiếm đều không có sử dụng ngay cả nguyên lực đều không có sử dụng hoàn toàn sử dụng là thân thể lực lượng không gian đều đang chấn động ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền trước mắt tới gần thường thiên cho ta chấn áp thường thiên giống to triệu hồi r a nguyên linh to lớn bạch cốt nguyên linh dỗi r a to lớn cốt trưởng hướng về đường phong đánh xuống ẩm đường phong nằm đấm chính xác cùng bạch cốt nguyên linh cốt trưởng q u a n h ở cùng nhau giặc làm đường phong nằm đấm cùng cốt trưởng đụng vào nhau thời điểm màu trắng cốt trưởng phát ra giặc thanh âm sau đó chính là ẩm vang một tiếng vỡ ra Bạch một quyền đánh nát bạch cốt nguyên linh một tay nắm đường phong cái tay còn lại trường nhanh chóng bắt được thường thiên cái tay còn lại cánh tay cho ta đoạn đường phong giống to toàn thân cơ thể cổ động đột nhiên u ố n é o giặc một tiếng bạch cốt nguyên linh một cánh tay bị đường phong mạnh mẽ kéo gãy xuống giống bạch cốt nguyên linh giống to mà thường thiên thì là phát ra tiếng kêu thảm t h ư ờ n g thiên ngươi liền chút thực lực ấy sao đường phong cười lạnh song quyền xuất liên tục hướng về bạch cốt nguyên linh cồn mánh đánh tới đường phong t h ư ờ n g thiên giống to toàn thân hắc vụ tràn ngập t h i t r i ể n ra hắc vu phái s á t thức hướng về đường phong chút xuống mà đến phanh phanh phanh tiếng oanh minh không ngừng t h ư ờ n g thiên công kích nhao nhao bị đường phong đánh tan từng quyền kinh khủng quyền k ì n h toàn bộ đánh vào bạch cốt nguyên linh phía trên trong lúc nhất thời Thường thiên hoàn toàn hoàn h k ô ẩm đầy trời sương cốt hoàng tước bạch cốt nguyên linh cuối cùng bị đường phong liên tục quanh kích đã bị đánh vỡ nát tiếp đó đường phong đập mạnh hướng về thường thiên đánh tới thường thiên hoảng hốt không lo được bởi vì nguyên linh bị kích diệt mà bị trọng thương phi thân hướng về sau lùi gấp nhưng là hắn lui đường phong lấy tốc độ nhanh hơn tiến cuối cùng vẫn là đường phong càng nhanh một bước kinh khủng quyền k ì n h đem thường thiên bao phủ thường thiên giống to toàn thân x ư ơ n g mù màu đen lan chẳng ra nhóm lớn long độc xuất hiện đem thường thiên một đôi nắm đấm che phủ nghiêm nghiêm thật thật tiếp theo hắn lấy bọc lấy hong độc n ắ m đấm hướng về đường phong đánh tới Phanh làm hai quyền đấm nhau thời điểm quân tại thường thiên trên nắm tay hoang độc bị đường phong quyền kỉnh lệnh phá thành mảnh nhỏ n h a u n h a u vỡ ra từng cái hoang độc bạo liệt căn bản khó mà ngăn cản đường phong thế công cuối cùng đường phong nằm đấm đánh vào thường thiên nằm đấm bên trên Giấc. thường thiên nằm đấm giống như là giấy đồng dạng bị một kích m à nát đầy trời sưng ơ vỡ bọt máu bay loạn thường thiên cả cánh tay bị đường phong đánh phá thành mảnh nhỏ a tay của ta a thường thiên phát ra vô cùng thê lương kêu thảm sắc mặt tái nhợt vô cùng lại tràn ngập nồng nặc vẻ sợ hãi thân hình hướng về đằng sau lùi gốc nhưng là đường phong hiện tại giống như một đầu hình người bạo long đồng dạng bá đạo vô cùng bước chân hắn trên sàn nhà đ ậ m mạnh thân hình liền cấp tốc hướng về phía trước một cái quả đấm to lớn lại đánh về phía thường thiên một quyền này xông về thường thiên vị trí trái tim thường thiên sợ hãi vô cùng hắn cảm giác được uy hiếp trí mạng nhưng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể vươn cái tay còn lại cánh tay đánh phía đường phong nhưng làm ộ t tiếng giặc về sau hắn cái tay còn lại cánh tay cũng bạo vỡ đi ra thường thiên muốn bại vong nơi xa người quan triển nhóm tại yên tĩnh hảo một lúc sau rốt cục có người nhịn không được nội tâm kinh hãi nói ra một câu nói như vậy đường phong đột phá nhất định là đột phá bằng không thì không có khả năng đột nhiên thì trở nên mạnh như vậy khủng bố như vậy thực sự thật bất khả tư nghị thế mà có thể lâm thời đột phá một số người không ngừng cảm thán đây mới thật sự là thiên tài cử thế vô song có thể ở trong nghịch cảnh cầu sinh đây mới là ta muốn gả đối tượng chỉ có như vậy n h â n kiệt mới có thể xứng với ta có một thanh niên nữ tử một mặt si mê nhìn lấy đường phong nói đương nhiên gây nên người chung quanh một trận khinh bỉ ha ha ha hắc thiên đế quốc ba đại cao thủ lại là cười to thần thái bay lên bọn hắn biết bọn hắn đánh cuộc đúng đường phong đường phong nhanh làm thiệt hắn nhanh làm thiệt h hắn nhâm thiên truy giống to hai mắt tỏa ánh sáng trước giết bọn hắn triệu thiên long ba người còn có bách quỷ tông ba người đều là giống to dốc hết toàn lực hướng về đối phương đánh tới lập tức nhâm thiên truy cùng diệp lân lại lâm vào hiểm cảnh a đường phong nhanh lên giải quyết tới giúp chúng ta a nhân thiên truy cùng diệp lân đồng thời kêu to giờ phút này thường thiên giống to hắn hai cánh tay cánh tay đều bị đường phong đánh nát vô cùng thê lương giống như lệ quỷ thường thiên thiến ngươi lên đường cùng ngươi sư đệ làm bạn a đường phong hét lớn hai tay cầm ra một cái tay bắt được thường thiên cổ họng một cái tay bắt được cái h ông của hắn giơ lên a a a a a a bị đường phong nắm cổ họng thường thiên phát ra thê lương bàng hoàng mà lại bất lực tiếng kêu tiếng kêu khàn khàn tràn đầy sợ hãi hắn toàn thân không ngừng lay động muốn phản kháng nhưng đường phong sức mạnh cỡ nào hắn căn bản khó mà phản kháng giờ phút này thường thiên trong mắt không ngừng tuân ra nước mắt t r ư ờ n g trong mắt miệng mở rộng không ngừng gào thét nhưng đường phong trong mắt một mảnh yên tĩnh giếng cổ không vận sóng thường thiên trước đó ngươi muốn giết ta liền nên nghĩ đến cái này kết cục lên đường đi đường phong giống to một tiếng lực lượng toàn thân đột nhiên bộc phát hai tay có một trăm vạn cân lực lượng kinh khủng toàn lực hướng ra phía ngoài kéo một cái phốc phốc thường thiên thân thể trực tiếp bị xé thành hai mảnh máu tươi bay là tả nhưng đường phong trên người nguyên lực chấn động đem máu tươi nội tạng chờ trấn thành bột phấn chương năm trăm linh bảy đánh nổ trên không trung phanh xé rách thành hai nửa thi thể bị đường phong tùy ý ném xuống đất nhấc nhìn về phía thiên không lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh bốn phía người quan chiến giống như liền hô hấp đều quên đều sững sờ nhìn lấy trong sân ở giữa cái kia cái trẻ tuổi thân ảnh thật là làm cho người ta c h ấ n kinh rồi trong mắt bọn họ viết đầy vẻ không thể tin được bọn hắn không biết đường phong là làm sao làm được như không tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn cũng không tin đường phong tu vi chăm chú chỉ là dung linh giai đoạn mà thôi một cái linh biến nhị trọng thiên tài cường giả thế mà bị một cái d u n g linh giai đoạn võ giả chém giết đây quả thực chưa từng nghe thấy mà lúc này bách độc tông cùng bách quỷ tông cường giả thanh niên đều rối rít quá sợ hãi ha ha đường phong mau lại đây hỗ trợ à, không tới nữa ngươi thiên chủ y ra ra ta liền muốn viết di c h ú c ở đây rồi nhân thiên truy đầu tiên là cười to sau đó kêu to lên đại mập m ạ n g ta xem ngươi còn rất có tinh thần a không bằng ngươi ở đây đỉnh một hồi đường phong nhìn lên bầu trời bên trong chật vật không chịu nổi mập mạc cười nói bất quá hắn mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt lại nhộn n h à n ấm áp nhâm thiên truy cùng dịp lần mặc dù hoàn toàn rơi tại hạ phong không phải là đối thủ nhưng là lấy sức chiến đấu của bọn họ cùng trên người lưu lại át chủ bài muốn rút đi vẫn là làm được nhưng bọn hắn không mà là cùng đường phong cùng một chỗ dục huyết phân chiến bằng hữu như vậy không nhiều đường a đường phong ngươi không thể thấy chết không cứu vong ân phụ nghĩa a nhâm thiên truy kêu to lên đường phong ngươi nói đúng cái tiêu con lợn béo đáng chết trước chờ một lát trước tới giúp ta à ngươi không tới nữa ta anh tuấn tiêu sái khuôn mặt sẽ không thể giữ diệp lân cũng kêu lớn tiểu bạch kiểm ta không để yên cho ngươi lần này chuyện ta với ngươi không chết không thôi nhâm thiên truy gầm thét hỏa khí trung thiên đường phong mỉm cười sau đó quỳ gối cối xuống thân thể cong lên hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực ẩm hắn hai chân bước qua địa phương bỗng nhiên hàm xuống dưới một tảng lớn mặt đất giống như là mạng nhạy đồng dạng nứt r a mà đường phong thân thể cũng nhờ vào đó phóng lên tận trời hướng về nhâm thiên truy chiến đoàn phóng đi ẩm ẩm người còn chưa tới đường phong liền hướng về phía trước đột nhiên oanh ra hai quyển không khí tại trước nắm đấm mới bị kịch liệt áp xúc áp xúc đến cực hạng liền ầm vang mà ra như hai khỏa như đạn tháo hướng về hai cái bách quỷ tông thanh niên đánh tới hai cái bách quỷ tông thanh niên sắc mặt đại biến nhao nhao ra quát chói thai hai tay phất tay từng tiếng sấm nhân khóc quỷ tiếng vang lên hai đạo mục nát khí kình hướng về phía trước đánh tới tiếng nổ kịch liệt vang lên hai cái bách quỷ tông thanh niên thân thể đại trấn đánh ra kình khí bị đánh tan thân thể run r u dậy hướng về hậu phương lùi gốc lại đến đường phong hét lớn khi sâu một hơi song quyền liên tục quanh ra như giống như cuồng phong bạo vụ khủng bố q u y ề n kình hướng về hai người đánh tới còn dư lại một cái tu là mạnh nhất bách quỷ tông thanh niên lúc này bị nhâm thiên truy cùng diệp lân quân lấy hai cái bách quỷ tông thanh niên hoảng hốt trong tay hai người riêng phần mình có một cây bách quỷ phiên lúc này kịch liệt dao động động bạch, bạch. bách ạ Bạch! c h b quỷ phiên lay động khói đen mờ mịt sấm nhân kêu thẳm ra một mảnh quỷ khóc sói gạo Từng đạo, từng thoáng đạo như linh hồn đồng dạng cái bóng đạo đạo hiện cái m à ra, hướng phong đường về ẩm ẩm ẩm thương đạo từng đạo quyền kình trực tiếp đánh vào hai người thân thể bên trên giặc giặc lập tức xương cốt đứt gãy thanh âm sen lẫn hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên hai cái bách quỷ tông thanh niên thân thể trên không trung ẩm vang vỡ ra rầm rầm máu tơi ư kẹp lấy cái này tan vỡ cốt nhục vẫy khắp địa phương này hai cái bách quỷ tông linh biến nhất trọng thanh niên thiên tài bị đường phong liên tục gia quyển mạnh mẽ đánh nổ trên không trung cái trang diện này là máu tanh nhưng cũng là rung động nơi xa người vây xem từng cái chừng trong mắt lại lặng ngắt như tờ nhưng là trong lòng lại là rời sông lấp biển quá mạnh quá máu tanh quá cuồn bạo dung linh giai đoạn mà thôi mấy quyền đả bạo hai cái linh biến nhất trọng thiên tài xưa nay có thể có bao nhiêu người có thể làm đến nhưng đường phong làm được đường phong trong mắt tinh quang bùng lên chiến ý như hồng hắn mặc dù đem hai cái linh biến nhất trọng thiên tài đánh nổ trên không trung giống như là nhẹ nhàng thoải mái hoàn toàn nghiền ép bọn hắn nhưng kỳ thật chân thật chiến l ư ợ c cũng không có không mạnh như vậy. đường phong trong lòng đ o á n chừng lấy hắn bây giờ sức mạnh thân thể tăng thêm tu vi toàn lực bạo phát lời nói phải cùng linh biến nhị trọng thiên tài không sai biệt lắm sở dĩ mấy chiêu đem hai cái bách quỷ tông thiên tài đánh nổ hoàn toàn là bởi vì đường phong đột nhiên bạo đem thường thiên đánh giết chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn trong lòng bọn họ c h ấ n kinh chiến lược giảm bớt đi nhiều mới có ban nãy một màn nếu như bọn hắn toàn lực đánh một trận lời nói đường phong không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy đại mập mạc diệp lân còn dư lại ra hỏa kia liền giao cho các n g ư ờ i đối phó rồi đường phong thanh âm truyền ra thiên long chi rực một cái hướng về c à n g trên không hơn cái kia cùng tư đ ổ văn tuấn đại chiến ân thiên b ứ ớ c bay đi được đường phong ra hỏa này liền giao cho ta cùng tiểu bạch kiểm đánh g i ế t đi ta muốn để hắn nhìn xem thiên chủ ý ra ra đại chủ ý uy lực nhân thiên truy thanh âm truyền đến mà ân thiên bức nhìn thấy đường phong bay tới đột nhiên biến sắc đi mau hôm nay tạm thời rút đi trong cao không triệu thiên lòng kêu to cúc ngày cho ta ân thiên bức đối với tư đồ văn tuấn giống to thiên bức nguyên linh gào rít hướng về tư đồ văn tuấn tấn công muốn đánh lui tư đồ văn tuấn rời đi nơi đây đường phong mạnh hắn thật sự lạ sợ giống tư đồ văn tuấn nguyên linh hát thiên thần khuyển giống to mở ra r ă n g n a n h ngụm lớn hướng về ân thiên bức đánh tới muốn ngăn chặn ân thiên bức đường phong l ị c h chuyển để tư đ ổ văn tuấn đại hỷ hắn biết lúc này là kích d i ệ t bách độc tông thời cơ tốt nhất nhưng là ân thiên bức lúc đầu lấy thân pháp tăng trưởng sau lương thiên bức c h i dực mở ra nhanh chóng vô cùng mặc dù tư đ ổ văn tuấn muốn ngăn cản nhưng ân thiên bức cùng hắn khoảng cách vẫn là càng kéo càng xa đáng tiếc đường phong thiên long c h i dực cũng đồng dạng nhanh vô cùng từ một phương hướng khác hướng về ân thiên bước phóng đi người không tới cuốn manh quyền kình đã trải qua hướng hắn đánh tới ân thiên bước hoảng sợ lúc trước hai cái bách quỷ tông thanh niên hạ tràng đang ở trước mắt hắn nào dám đón đỡ phía sau thiên b ứ c chi dựng vỗ tránh né đường phong quyền kình nhưng là phía trước lại là tư đ ổ văn tuấn tư đ ổ văn tuấn thi triển ra toàn lực cắt đứt ân thiên bước đường đi hậu phương đường phong thân hình như phủ quang lược ảnh đồng dạng hướng về ân thiên bước tới gần ân thiên bức quá sợ hãi đã không có đường lui ẩm đường phong đấm ra một quyền kinh khủng quyền tình q u a n h ân thiên bức thân thể cùng rung động sắc mặt tái nhợt ân thiên bức ngày đó ngươi nói muốn tại kiếm cung chủ cung giết ta nhưng tiếc là chính là hôm nay lại là ta giết ngươi đường phong bình tĩnh nhìn ân thiên bức thanh âm thanh đạm nhưng lại khiến ân thiên bức lạnh cả người thiên long sư huynh cứu ta ân thiên bức hướng về không trung têu to muốn đối với triệu thiên long cầu cứu nhưng tiếc là chính là triệu thiên long hiện tại gặp phải cục diện cùng vừa rồi tư đ ổ võ cùng cục diện một dạng muốn b ứ ớ c ra cứu người căn bản bị làm không được bị ngăn trở lên đường đi thanh âm bình tĩnh vang lên đường phong nắm đấm đã trải qua hướng về ân thiên bức đánh tới chương năm trăm linh tám toàn diện bun ô hội đường phong một quyền này giống như là có thể không có gì không phá nắm đấm những nơi đi qua tất cả p h o n g ngự đều là phi công bị một quyền đánh nát phanh một quyền trực tiếp đánh vào ân thiên b ứ c trên thân ân thiên b ứ c sắc mặt biểu lộ lập tức liền đọc lại mang theo không cam lòng cùng kinh hãi sau đó đột nhiên nổ bể ra đến ân thiên b ứ c đồng dạng bị một quyền đánh bể nhất kiếp chi khu lực lượng quá mức khủng bố một khi bị cận thân gần như không thể địch đường phong mình cũng âm thầm sợ hãi thán phục tưởng tượng năm đó cái kia chủ tu thân thể thời đại là khủng bố cỡ nào đi đi mau triệu thiên long giống to cồn manh công kích công ra muốn rút đi bách độc tông hôm nay các ngươi lưu lại cho ta xem như một chút lợi tức ngày khác ta nhất định san bằng bách độc tông đường phong hét lớn ánh mắt b ă n g lãnh s á t cơ lăng lệ tại đường phong trong lòng h á t vu phái cùng bách quỷ tông đều là thứ yếu bách độc tông mới là chủ yếu bách độc tông người hắn tất sát đường phong thân hình c h ấ p động cấp tốc hướng về triệu thiên long phóng đi triệu thiên long lưu lại cho ta tư đ ổ võ cuồng cũng lớn uống trong mắt của hắn lóe ra ngạc nhiên quan mang đem hết toàn lực hướng về triệu thiên long công tới nhưng là muốn ngăn trở một người dễ dàng nhưng một cái cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực người nếu như muốn đi muốn ngăn lại vậy liền quá khó khăn giống triệu thiên long nguyên linh là một đầu dài có ba cái đầu lâu huyết dao mặt mũi vô cùng dữ tợn m ũ i một cái đầu lâu đều phun ra màu sắc bất đồng khí độc khiến cho tư đồ v õ cùng không thể không toàn lực cương đối mà triệu thiên long bản nhân nhìn thấy đường phong hướng bên này bay tới thời điểm nào dám chút nào dừng lại thân hình cấp tốc hướng về nơi xa chạy đi hắn đã trải qua đã nhìn ra đường phong năng lực cận chiến vô cùng c ư ờ n g đại hắn nào dám để đường phong tới gần b ạ c h đường phong thiên long chi rực vỗ hướng về k i a đầu ba đầu huyết giao tới gần sau đó đấm ra một quyền giống ba đầu huyết dao giống to một cái to lớn dao long chi c h ả o hướng về đường phong trộm tới đường phong nắm đấm cùng dao long chi c h ả o hoành ở cùng nhau lập tức đầu này dài đến trăm mét huyết dao bị một quyền hoành một trận rung động thân thể to lớn hướng về đằng sau rút lui thẳng đến nơi xa triệu thiên long sắc mặt t r ắ n g nhuận trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm thông qua hắn huyết dao nguyên linh cảm thụ đường phong lực lượng còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn quá mạnh chuyện gì xảy ra đây không phải nguyên lực lực lượng mà là thân thể lực lượng nhưng thân thể lực lượng làm sao c ó khủng bố như vậy hắn là tu luyện thế nào đơn giản giống như là một cái thần thú hấu tể thân thể đồng dạng quá mức kinh khủng ta nhất định không thể để cho hắn cận thân bằng không ta liền nguy hiểm để đọc chu hiện triệu thiên long tâm lý cấp tốc suy tư đường phong thân thể lực lượng để hắn hoảng sợ không thôi hắn một bên nghĩ vừa nghĩ nơi xa phóng đi hắn thế mà trực tiếp đường chạy triệu thiên long ngươi ngay cả bách độc tông đệ tử cũng không để ý sao vậy ta liền đem bách độc tông đệ tử toàn bộ đánh giết đường phong thanh âm truyền khắp toàn trường soạn đường phong thanh âm tăng thêm phía trước uy thế cùng triệu thiên long chạy trốn để những người khác bách độc tông đệ tử một mảnh xôn xao nơi nào có tâm tư đại chiến từng cái bắt đầu chạy tư tán mà hắc vu phái người càng là như vậy trước đó thường thiên bị đánh giết bọn hắn liền đã vô tâm hăng chiến tại tăng thêm bách quỷ tông hai người thanh niên thiên tài bị đánh giết sĩ khí càng là xa x u t đến bây giờ triệu thiên long chạy trốn để bọn hắn toàn diện sụp đổ từng cái chạy t ứ tán mà bách quỷ tông đệ tử cũng không khá hơn chút nào trước đó hắc thiên đế quốc hoàn toàn bị áp chế mặc dù lấy coi đầu rút cổ phòng thủ làm chủ nhưng cũng tử thương thảm trọng đại chiến đến bây giờ tối thiểu chết trận gần một nửa người cơ hồ toàn bộ thụ thương nhưng bây giờ đường phong đột nhiên bộc phát để bọn hắn sĩ、si、khí đại trấn mà bách đốc tông hắc vu phái bách quỷ tông ba phái tự sụp đổ chạy tứ tán để hắc thiên đế quốc còn dư lại đám người trận tăng to lớn dũng khí giết giết ta giết sạch những cái này chó nuôi dưỡng còn dư lại hắc thiên đế quốc đám người giống to s á t cơ như nước thủy triều hướng về chạy tư tán ba phái đệ tử đánh tới. tán về tư tử ba đệ ẩm ân thiên bức bị đường phong đánh giết để tư đồ văn tuấn giành tay giờ phút này trong mắt của hắn đều là sắc cơ hắc thiên thần khuyển cuồng hống hướng về kia chút ba phái đệ tử tấn công mà đến tư đồ văn tuấn linh biến cảnh cường giả xuất thủ uy lực kinh khủng cỡ nào hắc thiên thần khuyển một trào đánh ra chí ít đều có thể đem một thanh niên trộm chết mà tư đồ văn tuấn bản nhân đánh ra từng đạo từng đạo nguyên lực cũng đường phong phun ra một khỏa tự lại như kinh lôi thân hình hắn khẽ động hướng về tống thiên chu đánh tới tống thiên chu lúc này cũng muốn bỏ mạng chạy vội nhưng hắn cuối cùng so triệu thiên long chậm rất nhiều vừa mới động đường phong liền tấn công mà lên ngăn chặn đường đi của hắn tống thiên chu kinh hãi kêu to thi triển ra toàn bộ thủ đoạn hướng về đường phong công tới nhưng là sau lưng của hắn còn có một cái hát thiên đế quốc cao thủ một thanh kiếm quan g trạm thân thể của hắn cùng rung động toàn thân nguyên lực đều có chút rối loạn nguyên lực vừa loạn thực lực yếu hơn a không cần a trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi nhưng nên đón hắn thì là đường phong nằm đấm ẩm một quyền p h o n g ngự của hắn thủ đoạn buôn hội kinh khủng quyền kình trực tiếp đem lồng ngực của hắn đánh ra một cái đại lỗ thủng tống thiên chu chết đường phong n g ư ơ i dám giết ta bách độc tông nhiều người như vậy chờ ngươi ra cái này kiếm cung chủ cung về sau ta bách độc tông nhất định cử tông truy sát ngươi nhường ngươi chết không có chỗ chôn nơi xa đang điên cuồng chạy thuộc mạng triệu thiên long phẫn nộ giống to nhưng để cho chính hắn trở về tìm đường phong báo thủ đó là tuyệt đối không dám vậy ta liền giết cho ngươi xem nhìn tương lai bách độc tông làm sao truy sát ta đường phong quất lệnh thiên long chi rực một cái hướng về kia chút chạy trốn bách độc tông đệ tử đuổi theo ẩm ẩm ẩm đường phong liên tục quanh ra mấy chục quyền đem cả vùng không gian đánh một mảnh nát như không khí cuồng quyển tại đường phong cái kia nhanh đến cực hạn sức mạnh lớn đến mức tận cùng nắm đấm đánh xuống không khí kịch liệt áp suốt hình thành từng cái áp s u c tới t cực điểm pháo không khí hướng về bốn phía từng cái bách độc tông đệ tử đánh tới đường phong mỗi một quyền đều nhắm ngay một cái bách độc tông đệ tử a mau t r ô n a những cái k ê u bách độc tông đệ tử kinh hãi kêu to liều mạng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy nhưng là không khí c u ồ n quyển quyền kinh tốc độ quá nhanh c h ư ớ c mắt liền tới gần phanh phanh phanh từng cái bách độc tông đệ tử tại đường phong quyền kinh dưới bị đánh chia năm t r bảy chỉ có số lượng không nhiều người mới trốn qua một tiếp ẩm phanh nhưng tiếp theo đường phong lại là liên tục quanh ra mấy chủ quyền đường phong ánh mắt băng lãnh không có bất kỳ cái gì ba đậu đối với bách độc tông người đường phong không có bất kỳ cái gì thương hại chỉ có một chữ giết bách độc tông trưởng không huyết hạt môn cùng hoàng phổ gia tộc cùng một chỗ vây công đông huyền tông trận chiến kia đông huyền tông chiến tử vô số đệ tử trong đó có một ít vẫn là cùng đường phong nhận biết ngay cả viêm lão đều chết trận đây hết thảy đường phong còn rõ mồn u một trước mắt cho nên bách độc tông người tất sát a a a lại từng cái bách độc tông đệ tử bị đánh giết a đường phong ta tất sát n g ư ờ i nơi xa triệu thiên long t ê u to sau đó thanh â m càng ngày càng xa hắn không dám dừng lại cấp tốc trốn chương năm trăm lẻ chín tam tông mặt lộ triệu thiên long ngươi hại ta a lúc này bách quỷ tông cái cuối cùng linh biến thanh niên ra thê lương giống to hắn bị giận dữ nhâm thiên truy cùng diệp lân vây công căn bản là không có cách ngăn cản nhờ vậy mới không có bao lâu liền đã hiểm tượng h o à n sinh cuối cùng không có mấy chiêu về sau bị nhâm thiên truy cùng diệp lân liên thủ đánh g i ế t trên không trung theo bách quỷ tông người thanh niên này bị đánh g i ế t lần này bách độc tông hắc vũ phái bách quỷ tông tam đại tông phái cùng đi bảy vị linh biến cảnh cường giả trừ triệu thiên long bên ngoài đã trải qua toàn bộ bị đánh giết bảy vị có sáu vị tuyệt thế thiên tài vĩnh viễn lưu ở nơi này mà trong đó năm vị đều là bị đường phong đánh chết theo linh biến cảnh cường giả kết thúc cái khác linh biến cảnh phía dưới tam tông đệ tử càng là bỏ mạng chạy vội phanh phanh phanh những cái này bỏ mạng chạy như bay tam tông đệ tử y y hải nguyên khó thoát tử thần m a chảo từng cái bị đánh giết đang chạy vội trên đường thi thể bày khắp phiến khu vực này bởi vì tư đồ võ cuồng mấy người cũng xuất thủ nhiều như vậy linh biến cảnh gia nhập tình huống hoàn toàn là nghiêng về một bên a a a tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng từng cái tuổi trẻ thân ảnh bị đánh giết ở đây những cái này lúc đầu đều là tuyệt đỉnh thiên tài tương lai tiền đồ bất khả hà lượng nhưng lúc này lại như cỏ rác hoàn toàn không đáng tiền bách độc tông hắc vu phái bách quỷ tông ba đại tông môn xong cường giả thanh niên bị đánh giết hầu như không còn những cái này tuyệt đối ba đại tông môn cái này một thời đại đệ tử kiệt xuất nhất tổn thất như vậy tuyệt đối là không thể thừa nhận tương lai ba đại tông môn cao thủ sẽ xuất hiện một cái đ ứ t gãy cao thủ đ ứ t gãy chính là xa suốt tiêu chí nơi xa người quan chiến đang thở dài lấy nghị luận không sai đây cũng là ba đại tông môn không may thế mà chọc phải đường phong dạng này yêu nghiệt chỉ có thể tự nhận không may chúng ta đi thôi huyền hoang thành cách cục đem đại biến chúng ta trở về chuẩn bị hạ lễ đưa tới hắc thiên đế quốc hiện tại hắc thiên đế quốc chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội nơi xa người quan chiến tự nhiên không thiếu linh biến cảnh cường giả lúc này làm ra quyết định theo nơi xa người quan chiến thối lui khu vực này đại chiến cũng đến rồi kết thúc ba đại tông môn trừ số ít một số người đ à o tàu bên ngoài cái khác toàn bộ bị đánh giết ở đây b ạ c h đường phong như một đạo thiểm điện lướt qua những cái kia bị hắn đánh chết bách độc tông đệ t ử không gian giới chỉ toàn bộ rơi ở trong tay của hắn hiện tại hắn nhưng là quá thiếu nguyên thạch những cái này cường giả thanh niên không gian giới chỉ hắn đương nhiên sẽ không đ ô n g tha bất quá hắn chỉ là thu hồi bị hắn đánh chết một số người không gian giới chỉ mà thôi hắn hắn không có muốn nhiều hơn ha ha ha thoải mái quá thoải mái bọn gia hỏa này thế mà dám xem thường chúng ta bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta đi nhâm thiên truy cơ hai cái đại trụ y xuất hiện ở đường phong bên người cười t o é toét miệng rộng cười ha ha bạch một đạo bóng trắng hiện lên diệp lân đong đưa quạt xếp xuất hiện hắn áo bào màu trắng bên trên mặc dù nhiễm máu đỏ tươi nhưng hắn y hiển nguyên một cái tay gánh vác ở sau lưng tắc phong lưu tiêu sái trạng n à y tấm đức hạnh để nhâm thiên truy vô cùng khó chịu hắn nhìn hàm hàm diệp lân nói tiểu bạch kiểm ngươi vừa rồi là có ý gì ngươi là muốn hại chết thiên chủ y ra ra đúng hay không có bản lĩnh cùng trời chủ y ra ra đại chiến ba trăm hiệp ba trăm hiệp năm trăm hiệp đều có thể diệp lân liếc xéo nhâm thiên truy ha ha ha đường huynh ngươi thực sự là trên đời hiếm thấy thiên tài à, thế mà tại đại chiến bên trong đột phá ngăn cơn sóng dữ vo cuồng bội p h ủ ngay tại nhâm thiên truy cùng diệp lần một bức kiếm bạt nội trương thời điểm tư đ ổ võ cuồng cười to mà đến xuất hiện ở ba người trước người n à y mới khiến hai người dừng lại tư đ ổ võ cuồng nói bội phục đó là thật bội phục không có nửa phần hư giả đường phong đột nhiên bạo để hắn cũng khiếp sợ không thôi trong lòng âm thầm may mắn còn tốt cùng đường phong là bạn không phải địch bằng không hắn đều không dám nghĩ n à y tư đ ổ võ cuồng ý ngươi nói là đường phong là thiên tài chúng ta không coi là rồi nhâm thiên truy nhìn về phía tư đồ võ cuồng nói tư đồ võ cuồng thần sắc đ ộ n g lại vội v a n g nói đâu có đâu có hai vị chi tài đồng dạng là trên đời hiếm thấy chiến lược mạnh võ cuồng chưa từng nghe t h ờ y a lời nói này tư đồ võ cuồng nói là lời thật lòng nhâm thiên truy cùng diệp lân hai người vị trí trong lòng hán kỳ thật cùng đường phong một dạng đều quá mức kinh khủng dung linh giai đoạn có cái này chiến l ư ợ c cái kia một khi bước vào linh biến cảnh quét ngang hắn tuyệt đối không phải vấn đề hắn nào dám đắc tội cái này còn tạm được nhâm thiên truy nhết miệng hai cái đại chủ y đập đập tương xứng vang lên mà diệp lân cũng là đong đưa quạt xếp hai mắt meo lại một cặp mắt đào hoa tại hắc thiên đế quốc bên này cô gái trẻ tuổi trên người ngắm loạn rõ ràng một bức dáng vẻ đắc ý lúc này cái khác hắc thiên đế quốc đệ tử khi dọn dẹp chiến trường v ù v ù hai tiếng tiếng xe gió tư đ ổ văn tuấn cùng một cái khắc linh biến cảnh thanh niên xuất hiện ở đường phong chờ người bên cạnh đi chờ chiến trường quét dọn xong về sau chúng ta thật tốt uống một chén tiến vào kiếm cung chủ cung ta khắc không sao cả mang ngược lại là rượu ngon mang không ít ha ha tư đ ổ võ cồn g cười to nói rất nhanh chiến trường liền quét sạch sẽ đi qua hắc thiên đế quốc đệ tử lấy một loại đặc thù thuốc bột xử lý hiện trường lúc đầu mùi máu tanh nồng nặc cũng vô ảnh vô tung biến mất tiếp đó đường phong đám người cùng hát thiên đế quốc còn dư lại hơn sáu mươi người đệ tử bày ra buổi tiệc tư đ ổ võ cuồng xuất ra một cái không gian giới chỉ vung tay lên phía dưới xuất hiện từng cái cái bình tất cả đều là rượu ngon xem ra tư đ ổ võ cuồng tuyệt đối là một người thích rượu bằng không thì làm sao sẽ dùng một cái không gian giới chỉ toàn bộ trăng rượu có rượu không có t h ì sao được xem ta nhâm thiên truy kêu lên sau đó cũng xuất ra một cái không gian giới chỉ vung tay lên lập tức từng khối to lớn khối băng xuất hiện ở trong sân khiến cho trong sân nhiệt độ đều kịch liệt hạ xuống đây là làm mọi người thấy rõ những khối băng này chân diện mục thời điểm từng cái có c h ú t nốc bởi vì ở nơi này chút to lớn khối băng bên trong thế mà băng phong một cái này chỉ man thú thi thể có hình hổ có hình gấu lang hình đủ loại kiểu dáng mỗi một cái đều phi thường to mọng to lớn ẩm nhâm thiên truy một cái búa đem một khối khôi băng đập nát lập tức một cái dài đến tám mét cự hình hình hổ man thú thi thể lộ ra giống là vừa vặn bị đánh chết đồng dạng ha ha ha thế nào có phải hay không là rất bội phục ta nhìn thấy đám người một mặt đờ đẫn biểu lộ nhâm thiên truy càng là đắc ý cười to lại nói thiên chủ y ra ra nói cho các ngươi biết dạng này hàng tồn còn rất nhiều mặc kệ đi tới đó cả ngày gặm những cái kia lương khô người đều muốn n ó i gầy cho nên mặc kệ đi tới đó thiên chủ y ra ra trước phải chuẩn bị chính là các loại thịt ha ha cười một tiếng nhâm thiên truy trên người tầng kia thịt mỡ giống như là gợn sóng đồng dạng lay động khó trách có dạng này giá người a nhìn lấy nhâm thiên truy cái kia to mập hình thể tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một câu nói như vậy thực sự là con lợn béo đáng chết một bên diệp lân m í mắt thẳng run thầm thì trong miệng được hiện tại rượu thịt đều có bắt đầu thịt nướng tư đ ổ võ cồn giống g to một tiếng hắc thiên đế quốc bao quát mạc dĩnh trở thiên việt quốc người cũng bắt đầu khởi công đem khối băng gõ đem từng cái man thú lột ra rửa sạch sau đó đốt lên lửa trại bắt đầu nướng lên thịt đến t h tư theo dầu chân bị nướng thanh n m ra một cỗ nồng nặc mùi thịt bắt đầu ở trong sân tràn ngập sau đó trôi hướng chỗ xa hơn đường phong nhìn thèm ăn nhỏ d ã i chương năm trăm mười tiến hoa chiến thần chi thể phát môn nói thật tiến vào kiếm cung chủ cung lâu như vậy còn không hảo hảo nếm qua một bữa đâu dầu c h ơ n vang lên xèo xèo từng khối man thu e giờ bị nướng kim hoàng tỏa sáng mùi thơm nước m ú i rất nhanh từng khối thịt nướng đã trải qua đã nương chín đám người mở ra v à o rượu bắt đầu nâng ly càn chén đến đường huynh mọi người chúng ta cùng một chỗ kính ngươi một chén lần này nếu như không phải ngươi ta hát thiên đế quốc tất cả mọi người chỉ sợ đều không có cơ hội ở đây uống rượu tư đ ổ võ cuồng ngâm chén lớn tiếng nói không sai mặc dù lần này chúng ta cũng có tổn thất nhưng so với bao năm qua đến chúng ta cùng bách độc tông tranh đấu tổn thất mà nói tổn thất như vậy còn không tính là gì mà bách độc tông tuổi trẻ thiên tài lại tổn thất hầu như không còn những người này nếu là trưởng thành ta hát thiên đế quốc tương lai không muốn biết tổn thất bao nhiêu cho nên đây hết thể đều là đăng giá cũng là đường huynh công lao kính đường huynh một chén tư đồ văn tuấn cũng nâng chén hét lớn kính đường huynh một chén tất cả hát thiên đế quốc đệ tử đều nâng chén giống to các vị khách khí đến uống đường phong cũng không g i ả mồm chi nhân lúc này nâng chén uống một hơi cạn sạch được ha ha những người khác cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch cái này hổ chân là của ta ai cũng chớ dành với ta ht tp một bên nhâm thiên truy kêu to một cái tay nắm lên một cái to lớn hổ chân há miệng liền cắn miệng vừa hạ xuống chính là một tảng lớn đường phong đánh giá đều có mấy cân e giờ. cắn xuống một miệng lớn e giờ, nhâm thiên truy hai mắt tỏa ánh sáng giống như là ăn vào thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn đồng dạng c ũ n g không để ý trên tay cùng trên mặt dầu trơn lại nói tiếp cắn một cái liền cắn mấy ngụm sau đó nhấc lên một vò rượu lộc cộc lộc cộc uống liền mấy ngụm lớn gương mặt thỏa mãn thoải mái thoải mái a tư đồ võ cuồng ngươi rượu này không khá a nhâm tiên h truy uống xong lau miệng đem một sợi dầu trơn quanh một bên mà lúc này tại phụ cận diệp lân một bộ áo trắng phong độ nhẹ nhàng một tay đong đưa quả xếp một tay bưng chảy lấn rượu trên mặt rập rờn ra mỉm cười mê người chính lôi kéo một cái hắc thiên đế quốc cô gái trẻ tuổi tại s ư ớ n g trò chuyện nhân sinh đâu diệp lân hoàn toàn chính xác anh tuấn vô cùng ngũ quan cùng làn da lớn lên so nữ tử còn nhỏ hơn án tại tăng thêm sâu không lường được chiến lược cô gái nào không cảm mến tựa như cái này hắc thiên đế quốc nữ tử lúc này sắc mặt đỏ lên sóng mắt mê ly nhìn chăm chú lên diệp lân nhưng hảo chết không chết nhâm thiên truy cái kia một sợi dầu trơn trực tiếp hướng về diệp lân mà đến lúc này diệp lân toàn bộ tâm thần đều ở sắc đẹp bên trong chỗ nào còn chú ý ngoại giới cách cách một tiếng cái kia một sợi dầu trơn toàn bộ lắc tại diệp lân trên mặt trong nháy mắt diệp lân sắc mặt cứng ngắt lại sau đó điên cuồng ở trên mặt một trận sờ loạn trong mắt buộc phát ra kinh người sắc cơ gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn truyền ra là ai đồng loạt t ừ n g đôi mắt hướng về nhâm thiên truy đầu nhập đi làm gì nhâm thiên truy ngạc nhiên một đôi đôi mắt nhỏ ngắm loạn con lợn béo đáng chết ta không để yên cho ngươi diệp lân phát ra phẫn nộ tiếng giống sau đó hướng về nhâm thiên truy đánh tới tiểu bách kiểm ngươi nổi điên làm gì đừng cho là ta sợ ngươi nhâm thiên truy cũng gầm lớn sau đó hai người xoay đánh nhau bốn phía tư đổ vô cùng đám người đưa mắt nhìn nhau có chút không biết làm sao hương vị mà đường phong thì là khuôn mặt c ư ờ i khổ đường phong đối với hai người này cũng thực sự là im lặng thực sự là một khắc không được k i ê n tĩnh không biết vì cái gì đường phong trong đầu không khỏi hiện ra mập mạp chú ý tiêu g i a o thân ảnh không biết chú ý tiêu g i a o cùng hai người này đụng nhau không biết là hạng gì cục diện frank đụng hai người q u y ề n đấm c ư ớ c đá ngươi tới ta đi vô cùng kịch liệt tại t r o n g sân lăn lăn lộn lộn cái kia đường huynh cái này không có sao chứ một bên tư đồ văn tuấn hỏi đường phong lắc đầu cười nói yên tâm không có việc gì để bọn hắn đánh một hồi đến chúng ta tiếp tục uống rượu ăn thịt đường phong nâng chén lại cùng tư đ ổ văn tuấn tư đ ổ võ cùng đám người uống mà nhâm thiên truy cùng diệp l ầ n hai người vẫn còn tiếp tục xoay đánh bất quá hai người không biết là vô tình hay là cố ý cố ý tránh đi trên sân vỏ rượu cùng l ử a trại frank frank quên quên đến thị thanh âm vang lên、à. con lợn béo đáng chết ngươi dám đánh mặt ta ta đạp xoay đánh chúng diệp lân kêu to ai u tiểu bạch kiểm ngươi hèn hạ vô sỉ ngươi hướng chỗ nào đập đầu mệnh căn của ta a ta không để yên cho ngươi nhâm thiên truy kêu thảm phát ra gầm thét đường phong đám người mí mắt thẳng run cuối cùng dứt khoát lựa chọn không nhìn riêng phần mình ăn thịt uống rượu thật lâu hai người mới dừng tay riêng phần mình lui tại một bên hai người hơi thở rồn rập đều là t r ậ nhâm cam ì n phương. Kiểm, lần sau tái chiến. n đối Tiều Kiểm, tái Bạch h sau thiên i nói, còn chả lẽ lại n truy trả ngươi. Diệp Lân cho dù là thở hứng hộp, cũng ó Sau đó, hai người lẫn nhau lạnh r truy tiếng, phói kinh khủng nhất mỗi một chiếc sợ không thể cắn xuống mấy cân thịt an miệng đầy chảy mỡ đảo mắt mấy chục cân thịt liền biến mất trong miệng của hán sau khi ăn xong lại tiếp tục thời gian đang lúc mọi người nâng ly cạn chén bên trong c h ầ m c h ầ m đi qua tối nay nhất định là một đêm không ngủ hắc thiên đế quốc mọi người tại chúc mừng mà huyền hoang thành bên trong còn thừa lại hai cái thất cấp thế lực cũng khó có thể ngủ hai thế lực lớn cao tầng ở trong tối từ tụ hợp thương nghị một ít chuyện hai canh giờ về sau qua ba lần rượu man thú cũng bị đã ăn xong vài đầu đám người mới chậm rãi tán đi đường phong về tới gian phòng liền ngồi xếp bằng vận chuyển c ử u k i ế p chiến thần quyết vận chuyển mấy chu thiên về sau một thân chiến choáng đã hoàn toàn tiêu tán sau đó chính là cân nhắc vấn đề tu luyện tiểu phong tử người thân thể đã đạt đến nhất kiếp chi khu cấp độ vậy tu luyện phương hướng liền phải cải biến một chút đạt tới nhất kiếp chi khu người thân thể đã đầy đủ cường đại hiện tại ngươi đã trải qua có thể đem gấp ba kiếp thần kính triệt để khóa tại thân thể bên trong cùng thân thể hoàn toàn dung hợp dùng thân thể của ngươi thực hiện tiến hóa tiến hóa làm chiến thần chi thể linh nhi nói chiến thần chi thể đường phong mắt sáng lên vô cùng mong đợi chiến thần chi thể trước đó nghe linh nhi nói qua một khi tiến hóa làm chiến thần chi thể chính là vĩnh hằng bảo trì tại gấp ba kiếp thần kính trạng thái nói cách khác chính là bình thường trạng thái d ư ớ i thì tương đương với bạo phát gấp ba kiếp thần kính nói như vậy liền là một loại không kém gì thể chất đặc thù thể chất vô cùng cường đại ta nên làm thế nào đường phong hỏi tại cựu kiếp chiến thần quyết tầng tâm pháp thứ bốn bên trong thì có chính ngươi sẽ không nhìn a linh nhi b i ể u môi nói đường phong s ở lỗ mũi một cái cười khổ một tiếng hoàn toàn chính xác tại t h ầ n giới ba phong khi tấn thăng ngũ cấp khách quý thời điểm liền đã có cựu kiếp chiến thần quyết tầng tâm pháp thứ bốn chỉ là tầng tâm pháp thứ bốn là linh biến cảnh tâm pháp đường phong lúc trước cảm thấy khoảng cách linh biến cảnh còn xa liền không có quan sát vậy mà không biết tại tầng tâm pháp thứ bốn bên trong còn có tiến hóa chiến thần chi thể phương pháp ngay sau đó đường phong tiến vào thần giới ba phong khí quan sát lên cựu kiếp chiến thần quyết tầng tâm pháp thứ bốn quả nhiên tại cựu kiếp chiến thần quyết tầng tâm pháp thứ bốn bên trong thấy được chiến thần chi thể tiến hóa pháp môn bất quá c ũ n g không nhìn thấy liên quan tới bốn lần kiếp thần kính phương pháp muốn đến tại hạ hẳn phải một tầng tâm pháp ở trong sau đó đường phong liền tinh tế l ĩ n h nộ lên tiến hóa chiến thần chi thể pháp môn đứng lên chương năm trăm mười một chiến thần chi thể thành n h o á n một cái một đêm liền đi qua là m ngày thứ hai bình m ì n h đi tới thời điểm đường phong mở hai mắt ra thì ra là thế đường phong trong miệng nói nhỏ đi qua cả đêm l ĩ n h nộ đường phong đã đem tiến hóa chiến thần chi thể phương pháp toàn bộ nắm giữ tiếp đó chính là thực tiễn thời điểm chiến thần chi thể bắt đầu đi đường phong trong miệng khe nói sau đó ở trong thân thể hắn ẩm vang một tiếng bạo gấp ba kiếp thần kính ầm ầm một cỗ kỳ dị kinh lực tại thể nội bạo kích thích trong cơ thể nguyên lực khiến cho nguyên lực cường độ trong nháy mắt tăng cường gấp ba cỗ này kỳ dị kinh lực chính là đường phong căn cứ k i ự u kiếp chiến thần quyết tu luyện ra được kiếp thần kính t r ư ớ c ta muốn thanh gấp ba kiếp thần kính tách ra một bộ phận hòa vào nhục thân một bộ phận hòa vào nguyên lực bên trong khiến cho nhục thân nguyên lực hô ứng lẫn nhau dạng này mới có thể thực hiện tiến hóa đường phong trong đầu gấp suy tư cho ta phân đường phong giống to vận chuyển lên tại tầng thứ tư cựu kiếp chiến thần quyết bên trong ghi lại một loại phương pháp bắt đầu chia cách lên kiếp thần kính đến ông giống như có đồ vật gì đang chấn động sau đó qua một lúc lâu trong cơ thể kiếp thần kính bị một phân thành hai tại đường phong dưới thao túng một bộ phận hướng về n h ụ thân thấm vào một bộ phận tiếp tục cùng nguyên lực dung hợp phanh Đụng kiếp thần kính vừa tiến vào đường phong n ụ c thân giống như là như đạn tháo tại đường phong thể nội nổ tung sinh ra vô cùng lực lượng khổng lồ khiến cho đường phong n ụ c thân cũng bắt đầu cổ động ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng đường phong n ụ c thân có từng khối n ô ra địa phương ngoạ i ngoại không ngừng thử kinh cùng là có nhiều chỗ loại kia nổ tung lực lượng quá mạnh khiến cho đường phong nhục thân đều ra như tê liệt đau nhức thậm chí có máu tươi thẩm thấu ra phải biết đường phong bây giờ nhục thân vô cùng cường đại năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố liền xem như cầm nguyên khí ở trên người hắn đâm loạn cũng đâm không phá ra của hắn có thể nghĩ tiếp thần kính tại đường phong thể nội sinh ra áp lực khủng bố cỡ nào khó trách linh nhi một mực nói nhất định phải nhục thân đạt tới nhất kiếp nhục thân cấp độ mới có thể bắt đầu đi một bước này bằng không căn bản không có khả năng thành công chỉ sợ mới vừa ngay từ đầu nhục thân liền nổ tung ầm ầm côn g bạo nguyên lực ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới mà kiếp thần kính đã ở nhục thân bên trong không ngừng phá hư đường phong vận khởi một loại p h á p môn đang không ngừng để kiếp thần kính cùng nhục thân còn có nguyên lực dung hợp nhưng dung hợp quá trình không phải một lần là xong cần một cái quá trình một đoạn thời gian quá trình này cần muốn kiên trì nếu không kiên trì nổi liền sẽ thất bại trong găng tớp thời gian đang từng giây từng phút trôi qua đường phong trong thân thể loại kia cuồng bạo khí tức đang chậm dãi yếu bớt bởi vì từ từ tại dung hợp nhưng là lại có một loại bất hủ chiến ý đang chậm dãi lan t r à n ra đường phong biết cái kia là chiến thần chi thể khí tức sáu canh giờ một mực quá rồi sáu canh giờ đường phong trong cơ thể cuồng bạo khí tức mới hoàn toàn biến mất nhưng là cái kia chiến thần chi thể khí tức lại cường thịnh đến rồi cực hạn b ệ n h đường phong hai mắt đột nhiên mở ra hai đạo tinh quang có dài mấy xích lập loe bất định nửa ngày mới biến mất chiến thần chi thể thành đây chính là chiến thần chi thể sao quả nhiên thật cường đại đường phong đột nhiên đứng dậy tinh tế cảm ứng lực lượng cường đại vô cùng lực lượng so trước đó đường phong bạo gấp ba kiếp thần kính còn mạnh hơn như vậy một kia bình t h ẳ n g bình hòa cảm giác không có có một kia trước kia bạo gấp ba kiếp thần kính cái t r ù n g loại kia cuồng bạo cảm giác nguyên lực trong cơ thể nhẹ nhàng chạy xuôi theo nhục thân tràn đầy sức sống mãnh liệt như trước kia không có bạo kiếp thần kính thời điểm giống như lúc mà điểm trọng yếu nhất chính là khống chế cảm giác trước kia một khi bạo kiếp thần kính đặc biệt là gấp ba kiếp thần kính bởi vì bạo phát quá mạnh khiến cho nguyên lực cuồng bạo vô cùng đường phong đối với hắn k h ô n g chế cũng không thể như ý sẽ có chút tác nhưng là bây giờ hoàn toàn không lực lượng trong cơ thể đường phong hoàn toàn k h ô n g chế vô cùng thông thuận hiện tại ta so nhâm thiên truy cái kia mập mạp chấn sân thể cũng không lừa gạt nhiều nhường đi cũng không yếu tại diệp lần đa t ỉ n h chi thể tại tăng thêm ta là thần cấp nội đan đồng cấp một trận chiến ta có thể áp chế bọn h ắ n đường phong trong lòng đang không ngừng suy nghĩ vậy bây giờ liền toàn lực tăng cao tu vi a đường phong khỏe môi nết lên mỉm cười chiến thần chi thể một thành mới thật sự để đường phong miễn đi nỗi lo về sau tại dĩ vãng đường phong cuối cùng sẽ lo lắng bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh quá mạnh mà nhục thân cường độ theo không kịp kiếp thần kính căn bản không thể dùng nhưng là bây giờ đã không có cái này băn khoăn tiến hóa làm chiến thần chi thể cái kia chính là h à n g định liền xem như về sau tu vi có mạnh hơn mà nhục thân một chút cũng không tiến triển nhưng chiến thần chi thể liền là chiến thần chi thể vĩnh viễn bảo trì d i vãng gấp ba kiếp thần kính trạng thái sẽ không cải biến đây mới là chiến thần giá trị lớn nhất tương đương hậu thiên tu luyện ra thiên thiên thể chất đây nếu là bị một chút cấp thế lực sau khi biết đoán chừng sẽ nhấc lên ngập trời sóng lớn một khỏa dung linh đan xuất hiện đường phong bắt đầu dung linh trước đó hắn đã trải qua sử dụng mười lăm khỏa dung linh đan hai loại hỏa diễm đã hoàn toàn dung linh hoàn tất mà kiếm nguyên mạch cùng nội đan ở giữa cũng dung hợp một bộ phận nhưng còn xa xa không đủ đ à o mắt hai ngày thời gian trôi qua khoảng cách trận đại chiến kia đã qua ba ngày đường phong lại một hơi dùng hết tám khỏa dung linh đan khiến cho dung linh trình độ lại tăng lên thật nhiều một đoạn đến lúc này đường phong ngừng lại tu luyện chi đạo khi nắm k h i bông một hơi luyện hóa quá nhiều dung linh đan cần nghỉ ngơi một chút điều chỉnh một chút sau đó tại tiếp tục đường phong đứng dậy mở cửa phòng đi ra bên ngoài đi ra khỏi cửa phòng mới trước h ắ c thiên đế quốc trụ sở bên trong không có mấy người liên mạc dĩnh đám người đều không nhìn thấy chỉ có thấy được bốn năm cái h ắ c thiên đế quốc đệ tử đường huynh mấy tên thanh niên kia vừa nhìn thấy đường phong vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ tại dĩ vãng cái này là không thể nào bọn hắn thế nhưng là thất cấp thế lực hát thiên đế quốc thiên tài cao cao tại thượng mà đường phong bất quá là bắt cấp thế lực thiên việt quốc dĩ vãng bọn hắn nhìn thấy thiên việt quốc bậc này bắt cấp cựu cấp thế lực nước phụ thuộc thiên tài có thể gật đầu ý chào một cái đã là cho thiên đại mặt mũi nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy đường phong giống như là thấy được tư đ ổ vô cùng cái này hát thiên đế quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đồng dạng thậm chí tại trên thái độ còn muốn càng thêm khiêm tốn một chút đây đều là thực lực mang tới đường phong thực lực kinh khủng triệt để chinh phục bọn hắn thậm chí trong lòng bọn họ đường phong là so tư đồ v õ cùng càng cường đại hơn thiên tài nhân vật một loại yêu nghiệt nhìn thấy đường phong bọn hắn tự nhiên tất cung tất kính thái độ của bọn hắn đường phong tự nhiên nhìn ở trong mắt nhưng cũng không có điểm phá mà là hướng bọn hắn hỏi thăm mấy ngày nay sinh sự t ì n h bọn hắn sau khi giải thích đường phong mới hiểu được nguyên lai ba ngày trước một trận chiến hoàn toàn thay đổi huyền hoang thành cục diện tại d i vãng lục đại thất cấp thế lực đem huyền hoang thành trong vòng nghìn dặm tri địa phân làm sáu khối mỗi một phe một khối nhưng ba ngày trước một trận chiến hắc vu phái cùng bách quỳ tông đã trải qua triệt để bại vong tử thương hầu như không còn mà bách độc tông cũng không tốt đẹp được đi đâu chỉ còn lại có một cái triệu thiên long cũng không biết trốn đi nơi nào lập tức hoang u y ề n h thành chỉ còn lại có năm tam đại thế lực t r ư ơ n g năm trăm mười hai kỳ dị h ồ nhỏ cũng liền tại đại chiến ngày thứ hai cái khác hai thế lực lớn tối cường thiên tài cùng nhau mà đến bái phòng h ắ c thiên đế quốc đưa tới đại lễ hướng h ắ c thiên đế quốc lấy lòng tư đồ võ cuồng tự nhiên cũng sẽ không tránh xa người ngàn giảm dù sao hai cái này thế lực có thể đều cũng có linh biến nhị trọng cao thủ trấn dữ sau đó đương nhiên là thương nghị địa bàn vấn đề đi qua thương nghị quyết định sau cùng lấy huyền hoang thành làm trung tâm trong vòng nghìn dặm địa vực một phân thành hai hắc thiên đế quốc chiếm một nửa mà hai bên ngoài hai thế lực lớn chiếm một nửa lấy hắc thiên đế quốc thực lực hôm nay mặt khác hai thế lực lớn tự nhiên cũng không thể nói gì huống hồ mỗi một cái thế lực địa bàn đều làm lớn ấn ra tự nhiên là tất cả đều vui vẻ cho nên trong khoảng thời gian này tư đổ võ cồn mang theo hát thiên đế quốc đệ tử không ngừng ở bên ngoài tìm kiếm dò xét di tích đường phong gật gật đầu đây là hợp tình hợp lý ở nơi này kiếm cung chủ cung bên trong chính là muốn nắm chặt mỗi một phần thời gian bởi vì ngươi không hành động người khác liền sẽ hành động người khác liền sẽ tiến bộ không chỉ có là hát thiên đế quốc huyền hoang thành cái khác hai cái thế lực cũng là như thế tam đại thế lực tại trong vòng nghìn dặm tri điệu dò xét thỉnh thoảng sẽ có phát hiện nhưng là bất kể cái này trước đó hết thể sáu đại thế lực vẫn là bây giờ tam đại thế lực đều không có phát hiện ẩn chứa hoàng kim kiếm chìa di tích chính là tại trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong không nhìn thấy ẩn chứa hoàng kim kiếm chìa di tích đám người suy đoán có phải hay không là hoàng kim kiếm chìa di tích không ở vùng này bên trong mà là tại chỗ xa hơn mà mấy ngày nay n h â m thiên truy cùng d i ệ p lần đều đang bế quan toàn lực tu luyện để mau hơn ngưng tụ nguyên linh đột phá đến linh biến cảnh đánh sau khi nghe xong đường phong liền một thân một mình tùy ý bắt đầu đi dạo đi dạo một chút lại đi dạo đến đó phiến p h ư ờ n g thị nhưng bây giờ cái kia phiến trong p h ư ờ n g thị người muốn ít đi rất nhiều rất nhiều đã trải qua không có bao nhiêu người liếc nhìn lại chỉ có mấy chục người ở nơi đó bọn hắn nhìn thấy đường phong về sau nhao nhao lộ ra ánh mắt kính sợ dạo qua một vòng không có thu hoạch gì đường phong lại hướng về hắc thiên đế quốc trụ sở mà quay về ngoài ý liệu là làm đường phong trở về thời điểm tư đồ võ cuồng bọn hắn cũng đúng lúc ra ngoài dò xét trở về đ ư ờ n g huynh kỳ thật huyền hoang thành vẫn có một chỗ so sánh kỳ dị có thể nguyện đi xem xét biết đường phong từ bên ngoài đi dạo sau khi trở về tư đồ võ cuồng cười nói ồ vậy liền đi vòng vòng ngay sau đó đường phong theo tư đồ võ cuồng tư đồ văn tuấn cùng một chỗ tướng về huyền hoang thành Tây Trong thời tu tiến triển rất Dương người. huyền hoang đến. Đồng hành, còn có âu dương vũ cùng、Mạc、Dĩnh hai người. Trong khoảng thời gian này, hai người về Vũ vi đều hai hai Âu mà Bộ Mạc có lần ớ n l trước đại chiến hắc thiên đế quốc bên này hiển nhiên từ tam đại thế lực cái kia lấy được dung linh đan mà âu dương vũ cùng đường phong quan hệ tự nhiên cũng được chia dung linh đan dựa vào dung linh đan âu dương vũ đã trải qua thành công bước vào dung linh giai đoạn chỉ phải có đầy đủ dung linh đan tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt liền linh giai đoạn, bắt đầu dung linh. nhanh khen dung đoạn, dung có đầu một đoàn người vòng qua khoảng chừng mười mấy con phố cảnh vật ở phía trước rất đột ngột biến bằng phẳng đứng lên chính là rất kỳ quái đối ứng vị trí nơi này hẳn là tại huyền hoang thành vị trí trung tâm nhưng lại biến bằng thẳng trần trung trục không có một tòa kiến trúc vợt dù là một tòa căn phòng đều không có đường phong rất kinh ngạc tiếp tục hướng phía trước phía trước một mặt giống như gương hồ nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hồ nhỏ không lớn phương viên khoảng trăm mét nước hồ thanh tịnh có thể thấy được đáy không có cá bơi mặt hồ bình tĩnh không có, có một tia gọn sóng chính là không có, có một tia gọn sóng dù là có gió thổi qua nước hồ vẫn một mảnh bình tĩnh bình tĩnh thực sự giống như là một chiếc gương rất kỳ quái rất đột ngột rất kinh ngạc huyền hoang thành trung tâm vốn nên là phồn hoa nhất địa phương lại đột ngột xuất hiện một mặt tiểu hồ mặt này tiểu hồ phi thường kỳ dị có bảy trấn văn người không thể tới gần một khi tới gần cũng sẽ bị bắn ra tư đồ võ cổng giải thích nói ồ đường phong ánh mắt lấp lóe vây quanh hồ nhỏ tinh tế quan sát nhưng quan sát nửa ngày cũng không có nhìn ra chút nào dị dạng hiu đường phong nhặt lên một khối hòn đá hướng về mặt hồ ném đi nhưng hòn đá khẽ rửa gần hồ nhỏ liền có một c ố lực lượng vô hình sinh ra đem hòn đá bắn ra mà quay về quả nhiên có trận văn đường phong ánh mắt nhất động sau đó h ắ n tử từ, từ hướng về hồ nhỏ tới gần đi thẳng đến bên hồ nước đều không có bất kỳ cái gì dị dạng nhưng khi hắn một cước hướng về nước hồ bước ra thời điểm một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện cỗ lực lượng này vô cùng c ư ờ n g đại lấy đường phong lực lượng bây giờ thế mà cũng rất khó chống cự còn tốt cỗ lực lượng này chỉ là một cỗ hướng ra phía ngoài đánh lực lượng cũng không có cái gì tính công kích cỗ lực lượng này vừa ra đường phong thân hình khẽ động mượn lực hướng ra phía ngoài phiêu thối nơi này xem ra không tầm thường a đường phong suy tư đường phong nơi này rất nhiều người đều dò xét qua trong đó không thiếu trận văn chi đạo khá không tệ cao thủ nhưng vẫn không có dò xét ra cái gì tin tức hữu dụng ngươi có thể có phát hiện gì tư đồ võ c u n g hỏi không có đường phong lắc đầu tiếp lấy lại vòng quanh hồ nhỏ nhìn một hồi nước hồ thực sự vô cùng thanh tịnh như trong suốt đồng dạng có thể thấy rất rõ dưới hồ tình huống từng viên đá cội trải tại dưới hồ trừ cái đó ra không có cái khác rất thông thường một mặt m ặ t hồ lại làm cho lòng người sinh hiếu kỳ quan sát một hồi y y hải nguyên không thu hoạch được gì đám người đành phải dẹp đường hồi phủ trở lại trụ sở về sau đường phong lại trở về gian phòng hiện tại đường phong không có tiếp tục luyện hóa dung linh đan mà là xuất ra từng cái không gian giới chỉ đi ra những cái này không gian giới chỉ đều là ba ngày nhiều trước đó trận đại chiến kia có được trong đó có năm cái là thường thiên bọn hắn năm cái linh biến cảnh cường giả trước đó một mực tại tu luyện còn không có sửa sang một chút đem những cái này không gian giới chỉ bên trên phòng ngự từng cái bài trừ đường phong bắt đầu từng cái nhìn lại nguyên thạch đường phong tạm thời còn không coi chỉnh lý những thiên tài này bên trong nguyên thạch cũng không ít nhưng cùng đường phong cần nguyên thạch so ra còn t r ê n l ệ n h rất xa cho nên đường phong dự định lưu ở phía sau chờ có thời gian rảnh cùng một chỗ chỉnh lý hiện tại đường chủ yếu là chỉnh lý mấy thứ hiện trước mắt so sánh vật hữu dụng như kiếm chìa như dung linh đan thối linh đan trở nhưng kết quả để đường phong có chút thất vọng những cái này trong không gian giới chỉ dung linh đan không nhiều đem tất cả không gian giới chỉ nhìn qua một lần đường phong mới tìm ra chín k h ỏ a dung linh đan nhiều người như vậy còn có năm cái linh biến cảnh cừng giả chín k h ỏ a dung linh đan thực sự quá ít nghĩ lại là xong nhưng những người này là riêng phần mình thế lực lãnh tụ phía dưới có nhiều như vậy đệ tử đi theo đám bọn hắn trong đó dung linh giai đoạn số lượng cũng không ít đối với dung linh đan nhu cầu tự nhiên rất lớn bọn hắn có dung linh đan tự nhiên cũng đều cho những cái này dung linh đan giai đoạn đệ tử để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên cho nên không có cái gì dung linh đan cũng là bình thường tiếp tục quan sát để đường phong có chút vui chính là đường phong thế mà tại thường thiên trong không gian phát hiện một thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c cùng đường phong trước đó lấy được cái kia thanh giống như lúc tại bạch ngân kiếm t h ư ợ c trên thân kiếm có chín cái lỗ nhỏ lúc này chín cái lỗ nhỏ bên trong có năm cái đang lóe lên con mang chương năm trăm mười ba thượng phẩm linh khí phong vân hội tụ nhìn lấy bạch ngân kiếm t h ư ợ c bên trên năm cái quang lỗ nhỏ đường phong trong lòng hơi đậu năm cái quang lỗ nhỏ đại biểu cho kể bên này có năm thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c tay khẽ động mặt khác một thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c xuất hiện ở trong tay đồng dạng trôi này bạch ngân kiếm t h ư ợ c cũng có năm cái lỗ nhỏ tản ra ánh sáng có lẽ ở nơi này huyền hoang thành bên trong có năm thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c a đường phong âm thầm suy đoán sau đó đem hai thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c thả ở cùng nhau tiếp tục kiểm kê đứng lên bách quỷ tông hai cái linh biến cảnh trong không gian giới chỉ không có phát hiện bạch ngân kiếm t h ư ợ c không biết còn dư lại vị kia có hay không hôm nào hỏi một chút nhâm thiên truy hoặc là dịp lân bởi vì cái không gian kia giới chỉ hẳn là tại hai người bọn họ trên người mà ân thiên bức cùng tống thiên chu trong không gian giới chỉ cũng không có hiện bạch ngân kiếm thực chắc hẳn bách độc tông mặc dù có bạch ngân kiếm thực cũng cần phải tại triệu thiên long trên thân bạch ngân kiếm thực phát hiện một thành đã là thu hoạch ngoài ý liệu tiếp đó kiếm tâm ngược lại là hiện không ít nhiều như vậy cái không gian giới chỉ cộng lại khoảng chừng hơn một trăm quả kiếm tâm trước đó đối với đường phong trợ giúp quá lớn đường phong trịnh trọng thu vào để đường phong hết ý là tại thường thiên trong không gian giới chỉ đường phong còn phát hiện b à khỏa thối linh đan cái này có thể là đ ồ tốt tác dụng có thể so với dung linh đan là thái thượng kiếm cung bên trong một loại khác cực kỳ chân quý đan dược dung linh đan đối với dung linh giai đoạn có tác dụng lớn mà thối linh đan thì là đối với linh biến cảnh có tác dụng lớn trước đó đường phong một k h ỏ a đều không có đạt được không nghĩ tới tại thường thiên trong không gian giới chỉ phát hiện ba k h ỏ a đây cũng là phổ biến chưa kịp dùng lưu lại giống cái k h á c linh biến cảnh c ư ờ n g giả một khi đạt được thối linh đan nhất định sẽ đem nó luyện hóa hết lấy tăng cao tu vi đây là thu hoạch ngoài ý liệu đường phong thanh ba k h ỏ a thối linh đan thật tốt thu lại tiếp lấy tùy ý kiểm lại một chút liền thanh những cái này không gian giới chỉ từng cái cất kỹ thời điểm tâm niệm vừa động hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện cùng hắc vân phệ tinh kiếm đồng thời xuất hiện chính là một thanh thanh ngân s ắ c kim s ắ c cốt kiếm đường phong muốn cho hắc vân phệ tinh kiếm thôn phệ luyện hóa cốt kiếm xem có thể hay không tăng lên hắc vân phệ tinh kiếm phẩm cấp thiên mạch luyện k h í thuật đường phong thi triển ra thiên mạch luyện k h í thuật một thanh ngân sắc cốt kiếm từ t ừ luyện hóa sau đó đem dung nhập vào hắc vân phệ tinh kiếm bên trong hắc vân phệ tinh kiếm bên trong phệ tinh thần thiết bắt đầu vung tắc dụng đem ngân sắc cốt kiếm bên trong tinh hoa bắt đầu thôn phệ cường hóa bản thân ông hắc vân phệ tinh kiếm nhẹ nhàng run rẩy tựa hồ có chút h ư n g phấn thân kiếm ánh sáng sáng trói vô cùng hữu dụng đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên một thanh ngân sắc cốt kiếm nhưng là một cái ngân m a u cốt kiếm tộc tinh hoa mà cốt kiếm nhất tộc chuyên môn thôn phệ các loại kim loại vật liệu luyện khí có thể nghĩ một thanh cốt kiếm bên trong ẩn chứa cỡ nào khổng lồ tinh hoa làm một thanh ngân sắc cốt kiếm thôn vệ luyện hóa song sau hắc vân p h ệ tinh kiếm khí tức tăng lên một đoạn hướng về thượng phẩm linh khi đến gần rồi một bước giải ngay sau đó đường phong tinh thần đại c h ấ n lại tiếp tục xuất ra một thanh ngân sắc cốt kiếm thôn vệ luyện hóa liên tiếp hai ngày đường phong đều ở luyện hóa cốt kiếm bên trong vượt qua mà ngân sắc cốt kiếm cũng bị luyện hóa một ư ơ i một thanh làm thứ một ư ơ i một thanh luyện hóa về sau hắc vân p h ệ tinh không ngừng chấn động tràn ra hảo quang sáng chói Cuối cùng, một đường ạ đạo bá đạo o trong bá bá kiếm khí kiếm kiếm, tinh trải thân Hác phệ từ tràn tuyệt từng t ra, r lan luân. vân lúc qua ớ c chế nhâm hán luyện chế về sau, hiện đang luyện hấp thu luyện hóa 11 thanh ngân sắc cốt kiếm, ra sau, đại về ngân bước, tấn thăng làm thượng phẩm linh khí. Bạch. Đường phong cầm hắc vân vệ tinh kiếm hướng về phía không khí nhất kiếm chém ra không gian chấn động tại kiếm chém qua chỗ không gian sinh ra giống như là sóng nước một dạng gọn sóng giống như tùy thời có thể vỡ ra đến thượng phẩm linh khí quả nhiên so trung phẩm linh khí mạnh rất nhiều bất quá lấy tu vi của ta bây giờ còn không thể vung ra toàn bộ uy lực cần tấn thăng linh biến cảnh mới có thể vung ra toàn bộ uy lực đường phong suy nghĩ tâm niệm vừa động hắc vân phệ tinh kiếm thu nhỏ hòa vào trong thân thể biến mất không thấy gì nữa chật trong tay xuất hiện một khỏa d u n g linh đan bắt đầu d u n g linh mà liên tại đường phong bắt đầu d u n g linh thời điểm một cỗ mới lực lượng và ở huyền hoang thành đây cũng là một cái thất cấp hạ nhóm thế lực nhân số có một trăm hơn mấy chục người làm cái này một cỗ lực lượng và ở huyền hoang thành thời điểm huyền hoang thành tự nhiên chấn động tam đại thế lực cường giả đi cùng cỗ thế lực này tiếp xúc thương nghị thương nghị sau này địa bàn vấn đề đương nhiên những cái này đường phong cũng sẽ không đi chú ý gây nên đường phong chú ý là làm cỗ thế lực này và ở huyền hoang thành thời điểm bạch ngân kiếm t h ư ợ c có động tĩnh lúc đầu chỉ là năm cái lôi nhỏ ánh sáng hiện tại biến thành sáu cái sáu cái lôi nhỏ ánh sáng đại biểu cho huyền hoang thành bên trong có sáu thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c thời gian cứ như vậy tại trôi qua thật nhanh lại qua hai ngày hai ngày này đường phong lại luyện hóa bảy viên dung linh đan trước trước sau sau đường phong đã trải qua luyện hóa ba mươi khỏa dung linh đan đến bây giờ thế mà còn chưa tới dung linh đại thành giai đoạn bất quá đường phong cũng cảm giác được hẳn là khoảng cách dung linh đại thành không xa mà l i ề n tại đường phong dự định một hơi tiếp tục luyện hóa dung linh đan đặt tới dung linh giai đoạn đại thành thời điểm lại sinh dị biến một ngày này huyền hoang thành trên bầu trời đột nhiên phong vân hội tụ vừa dày vừa nặng mây đen bao phủ tại huyền hoang thành trên không như cánh tay đồng dạng thô to thiểm điện tại l ố t bốp d u n g đ ộ n đường phong ra khỏi phòng nhìn lên bầu trời tràn đầy kinh ngạc không chỉ có là hắn lần lượt từng bóng người xuất hiện đều một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời cách cách đột nhiên một đạo so cái khác thiểm điện to hơn rất nhiều lần thiểm điện một bổ xuống phương hướng là huyền hoang thành vị trí trung tâm ẩm thiểm điện đánh rớt ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh trong chốc lát cả tòa huyền hoang thành đều giống như chấn động một cái chuyện gì xảy ra có người kêu sợ hãi cách cách lại là một đạo thô to thiềm điện bổ xuống ý nghĩa nguyên vẫn là cái hướng kia ẩm lại là một trận oanh minh so với một lần trước còn to lớn hơn đó là huyền hoang thành trung tâm toa kia kỳ dị hồi nhỏ phương hướng đường phong ánh mắt l ó e lên trong lòng hơi đậu cách cách ngay sau đó đạo thứ ba thiềm điện bổ xuống ẩm ẩm lần này chấn động càng thêm kịch liệt có thể rất cảm giác rõ rệt đi ra cả tòa huyền hoang thành đều đang kịch liệt lay động mà khi đạo thứ ba thiểm điện đánh rứt về sau cái hướng kia một nói ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời trực trung vân tiêu nhưng là làm sông lên vân tiêu thời điểm lại bị mây đen đẩy trời chặn lại là cái kia hồ nhỏ phương hướng đường phong con mắt đột nhiên sáng lên tiếp lấy thân hình khẽ động tiếp tục hướng về cái hướng kia mà đến h i ệ n nhiên rất nhiều người cũng giống như hắn ý nghĩ làm ánh sáng màu vàng vọt lên thời điểm nhiều đạo thân ảnh hướng về bên kia mà đến đường phong thấy được tư đồ võ cuồng tư đồ văn tuấn đám người thậm chí linh biến cảnh giới không ít người cũng hướng về bên kia mà đến làm tới gần tòa kia hồ nhỏ thời điểm thấy được càng nhiều người làm ấy thế lực lớn khác cao thủ quan g mang ngút trời quả nhiên là từ tòa kia hồ nhỏ ra đó là khi mọi người tới gần hồ nhỏ thời điểm thấy được một màn kinh người giờ phút này lúc đầu bình tĩnh vô cùng hồ nhỏ lại l à sóng cả mãnh liệt mà tại dưới mặt hồ vốn là bầy khắp đá cội giờ phút này lại biến mất không thấy tại hồ dưới nước thế mà xuất hiện một gian thạch thất bộ dáng địa phương một thanh kim sắc tiểu kiếm lơ lửng giữa không trung mà hào quăng màu vàng nóng kia là cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim tán ra hoàng kim kiếm thực giống to một tiếng truyền khắp toàn trường chương năm trăm mười bốn hoàng kim kiếm thực dung linh đại thành giống to một tiếng truyền khắp toàn trường c h ấ n nhiếp nhân tâm hoàng kim kiếm thực ư thật là hoàng kim kiếm thực ư tất cả người con mắt đều sáng lên đặc biệt là huyền hoang thành vốn là tam đại thế lực bọn hắn đạp biến huyền hoang thành trong vòng nghìn dặm đều không có phát hiện hoàng kim kiếm thực ư di tích tung tích tuyệt đối không ngờ rằng hoàng kim kiếm thực ư di tích ngay ở chỗ này liền cái này mọi người không coi vào đâu hoàng kim kiếm thực ư phát sáng sáng trói vô cùng trên bầu trời s ớ m x é t văng r ộ i chấn khiến người sợ hãi thật lâu ánh sáng màu vàng mới chậm dại ảm đạm xuống nhưng trên bầu trời mây đen nhưng không có tiêu tán tiếp tục bao phủ đồng loạt từng đôi mắt đều nhìn về hồ nhỏ hồ đáy nước hồ đang l a n lộn xuyên t ấ u qua nước hồ có thể nhìn thấy trong đáy hồ có một gian thạch thất phi thường to lớn ở thạch thất bên trong một thanh kim sắc tiểu kiếm lơ lửng tản ra mê người q u a n mang mà ở thạch thất bốn phía lại trưng bày từng cái giá đỡ trên kệ trưng bày từng cái bình ngọc bình ngọc thành bài phóng số lượng không biết có bao nhiêu trên kệ có chữ viết đó là dung linh đan một tiếng tràn đầy khát vọng giống to t r u y ề n r a kỳ thật không cần hắn gọi phần lớn người đều thấy được những cái kia giá đỡ từng cái đều phân làm tầng năm tại mỗi một tầng bên trên đều viết có chữ viết ở trong đó hai cái giá đỡ bên trên mỗi một tầng đều viết ba chữ Dung n l i hai đ n h a cái giá đỡ đều là dung linh đan đây là bao nhiêu số lượng lửa nóng ánh sáng nóng bỏng từ hiện trường từng cái trong mắt người tản g ra theo tới chính là thô trọng hô hấp nhưng là làm có ít người thanh ánh mắt nhìn về phía một cái khác cái giá thời điểm hô hấp liền nặng hơn thậm chí ngay cả thân thể đều khẽ run lên bởi vì tại cái kia trên kệ viết mặt khác ba chữ thối linh đan lại là thối linh đan hơn nữa còn là cả một cái giá đỡ đều là cái này làm cho tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh hai loại đan dược nếu là mang đi ra ngoài vậy giá trị đều là vô cùng kinh khủng là của ta toàn bộ đều là ta một đạo trầm thấp tiếng giống chuyên gia một thanh niên rốt cuộc c h ố n g đỡ chịu không được dụ hoặc gào thét hướng về hồ nhỏ đánh tới ngươi dám c ú t ngay cho ta khác một thanh niên âm đi theo vang lên một đạo khác thân ảnh hướng về phía trước người kia đánh tới. Frank hai người trên không trung liên tục giao thủ mấy chiêu gần như đồng thời bước vào hồ nhỏ nhưng là làm hai người bước vào hồ nhỏ trong tích tắc thân thể lại đột nhiên cứng đờ sau đó lấy tốc độ nhanh hơn b ắ n ra mà quay về hồ nhỏ cùng lúc trước một dạng có trần văn không tiến vào được trong n g a y mắt trong lòng mọi người chấn động bình tĩnh lại đường phong tay khẽ động một thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c xuất hiện ở trong tay lúc này bạch ngân kiếm t h ư ợ c có bảy cái lỗ nhỏ đang phát sáng huyền hoang thành bên trong có bảy thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c chẳng lẽ là bởi vì hội tụ bảy thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c nguyên nhân mới sinh ra dạng này dị biến khiến cho hoàng kim kiếm t h ư ợ c di tích xuất thế đường phong trong lòng suy tư hiển nhiên không chỉ có là hắn cái khác một chút có được bạch ngân kiếm t h ư ợ c người cũng nghĩ tới vấn đề này chẳng lẽ hoàng kim kiếm thực di tích ở nơi này tiểu dưới hồ bởi vì bảy thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c hội tụ đưa tới cái này dị biến khiến cho hoàng kim kiếm t h ư ợ c di tích hiện thế nhưng là bởi vì vẹn vẹn chỉ là bảy thanh mà không phải là gom đủ chín thanh cho nên trận văn vẫn còn cũng không có mở ra di tích đại môn đường phong tiếp tục suy tư ta đi thử một chút lại một thanh niên nhanh chân hướng về phía trước muốn thí nghiệm một chút nhưng kết quả như đường phong đoán một dạng hắn y y nguyên bị bắn ra mà quay về đám người sững sờ nhìn lấy bảo sơn đang ở trước mắt lại chỉ có thể nhìn lại lấy không được loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì hoàng kiếm kiếm thực chính là ở đây huyền hoang thành bên trong có bảy thanh bạch ngân kiếm thực còn kém hai thanh mới có thể mở ra có người tin tức truyền ra đám người chỉ có thể thở dài đường phong không nghĩ tới cái này hoàng kim kiếm thực di tích ngay tại chúng ta không coi vào đâu lúc này lại mở không ra chúng ta trước phái người ở đây thủ hộ một có tin tức lập lập tức chạy tới không mượn tư đồ võ cùng nói đường phong gật gật đầu cục diện bây giờ ở lại đây cũng không có tác dụng gì hay là trở về tăng thực lực lên mới là vương đạo nơi này có hoàng kim kiếm thược di tích xuất hiện tuyệt đối không che giấu được tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều thế lực chạy đến đến lúc đó đừng nói là thất cấp thấp nhóm thế lực liền tính ra thất cấp trung đẳng thế lực thậm chí là thất cấp cao nhóm thế lực cũng không có, có cái gì kỳ quái đâu đi lần lượt từng bóng người rời khỏi nơi này mỗi người trong lòng đều biết huyền hoang thành chỉ sợ cũng phải loạn sẽ thành các đại thế lực tranh bá chi địa chỉ có tăng thực lực lên mới là vương đạo h ắ c thiên đế quốc người từng cái tâm sự nặng nề theo đường phong về tới trụ sở đường phong nhìn t h o á n g qua nhâm thiên truy cùng diệp lân châu ở mấy ngày qua hai người còn đang bế quan đường phong về tới gian phòng tiếp tục luyện hóa dung linh đan ba ngày sau đường phong lại luyện hóa mười hai viên dung linh đan rốt cục nhất cử đạt đến dung linh giai đoạn đại thành trước sau hết thể hao phi bốn mươi hai quả dung linh đan so đường phong bản thân trước kia dự liệu còn nhiều hơn nếu không phải từ ân thiên bức những người kia cái kia đạt được đến chín khỏa, đường phong nguyên bản dung linh đan còn chưa đủ trong đan đ i ể n nội đan cùng nguyên mạch khí tức tưng ơ g i a o hoàn toàn dung hợp không có chút nào mâu thuẫn sau đó đường phong chỉ cần ẩn dưỡng một đoạn thời gian khiến cho nội đan cùng nguyên mạch mượt mà như một hoàn mị không một tỷ vết tìm tới một cái cứ điểm liền có thể bắt đầu ngưng tụ nguyên linh thời gian kế tiếp đường phong liền không có tiếp tục luyện hóa dung linh đan mà là từ từ ôn dưỡng ẩn dưỡng đứng lên mà đúng lúc này một đoàn thân ảnh bay vào huyền hoang thành những cái này thân ảnh nhân số khoảng chừng chừng ba trăm người từng cái mặc trên người trường b à o màu đỏ dực phía sau có một thanh đại đao nếu như đường phong ở đây nhất định có thể một chút nhận ra đây đều là liệt diễm đao tông người liệt diễm đao tông thất cấp trung đ ẳ n g thế lực liệt diễm đao tông người vừa tiến vào đường phong liền tâm thần khẽ động mở hai mắt ra xuất ra một thanh bạch ngân kiếm thực phát hiện bạch ngân kiếm t h ư ợ c phía trên có tám cái lỗ nhỏ đang phát sáng có tám thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c liệt diễm đao tông phi thường bá đạo tiến huyền hoang thành liền bắn tiếng để huyền hoang thành các đại thế lực cầm trong tay bạch ngân kiếm t h ư ợ c đều giao ra bằng không liệt diễm đao tông sẽ từng cái bái phỏng cái này khiến huyền hoang thành bốn đại thế lực người đều biến sắc đều là giận dữ nhưng vừa bất đắc dĩ bởi vì liệt diễm đao tông có bá đạo này tiền vốn có tin tức chuyên r a liệt diễm đao tông cao thủ đông đảo nghe nói riêng là linh biến nhị trọng thiên tài cường giả khoảng chừng sáu người mà kinh khủng nhất là còn có một cái đã đạt đến linh biến tam trọng về phần linh biến nhất trọng vượt qua mười người thực lực như vậy không phải huyền hoang thành bốn đại thế lực có thể so sánh trong bóng tối bốn đại thế lực cao tầng tụ hội thương nghị đối sách nhưng không có có một cái biện pháp tốt hơn chương ủ yếu biến vẫn vì linh trọng là bởi vì cái kia c tam l năm h biến n c trăm mười lăm sớm thượng môn về sau liệt diễm đao tông trực tiếp vương lời cho huyền hoang thành thế lực ba ngày thời gian nếu như ba ngày thời gian còn không giao ra bạch ngân kiếm thực ư lời nói đem không có chỗ thương lượng huyền hoang thành xa vào đến một mảnh khẩn trương không khí ở trong tứ đại thất cấp hạ đẳng thế lực cao tầng lại hội tụ cùng một chỗ thương nghị phương pháp quyết định sau cùng ba ngày sau đó bốn đại thế lực liên thủ cùng chống chọi với liệt diễm đao tông hoàng kim kiếm thực ư trong di tích bảo vật thực sự quá mê người để bọn hắn liền từ bỏ như vậy lại làm sao có thể bốn đại thế lực liên thủ cho dù không địch lại liệt diễm đao tông nhưng là có thể làm cho liệt diễm đao tông có chỗ cố kỵ dù sao bốn đại thế lực cộng lại linh biến nhị trọng thì có bốn người nhiều tăng thêm đường phòng nếu là đại chiến liệt diễm đao tông sợ rằng cũng phải tổn thất không nhỏ thời gian ở nơi này dạng trong khi chờ đợi vượt qua rất nhanh ba ngày kỳ hạn đã qua hai ngày huyền hoang thành bên trong bầu không khí càng thêm k h ầ n t r ư ơ n g trong khoảng thời gian này đương nhiên sẽ không có người ra ngoài dò xét cái gì di tích đều ở huyền hoang thành bên trong tích cực chuẩn bị chiến đấu mà trong khoảng thời gian này đường phong tất cả mặc kệ chỉ là tu luyện mấy ngày nay hắn buông xuống võ kỹ luyện đan thuật trận văn các lĩnh vực tu luyện nghiên cứu toàn tâm toàn ý tu luyện cựu k i ế p chiến thần quyết vởn dưỡng nội đan điều chỉnh trạng thái liệt diễm đao tông người đến ba ngày còn chưa tới chỉ là quá khứ hai ngày nhiều một chút thời gian mà thôi tại hát thiên đế quốc trụ sở bên trong vang lên kêu to một tiếng bệnh bệnh lần lượt từng bóng người vọt ra khỏi phòng đi vào sân trên không nhanh như vậy đường phong lông mày khẽ động ngừng vận công mở hai mắt ra mở cửa phòng thân hình khẽ động xuất hiện ở hát thiên đế quốc mọi người trước người cùng tư đồ võ quần g đứng chung một chỗ đường phong không biết tính sao nhìn thấy đường phong xuất hiện tư đổ vo cuồng trong lòng không khỏi thoáng nhất an có đường phong xuất thủ bọn họ nắm chắc cũng sẽ hơi lớn một chút không chỉ có là hắn cái khác hắc thiên đế quốc cường giả thanh niên nhìn thấy đường phong sau khi xuất hiện lúc đầu tâm tình khẩn trương cũng giống như hóa giải một chút trong lòng đ ô n g nhiên an định lại trong lúc bất chi bất giác đường phong trong lòng mọi người vị trí đã trải qua không tầm thường Bệnh! bệnh tại phía trước một đạo nói bóng người màu đỏ rực gấp hướng về bên này lướt đến từng cái khi tức cường đại gánh vác đại đao người còn chưa tới nóng bỏng l ử a sóng đã trải qua c u ầ n c u ộ n mà đến, đến rồi sau đó sóng nhiệt cuồn cuộn một đám người đứng tại hát thiên đế quốc đám người cách đó không xa là đao bất lạc thế nào lại là hắn nhìn thấy liệt diễm đao tông vì cái gì phía sau một người tư đổ võ cuồng sắc mặt đại biến giống như khó mà chịu đựng khiếp sợ trong lòng t h ơ t g a cái gì đao bất lạc liệt diễm đao tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ hắn đích thân đến song hắn là linh biến tam trọng tu vi lần này nan được a tư đ ổ võ cuồng thanh âm dẫn tới h ắ c thiên đế quốc đám người hiện lên vẻ kinh sợ bầu không khí lại độ khẩn trương ha ha ha ngươi chính là h ắ c thiên đế quốc tư đ ổ võ cuồng a nghe nói h ắ c thiên đế quốc thực lực cường đại cho nên ta tự mình dẫn người đến đây cũng coi như cho các ngươi hát thiên đế quốc mặt m ũ i liệt diễm đao tông phía trước nhất là một cái vóc người cao lớn trường xóa vai thanh niên ước chừng có hai bốn hai m ă m tuổi dáng vẻ một t r ư ơ n g mặt chữ quốc gánh vác trường đao uy vũ bất phảng h ắ n chính là liệt diễm đao tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ linh biến tam trọng đao bất lạc tư đồ võ cuồng trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó coi liền ôm quyền nói chính là tại hạ tư đồ võ cuồng gặp qua đao huynh không biết đao huynh hôm nay đại giá quan g lâm có gì muốn làm có gì muốn làm tư đồ võ cuồng ngươi không phải biết còn hỏi sao bạch ngân kiếm thực đâu đều giao ra đi ta biết các ngươi hát thiên đế quốc bên này bạch ngân kiếm thực không chỉ một thanh chớ cùng ta đuổi nghịch cái gì tâm nhãn bị ta biết về sau ta không ngại để cho các ngươi hát thiên đế quốc người cùng thái thượng kiếm cung cùng một chỗ ở đây cùng ngủ đao bất lạc nói tư đồ vô cùng sắc mặt càng khó coi hơn nói đao h ì n h không phải đã nói ba ngày sao vừa mới qua đi hai ngày nhiều một chút thời gian ba ngày còn chưa tới đâu ba ngày vừa đến tự nhiên sẽ cho ngươi câu trả lời ba ngày thời gian chỉ sợ ba ngày thời gian vừa đến các ngươi bốn đại thế lực đã trải qua liên thủ đi các ngươi nếu là muốn thanh bạch ngân kiếm thược giao ra không cần ba ngày đã sớm giao ra đây hiện tại đã các ngươi không nghĩ giao cái kia chỉ có thể tự tới lấy đao bất lạc thản nhiên nói nhìn thấy tư đồ võ cùng ánh mắt bốn phía liếc nhìn thời điểm đao bất lạc lại cười lạnh một tiếng nói ngươi đừng nghĩ đến mấy thế lực lớn khác đến rút các ngươi từng cái thế lực đều có ta liệt diễm đao tông người chào hỏi hiện tại một câu bạch ngân kiếm thược ngươi giao hay không giao tư đồ võ cùng sắc mặt một trận biến ảo cắn răng nói đao bất lạc có bảo vật mọi người ngươi liệt diễm đao tông vừa đến liền muốn toàn bộ chiếm khẩu vị cũng chưa chắc lớn quá rồi đó bảo vật mọi người đến các ngươi cũng xứng đao bất lạc cười lạnh chẳng lẽ các ngươi liền xứng tư đồ võ cuồng không c ó mở miệng nói chuyện là đường phong không khỏi đao bất lạc đưa ánh mắt từ tư đồ võ cuồng trên người chuyển hướng đường phong nói ngươi là ai là ngươi đường phong là ngươi đường phong còn chưa lên tiếng tại liệt diễm đao tông trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tiếng hô hử đường phong tìm theo tiếng nhìn lại không nghĩ tới nhìn thấy một người quen cũ lúc trước tại bạch ngân kiếm thực ư trong di tích năm cái liệt diễm đao tông d u n g linh giai đoạn vì cái gì một người cái kia thanh niên cao lớn lúc trước khi tiến vào sau cùng trong di tích bọn hắn bị đường phong quắt lui lúc này người thanh niên kia chính một mặt rác độc nhìn lấy đường phong cầu dương ngươi nhận ra hắn đao bất lạc nhìn về phía người thanh niên này đại sư huynh người này tên là đường phong đã từng một mực cùng ta liệt diễm đao tông đối nghịch ta đã thấy hắn một lần thanh niên cao lớn c ẩ u dương liền vội vàng tiến lên nói về phần hắn bị đường phong một câu quát lui chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ồ đã như vậy cái kia liền giết đao bất lạc hời hợt nói ha ha ha lúc này đường phong nhìn về phía c ẩ u dương cười to nói nguyên lai là ngươi à ngày đó chạy nhanh như vậy làm sao hôm nay nhìn thấy ta làm sao không chạy bị đường phong n h ắ c lên chuyện lúc trước cầu dương sắc mặt hơi đỏ lên sau đó liền lộ ra vẻ âm tản nói đường phong ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ hơn nữa ngày đó ngươi bất quá là dựa vào cái kia kim m a u cốt kiếm tộc mà thôi không có cái kia kim m a u cốt kiếm tộc ngươi chẳng phải là cái gì thật sao vậy ngươi không ngại đi thử một chút đường phong cười nói nghe vậy cầu dương sắc mặt lại biến đường phong ban đầu chiến lược liền ẩn ẩn ở trên hán gọi hán xuất thủ hán thật đúng là không nắm chắc hắn hướng đao bất lạc liền ôm quyền nói sư huynh người này không thể khinh thường trước đó một mực còn có một con kim mao cốt kiếm tộc đi theo nếu người này còn mang theo kim mao cốt kiếm tộc tiểu đệ sợ không phải là đối thủ ha ha cầu dương sư đệ chỉ là một cái linh biến phía dưới v ì huynh giúp ngươi thu thập đao bất lạc không có mở miệng ở một bên một cái khác thanh niên r ậ m chân mà ra khí tức cường đại lan chặn ra linh biến nhất trọng chương năm trăm mười sáu đại chiến đao bất lạc người thanh niên này vừa ra cẩu dương đại hỷ nói có chu sư huynh xuất mã thu thập đường phong dư s à i bất quá chu sư huynh ngươi cũng không cần lập tức đem đường phong đánh giết chỉ cần trước phế đi tứ chi của hán cứ như vậy vừa đến cũng cho hắn biết đắc tội chúng ta liệt diễm đao tông hạ tràng thứ hai có thể cảnh cáo những người khác đả kích tinh thần của bọn hắn được vậy liền theo c h ẩ u sư đệ ý tứ đến họ chu thanh niên hét lớn bước ra một bước dỗi ra một tay nắm hướng về đường phong một bổ xuống trước chả ngươi một tay a đạm nhiên mà tự tin thanh âm từ họ chu thanh niên trong miệng phát ra bàn tay hắn như đao một bổ xuống thời điểm đúng như một thanh tuyệt thế bảo đao chém xuống không nên nhìn chỉ là một tay nắm nhưng đến rồi linh biến cảnh t r i n h hoa phi diệp đều là có thể hại người huống chi một tay nắm cứ như vậy một trường xuống dưới một cái d u n g linh giai đoạn cường giả tuyệt đối chịu không được muốn bị tươi sống đánh chết cho nên họ chu thanh niên đã tính trước mà cẩu dương cùng với những cái khác liệt diễm đao tông người cũng đã tính trước nhưng là khiến cẩu dương đám người có chút kỳ quái là hắc thiên đế quốc người bên kia cũng không có một kia lo lắng ngược lại lộ ra một bức nhìn có chút hả hê biểu lộ đây là có chuyện gì một đạo suy nghĩ tại cầu dương chờ trong lòng người hiện lên sau một khắc để bọn hắn giật mình một màn xuất hiện đường phong thế mà không tránh không né mà là cùng họ chu thanh niên một dạng dôi ra một cái tay bất quá đường phong đưa ra không phải trường mà là chảo hắn vươn tay chảo chụp vào họ chu thanh niên chẳng lẽ hắn muốn lấy móng nuốt bắt lấy trường đao lại một đường suy nghĩ tại c ổ dương đau bất lạc trở trong lòng người hiện lên không có khả năng chỉ bằng đường phong làm sao có thể ngẫu nhiên trong lòng mọi người lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh trong ngáy mắt mà lập tức một cái chớp mắt đi tới thời điểm liệt diễm đau tông người đều không khỏi mở to hai mắt nhìn gương mặt ngốc trệ bởi vì đường phong bàn tay thực sự chộp tới họ chu thanh niên trường đao tại liệt diễm đao tông trong lòng mọi người trong tưởng tượng đường phong m ó n g vớt bị chém thành hai khúc tình hình không có phát sinh ngược lại là đường phong m ó n g vớt giống như là kim thiết đúc thành không gì không phá trực tiếp đem họ chu thanh niên bổ ra đao khí đánh tan bắt lại họ chu tay của thanh niên cổ tay mở cho ta họ chu thanh niên sắc mặt đại biến bạo hống một tiếng cả cánh tay chấn động một cỗ càng hung hiểm hơn đao khí muốn từ cánh tay bên trong b u ộ phát ra ngươi muốn phế tứ chi của ta vậy ta trước hết phế bỏ ngươi thanh âm lạnh như băng từ đường phong trong miệng truyền ra tiếp theo cánh tay hắn khẽ động dùng sức một chảo phanh họ chu thanh niên vừa muốn bùng nổ đao khí trong nháy mắt dập tắt một cỗ lực lượng khổng lồ t r ộ p vào trên cổ tay của hắn sau một khắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm sen lẫn tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển khắp toàn trường tiếng kêu thảm thiết đương nhiên là thuộc về họ chu thanh niên mới một cánh tay liền kêu lợi hại như vậy ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu đường phong cười nhạt một tiếng cánh tay khôn éo giặc một tiếng họ chu thanh niên một cánh tay lập tức như ma hoa đồng dạng đứt gãy không biết bao nhiêu cái lúc này liệt diễm đao tông người hoàn toàn yên tĩnh cái này chuyển biến cũng tới quá nhanh để bọn hắn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng a đường phong ta muốn giết ngươi họ chu thanh niên phát ra phẫn nộ gầm rú sau lưng trường đao ra khỏi vỏ xuất hiện ở hắn cái tay còn lại bên trên một đạo cực nóng mà bá đạo đao mang hướng về đường phong cổ họng chém tới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đường phong cười lạnh một quyền vung ra phanh đao mang trực tiếp tán loạn mà đường phong nóng luốt lại t r ộ p vào họ chu thanh niên cánh tay kêu bên trên trong nháy mắt họ chu thanh niên con ngươi kịch liệt phóng đại cảm giác lạnh cả người hàn khí ứa ra một tiếng thê lương cầu khẩn đều to phát ra đường a nhưng hiển nhiên vô dụng đường phong dùng sức u ốn éo giặc giặc thanh âm giống như là giang đậu đồng dạng mà họ chu thanh niên cái cánh tay này cũng đi vào trước một cánh tay theo gót a họ chu thanh niên phát ra thê lương c h i cực kêu thảm trên mặt cơ thể v ạ n mẹo nước mắt đều chảy ra đường phong người muốn chết lúc này đao bất lạc phát ra giống to chiến đao xuất hiện ở trong tay một đao vung ra một đạo cực kỳ khủng bố đao mang hướng về đường phong bạo c h ạ m mà đến một đao kia nhanh đến cực điểm cũng s ắ c bén tới cực điểm coi như một ngọn núi đều muốn bị chém thành hai nửa đường phong thần sắc khẽ động đột nhiên kéo một cái họ chu thanh niên chắn trước người đao bất lạc sắc mặt hơi đổi một chút cắn răng một cái đao thế biến đổi khiến cho đao mang lệnh ra chém vào một bên Ẩm. đạo này đao mang chạm trên mặt đất đem hát thiên đế quốc ở lại tiểu viện triệt để một phân thành hai không chỉ có như thế trên mặt đất xuất hiện một đầu thật sâu khe rãnh một cái thông hướng nơi xa không biết dài bao nhiêu một đao chi uy khủng bố như vậy quả nhiên là linh biến tam trọng cường giả đao bất lạc tà tơi chiến ngươi một bên tư đ ổ võ cồn giống g to chiến kiếm xuất vỏ thân hình c h ấ p động xuất hiện ở đường phong bên cạnh vậy thì tốt ta liền trước hết giết hai người các ngươi lại giết những người khác đao bất lạc ý gì hề trầm mặt trong mắt đều là sắc cơ thật sao ngươi muốn giết ta vậy ta trước hết thu chút lợi tức ca đường phong cười lạnh một tiếng tiếp lấy một cước đá ra giặc hai tiếng họ chu thanh niên kêu thảm hắn hai cái đùi bị đường phong đá gậy phanh sau đó đường phong đem họ chu thanh niên như bùn nhau đồng dạng ném vào một bên họ chu thanh niên bắt đầu tuyên bố muốn phế đường phong tư chi đường phong liền gậy ông đập lưng ông dạng này cũng có thể phóng đại hát thiên đế quốc bên này sĩ khí giết đao bất lạc phẫn nộ giống to toàn thân dâng lên một cổ trích nhiệt khí tức trên thân đao của hắn toát ra ngọn lửa màu đỏ rực tiếp lấy nhất đao chẳng dưới liệt diễm ngọc trời một đạo thô to vô cùng liệt diễm đao khí hướng về đường phong cùng tư đồ võ c u ầ n hai người cuốn tới ta tới cận chiến đường phong cho tư đổ võ cuồng truyền âm sau đó bước chân đ ặ t mạnh thân thể như l ặ n tháo hướng về đao bất lạc cấp tốc phóng đi Mạnh! trong n g a y mắt liền cùng cái kia đạo đao mang tới gần đúng lúc này đường phong sau l ư n g thiên long chi rực đột nhiên một cái cái này một cái phía dưới khiến cho đường phong thân hình chết đi một chút cứ như vậy một chút tránh khỏi đao bất lạc một đao kia mạnh nhất lưới đ a o khe n h tiếp đó hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện nhất kiếm đâm ra đao mang dư huy bị kích phá đường phong tiếp tục hướng về đao bất lạc phóng đi mà một bên khác tư đổ vô cùng cũng cấp tốc c h ấ p động thân hình muốn né qua đao mang mạnh nhất vị trí nhưng y ỉa nguyên vẫn là bị đao mang dư huy quét t r ú n g thân hình hướng về sau t r ư ợ t liệt diễm bạo phong c h ả m nhìn thấy đường phong vào tới đao bất lạc hét lớn một tiếng sáng trói mà nóng bỏng đao mang từ đao bất lạc trong tay bạo c h ả m mà ra lần này đao mang như báo tác phong tỏa tất cả phương hướng phá đường phong r i n g to toàn thân cơ thể cổ động chiến thần chi thể toàn diện bộc phát ở trên người giống như có một tầng tia sáng kỳ dị thoáng hiện mà ra b hắc h vân phệ tinh kiếm hướng về bạo trảm mà đến liệt diễm đao mang chém xuống ẩm đường phong thân thể đại trấn cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới không khỏi hướng về sau liền lùi lại mà tư đ ổ vô cùng cũng là như thế thậm chí so đường phong càng thêm chật vật chương năm trăm mười bảy đao nguyên linh linh biến tam trọng đao bất lạc quả nhiên cường đại frank đường phong vừa lui về sau không dừng lại chút nào bước chân lại là trùng điệp đập mạnh đồng thời thiên long chi r ự c vỗ lại hướng về đao bất lạc phóng đi đao bất lạc thiếp ta một chiêu tư đồ võ cổng giống to giống h á c thiên thần khuyển từ tư đồ võ cổng thân thể xuất hiện đột nhiên hướng về đao bất lạc đánh tới đồng thời tư đ ổ võ c u ẩ n cũng nhất kiếm chém ra một kiếm này ra trên không trung đồng dạng ngưng tụ ra một đầu to lớn h ắ c thiên thần q u y ể n trong nháy mắt có hai đầu h ắ c thiên thần q u y ể n hướng về đao bất lạc đánh tới đao bất lạc ánh mắt khẽ động lại lạc như b ã o gió vậy đao mang chém ra trên sân nhiệt độ kịch liệt lên cao từng đạo từng đạo liệt diễm phong bạo hướng về bốn phía quét sạch khiến cho liệt diễm đao tông cùng h ắ c thiên đế quốc người không ngừng hướng về đằng sau thối lui mà lúc này cầu dương sắc mặt cực kỳ đặc sắc lúc này hắn mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn giữa sân giống là giống như nằm mơ trong miệng không ngừng ra n h ỉ non c h i ngữ làm sao có thể cái này sao có thể lúc này mới bao lâu thời gian đường phong như thế nào có thể có sa mạnh không đây không phải là thật nhưng trên sân mãnh liệt kinh khí lại nói cho hắn biết đây hết thể đều là thật ẩm một cỗ sóng nhiệt đánh tới cầu dương không khỏi hướng về sau liền lùi lại vận tinh xuyên thấu giữa sân đường phong đột nhiên hét lớn một tiếng tiếp theo hắn thân cùng kiếm hợp hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước xuyên tới thử một tiếng vù vù âm thanh một đạo đao mang bị đường phong xuyên thủng hắn gấp đến gần rồi đao bất lạc ầm ầm nhưng là xa một chút địa phương tư đồ võ c u ầ n liền không có tốt như vậy hai đầu hắc thiên thần khuyển cùng nóng bỏng đao mang chạm vào nhau nó hậu quả chính là tư đ ổ vô cùng nhất kiếm ngưng tụ hát thiên thần khuyển bị trong nháy mắt đánh tan mà hắn hát thiên thần khuyển nguyên linh trên người cũng bị chém ra một đầu thật sâu vết thương hướng về sau c u ầ n c u ộ n mà ra phốc phốc tư đ ổ vô cùng thân thể đại c h ấ n miệng to ho ra máu đã trải qua thụ thương nhưng là cũng bởi vì như thế để đường phong đến gần rồi đao bất lạc chém đường phong hai tay giơ kiếm cả người lực lượng hoàn toàn bạo hướng về đ a o bất lạc nhất kiếm chém tới nặng đến hơn một vạn cân hắc vân vệ tinh kiếm tăng thêm đường phong nhất kiếp nhục thân toàn bộ lực lượng còn có nguyên lực bạo phát lực lượng toàn lực hướng về đ a o bất lạc chém tới cận thân lại có thể thế nào đ a o bất lạc ánh mắt rất lạnh hét lớn một tiếng một đ a o hướng về đường phong chém tới một đ a o kia đ a o mang ẩn mà không khiến cho thân đ a o biến màu đỏ bừng cong sau một khắc chiến kiếm cùng trường đ a o t ư ơ nhưng g giao cùng c một ỗ n h khi tương giao ở chung với nhau thời điểm đao bất lạc sắc mặt thay đổi cố lực lượng này hắn con n g ư ờ i đột nhiên vừa mở thân thể chấn động mãnh liệt hướng về đằng sau lùi gấp cận thân tương giao đường phong một thân kinh khủng sức mạnh thân thể rốt cục vung ra tác dụng bất quá đao bất lạc kinh khủng kia lao mang cũng đem đường phong chấn hướng về sau rút lui thẳng đến thể nội khí huyết quay c u ồ n g một hồi đường phong thể chất đi qua tiến hóa về sau trở thành chiến thần chi thể so trước đó đơn thuần nhất kiếp nhục thân bạo gấp ba kiếp thần kính muốn mạnh hơn một đoạn nhưng so với linh biến tam trọng y hải nguyên còn có điều tranh lệ ước chừng ở vào linh biến nhị trọng cùng tam trọng ở giữa đương nhiên đây đều là chỉ lấy thiên cấp nội đan tấn thăng thiên tài mà nói hiện trước mắt ở nơi này kiếm cung chủ cung bên trong đường phong đụng phải đều là thiên tài đặc biệt là tại còn trẻ như vậy liền bước vào linh hoạt cảnh cơ h ộ i đều là ngưng tụ thiên cấp nội đan. n 3 đường phong vừa lui lập tức lại là trung điệp đ ặ p mạnh lại hướng về đao bất lạc đánh tới khó được cẩn thận đường phong tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội nếu không một khi bị đao bất lạc kéo dài khoảng cách hắn cùng với tư đồ võ cuồng chung vào một chỗ cũng không phải đao bất lạc đối thủ. Bạch. đường phong thân hình như một đạo thiềm điện lại đánh về phía đao bất lạc đồng thời chém xuống một kiếm không có cái gì tiêu xài đường phong muốn tại cận chiến bên trong lấy lực lượng áp chế đao bất lạc đao bất lạc trong mắt lãnh quang l o e lên cũng chém ra một đao cong lại là một trận tiếng nổ thật to sau đó hai bóng người nhanh lùi lại nhưng đường phong vừa lui về sau dựa vào thân thể mạnh mẽ mạnh mẽ đem phản chấn lực lượng áp chế lại hướng về đao bất lạc đánh tới lúc này trên sân hoàn toàn yên tĩnh l ặ n g ngắt như tờ im ắng từng đôi mắt Toàn bộ tụ tập tại đường phong cùng bất lạc trên thân. Thậm chí, có càng nhiều ánh mắt, là tụ tập tại đường phong trên thân. Bởi vì đường phong biểu hiện, thực phong phong phong càng là đường cùng nhiều ánh đường đường hiện, kinh người. bộ Bởi biểu lạc đau chí, có quá vì sự lúc này tất cả mọi người đã nhìn ra đường phong tu vi bất quá là tại dung linh giai đoạn đại thành mà thôi một cái dung linh giai đoạn đại thành thế mà có thể cùng một cái linh biến cảnh tam trọng thiên tài chống lại đây là cái đạo lý gì làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tất cả mọi người cũng cảm giác mình đầu góc chật m ạ n h phản ứng không kịp ẩm trên sân lại là một tiếng oanh minh chuyển đến hai bóng người bay ngược về đằng sau đường phong nguyên lai、like、ngươi sức mạnh thân thể mạnh mẽ như vậy nhưng là ngươi cho rằng bằng cho ngươi mượn sức mạnh thân thể liền có thể cùng ta chống lại sao ta cho ngươi biết mười phần sai đao bất lạc giống to ẩm lại một lần nữa cùng đường phong tương giao thân hình bay ngược đồng thời đao bất lạc đan điền ánh sáng một thanh dài ước chừng bảy tấc hỏa hồng sắc tiểu đao bay ra bảy tấc lớn nhỏ tiểu đao nhất phi ra liền vội biến lớn đảo mắt liền trở thành một thanh dài hai mét ngắn đại đao đây là đao bất lạc nguyên linh hán nguyên lực là một thanh màu lửa đỏ tiểu đao cùng liệt diễm đao tông tu luyện công pháp vô cùng phù hợp ông đao nguyên linh rung động sau đó hướng về đường phong bạo trảng mà hạ ẩm đường phong cùng đao nguyên linh giao thủ một cái hiện đao nguyên linh chỗ công suất lực lượng so đao bất lạc bản thân còn cường đại hơn một cố cường đại c h i cực lực lượng từ đường phong trong tay hắc vân vệ tinh kiếm vào tới để đường phong thân hình không khỏi hướng về sau lùi gấp đường phong lui đao bất lạc cũng lui hắn muốn cùng đường phong kéo dài khoảng cách b ạ n h mà đao nguyên linh lại hướng về đường phong chém xuống đường phong bất đắc dĩ chỉ phải vận chuyển toàn bộ lực lượng cùng đao nguyên linh đối với anh mà lúc này đao bất lạc đã trải qua thối lui đến khoảng cách đủ xa liệt diễm c h ả m diệt đao đao bất lạc hét lớn sáng trói đao quang bạo c h ả m mà hạ đao sóng quét sạch đốt sạch thiên địa lui không thể lui tà tơi g i ú p ngươi hắc thiên thần khuyển giống to tư đ ổ võ cuồng lại tới mà đường phong cũng dốc hết toàn lực ngăn cản bạo c h ả m mà đến đao mang nhưng là đao mang chém qua tư đ ổ võ cuồng thân thể hướng về sau ném đi máu tươi rơi vãi hắn nhận lấy trọng thương ma đường phong hơi tốt một chút nhưng là bị đánh bay toàn thân khí huyết quay cuồng không nớt một vệt máu theo khỏe miệng chảy xuống ha ha ha đường phong phải thua phải thua hắn tại sao có thể là đại sư huynh đối thủ lúc này nhìn thấy đường phong rốt cục thụ thương cầu dương giống như nhận cái gì kích thích một dạng cười to kêu to lên không sai hắc thiên đế quốc liền hai người này mạnh nhất chỉ cần giết hai người kia những người khác như g i ế t gà đồng dạng một đau một cái liệt diễm đao tông một người khác kêu lên đại sư huynh ủng hộ chém giết đường phong cùng tư đ ổ võ cuồng liệt diễm đao tông bên kia kêu to mà hát thiên đế quốc bên này lại đều lộ ra vẻ lo lắng t r ư ơ n g năm trăm mười tám nhâm thiên truy xuất quan không tốt tam hoàng tử cùng đường phong muốn không chống nổi làm sao bây giờ linh biến tam trọng thực sự quá mạnh x ô n g cùng lắm thì quyết nhất tử chiến không nên vọng động ngươi sông đi lên liệt diệm đế quốc những người khác cũng sẽ vọng tới đến lúc đó hậu quả càng thêm khó mà thu thập hắc thiên đế quốc bên này thì là tràn đầy lo lắng chết đi cho ta đao bất lạc hét lớn kinh khủng đao quang lại lần nữa chém xuống ẩm ẩm đường phong cùng tư đổ võ cùng kiệt lực ngăn cản nhưng là kết quả giống nhau bị đánh bay thương thế nặng hơn Tình thêm Đột giật đột một chút thường. mắt quét biết, thiên truy mình, huống càng thêm nguy cấp. Hử. Đột nhiên, đường phong giật mình, hắn đột nhiên cảm giác có một chỗ, nguyên khí phản ứng có chút dị thường. Hắn ánh liền hướng nhâm quan phương hướng. Hử. chỗ, khí qua, giác, cấp. cảm có có cái là kia, dị bế ẩm đột nhiên tại cái hướng kia phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh sau đó một tòa núi lớn hùng vĩ xuất hiện ở không trung ngọn núi lớn này cũng không phải là thực thể mà là hư ảnh một tòa hư hảo đại sơn lơ lửng giữa không trung nhưng lại tản mát ra một cô áp lực cực lớn hô hô hô mà lúc này trong thiên địa nguyên lực đống nhiên bạo động hướng về cái hướng kia hội tụ mà đến đây là ngưng tụ nguyên linh có người ở đột phá linh biến cảnh đao bất lạc nhìn về phía cái hướng kia thần s ắ c khẽ động m à tư đồ vô cùng đường phong còn có cái khắc hắc thiên đế quốc người trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng đại mập mạp muốn đột phá đường phong giật mình nhâm thiên truy chính là c h ấ n sân thể một khi đột phá cực độ khủng bố đến lúc đó có thể không sợ đ a o bất lạc các ngươi hát thiên đế quốc lại có thể có người ở thời điểm này đột phá bất quá coi như đột phá cũng bất quá là chỉ là linh biến nhất trọng có thể có làm được cái gì bất quá ta đ a o bất lạc hết lần này tới lần khác không muốn để cho hắn đột phá vừa mới nói xong đ a o bất lạc thân hình chất động đao mang hướng về đường phong cùng tư đồ vô cùng chém tới đồng thời đao nguyên linh bay ra hướng về cái hướng kia bay đi mơ tưởng đường phong hét lớn thiên long chi dựng vỗ hóa thành một đạo lưu quang hướng về đao nguyên linh đánh tới v u ê n h một tiếng đường phong bay ngược nhưng là ngăn cản lại đao nguyên linh còn muốn ngăn ta tự thân đều khó bảo toàn đao bất lạc quất l ệ n h bắt đầu toàn lực hướng về tư đồ vô cùng cùng đường phong công tới lúc này tư đ ổ vô cùng cũng biết đến rồi thời khắc mấu chốt một khi nhâm thiên truy đột phá bọn hắn có hy vọng s ử x u ấ t toàn bộ lực lượng nhưng là y y n g u y ê n bị áp chế hoàn toàn bị đánh không ngừng ho ra máu toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ không tin tam hoàng tử cùng đường phong nguy hiểm ta không thể trơ mắt nhìn tam hoàng tử cùng đường phong chiến bại bị g i ế t giết cùng bọn hắn liều mạng cùng lắm thì chết hắc thiên đế quốc bên này có người giống to rốt cuộc nhịn không được hướng về liệt diễm đao tông bên kia phóng đi muốn chết liệt diễm đao tông người quát lạnh chiến đao ra khỏi vỏ hướng về hắc thiên đế quốc đánh tới giết giết ta s á t cơ lang liệt hiện trường lập tức lâm vào lớn trong chiến đấu các ngươi không có hy vọng nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy hôm nay liền hủy diệt ta đao bất lạc thanh âm t r u y ề n gia nhưng thanh âm t r u y ề n gia trước đó đã trải qua không biết có bao nhiêu nói đao mang đổ xuống mà ra、Ấm. ẩm đường phong hai tay cầm chiến kiếm toàn thân gân e giờ nâng lên thân thể bên trên giống như có một tầng quan g huy bao phủ càng chiến càng hăng như lấp kín không ngã thần sơn đứng sừng sững ở chỗ đó chặn lại đao bất lạc đường đi hắn muốn vì nhâm thiên truy hộ pháp ông trên bầu trời ngọn núi lớn kia hư ảnh chấn động càng ngày càng kịch liệt cong đao bất lạc đao nguyên linh chém xuống đường phong thân thể không khỏi bay ngược về đằng sau ở trên mặt đất mang ra một đầu thật sâu khe rãnh tiếp đó đường phong lại liên tục chặn lại đao bất lạc mấy chiêu lúc này hắn mặc dù có chiến thần chi thể sinh mệnh lực cường đại cũng đã thụ thương không nhẹ nếu như không có tư đồ võ cuồng phân đi một bộ phận áp lực sợ rằng sẽ thụ thương càng nặng mập mạp chết bẩm ngươi ngược lại là nhanh lên a đường phong trong lòng têu to ông tựa hầu nghe được đường phong têu to lúc này trên bầu trời đại sơn hư ảnh đột nhiên chấn động sau đó cấp tốc thu nhỏ biến mất không thấy muốn đột phá hắc thiên đế quốc một thanh niên hô to đột phá thì thế nào cũng bất quá là một cái mới vừa bước vào linh biến thái điểu mà thôi nhìn ta giết hắn liệt diễm đao tông một cái linh biến nhất trọng thanh niên đột phá ngăn cản hướng vệ nhâm thiên truy bế quan phương hướng bay đi mà đường phong muốn ngăn cản nhưng có đ a u bất lạc nhìn chằm chằm hữu tâm ẩm văng lên, sau đại ó một cái đ chủ y ra, thanh kia hướng người tới. niên về đập một Đại chủ m đập một cố khí tức kinh khủng dập dờn mà ra một tòa núi lớn hư ảnh từ đại chủ y bên trên nổi lên một cố áp lực cực lớn trong nháy mắt tác dụng tại người thanh niên kia trên người người thanh niên kia hoảng hốt Cố lực này áp lực quá ẩm đại chú y nện xuống thiên địa chấn động người thanh niên kia giống to lấy chiến đao ngăn cản nhưng là đại chú y một đập mà xuống đem chiến đao đập bay mà người thì là đập thành một khối e giờ bánh người thanh niên kia thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra trong lúc nhất thời trên sân yên tĩnh trở lại ngay cả chiến đấu đều dừng lại không phải mới vừa đột phá linh biến cảnh sao đây cũng quá mạnh a một câu tại liệt diễm đao tông đông đảo đệ tử trong lòng hiển hiện ha ha ha thiên chủ y ra ra ta rốt cục ngưng tụ ra nguyên linh đột phá linh biến cảnh so với kia cái tiểu bạch kiểm mớn sớm ha ha ha nhìn hắn tại sao cùng ta so theo tiếng cười to vang lên nhâm thiên truy cái kia to mọng vô cùng thân thể cũng xuất hiện ở không trung đại mập m ạ c ngươi đột phá ngược lại là kịp thời đường phong nhìn lấy nhâm thiên truy nói đường phong xem ra ngươi không được à thế mà bị đánh thành dạng này nhìn trời chủ ý ra ra báo thủ cho ngươi nhâm thiên truy nhìn lấy đường phong lớn tiếng nói bất quá hắn trong mắt nhưng lại có sát cơ đang nổi lên hắn nhìn về phía đao bất lạc một chương mập mạp trên mặt một mảnh y lìa chìm nói đã ngươi thanh đường phong đánh thành dạng này vậy ta chỉ có thể gấp mười lần còn cho ngươi Con bèo lợn đao á n g chết, mới v ừ đột đ trước tiên Liệt phá linh như chém dám liền biến, ngươi. diễm ngông cùng vậy, vậy a t ô nguyên một nhầm nhất trọng thanh thiên t cái linh biến niên bị r đánh giết, để đao đậm. Đao sát trong cùng nồng、đậm. Bệnh. giết, g bất mắt lạc cờ vô u y linh khẽ động biến thành một thanh dài đến mấy chục thức cự đao hướng về nhâm thiên truy chém tới mà bản thân hán cũng chém ra như bạo gió vậy đao mang nhâm thiên truy mặc dù một chiêu đánh chết một cái linh biến nhất trọng cao thủ biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ nhưng hắn không nghĩ tin nhâm thiên truy mới vừa đột phá liền có thể cùng hắn chống lại không cần nói hắn không tin cái khác liệt diễm đao tông đệ tử cũng không người tin tưởng thậm chí là hắc thiên đế quốc bên này cũng là trong lòng không có đáy ngươi dám gọi ta con lợn béo đáng chết đập chết ngươi nhâm thiên truy gầm thét luân khởi hai cái đại chủ y liên tiếp đánh về phía trước ẩm ẩm đại chủ y oanh qua không gian rung động tạo thành từng vòng từng vòng e g i ờ mắt có thể thấy được gợn sóng đệ nhất chủ y cùng đao bất lạc đao nguyên linh chạm vào nhau một tiếng nổ ầm ầm đao bất lạc đao nguyên linh bị nhâm thiên truy một cái búa đánh bay ra ngoài tiếp lấy chủ y thứ hai đem đao bất lạc chém tới đao mang đập vỡ p h a n h nhâm thiên truy cùng đao bất lạc đồng thời lũi về phía sau một bước chương năm trăm mười chín trọng thương đao bất lạc chiêu thứ nhất cân sức n ă n g tải cái này khiến đao bất lạc sắc mặt biến cực kỳ khó coi mà hiện trường cũng xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong chư đương phong nhâm thiên truy chiến lược ra dự liệu của tất cả mọi người cho dù h ắ c thiên đế quốc lòng người bên trong c ó chuẩn bị cũng là mười phần c h ấ n kinh được thiên chủ y đại hiệp cử thế vô song đánh nằm bẹp cái họ kia đao h ắ c thiên đế quốc thanh niên từng cái hưng ơ phấn kêu to trực tiếp thanh nhâm thiên truy gọi thành đại hiệp cái này khiến nhâm thiên truy hơi có chút l â n lâng mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung một đôi đôi mắt nhỏ nheo lại đã trải qua cười nhanh không có may hắn toét miệng cười to nói ha ha ha t ố t t ố t ta lập tức liền đập dẹp ra hòa này ẩm t ờ nhâm thiên truy liền luân khởi đại trụ y hướng về đao bất lạc đập tới đao bất lạc sắc mặt tâm trầm chỉ có thể cùng nhâm thiên truy đại chiến nhưng là hắn biết cục diện hôm nay đã trải qua không nhận khống chế của h ắ n kỳ thật từ khi đường phong xuất thủ cục diện hôm nay đã trải qua vượt quá dự liệu của h ắ n mà bây giờ đã ra khỏi hắn khống chế ẩm hai người đối h o i anh lại cùng nhau lui lại nhưng là nhâm thiên truy kêu to lại l u ô n khởi chú y nện xuống ông lần này nhâm thiên truy đại chú y nện xuống thời điểm một tòa núi lớn hư ảnh nổi lên khiến cho uy lực càng mạnh một tiếng vang rền đao bất lạc không chê không nổi thân hình hướng về sau liền lùi lại mấy bước mà nhâm thiên truy lần này một bước đều không lui ha ha đập cho ta nhâm thiên truy n ế t miệng giống to hắn đan điền ánh sáng một thanh chín t ứ c lớn nhỏ chủ y xuất hiện sau đó cấp biến lớn biến so một tòa phòng úc còn lớn hơn nhâm thiên truy cầm chủ y trôi bên trên luân khởi cái kia cái to lớn vô cùng đại chủ y ẩm vang hướng về đao bất lạc đập xuống một chủ y này lực lượng cực kỳ kinh người. kinh kỳ đao bất lạc đột nhiên biến sắc thế mà không dám đón đỡ thân hình chớp động ở giữa muốn chạy trốn đao bất lạc ngươi nghĩ đi nơi nào đường phong thanh âm vang lên mà thân hình của hắn cũng xuất hiện ở đao bất lạc bên cạnh nhất kiếm hướng về đao bất lạc chém tới ẩm đao bất lạc ngâng đao đón đỡ nhưng là cận chiến đường phong có được đại ưu thế đao kiếm tương giao hai người đều thối lui hai bước tự nhiên đao bất lạc muốn rời đi lộ tuyến cũng bị chặn lại đằng sau nhâm thiên truy đại chủ y đến rồi đáng giận đao bất lạc gầm thét chỉ có thể vận khởi toàn lực hướng về đại chủ y đánh tới sáng trói đao quang giống như là có thể chạm phá thiên vũ lại chạm không phá nhâm thiên truy đại chủ y trong tiếng nổ vang đao bất lạc thổ huyết bay ngược h á n bị thương bị nhâm thiên truy một cái búa đập tổn thương không tốt cùng tiến lên nhanh cứu đại sư huynh liệt diễm đao tông đệ tử giống to các ngươi đừng tới đây mau lui lại hôm nay không nên tái chiến đao bất lạc giống to thân hình c h ấ p động muốn rút lui đao bất lạc đi nhanh như vậy không còn lưu một hồi đường phong thân hình lại xuất hiện ở đao bất lạc hậu phương lại chém xuống một kiếm cúc ngay cho ta đao bất lạc giận dữ đao nguyên linh cùng mình hợp lực hướng về đường phong chém tới ẩm đường phong bị một kích trở ra nhưng là hậu phương nhâm thiên truy đại chủ y lại đến a đao bất lạc giống to bị đường phong như thế ngăn trở một chút hắn lại bỏ lỡ chạy trốn thời cơ tốt nhất chỉ được trở lại đón đỡ làm cùng đại chủ y tương giao thời điểm thân thể của hắn lại bị oanh rút lui thẳng đến toàn thân đều đang run r ẩ y khoe miệng không ngừng có máu tươi chẳng n ra đại sư huynh liệt diễm đao tông người lại kêu to các ngươi đi mau bọn hắn không cản được ta đao bất lạc hét lớn một tiếng trong mắt tinh quang lớn tránh giống như là hai thanh sắc bén thần đao bắn ra đồng thời đao nguyên mạch chấn động biến thành một thanh cùng nhâm thiên truy đại trù y không sai biệt lắm to lớn đại đao hướng về nhâm thiên truy chém tới đồng thời thân thể của h ắ n lại là hướng về hậu phương phóng đi liệt diễm đao đ ộ t đao bất lạc hét lớn một tiếng thân thể của hắn bắt đầu tràn ra sáng trói đ a o mang cùng trong tay hắn thượng phẩm linh khí chiến đao hợp hai là một h u sau một k h ắ c cả người hắn liền biến thành một thanh đao ánh sáng ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện lúc đã trải qua xuất hiện ở ngoài ngàn mét trên bầu trời thoát ra khỏi đường phong vòng đây một bên khác nhân thiên truy đại chủ y cùng đao bất lạc đao nguyên linh nặng nề đụng vào nhau đem đao nguyên linh đập hướng về sau ném đi thân đao không ngừng chấn động nơi xa đao bất lạc thân thể cũng là run lên đao nguyên linh bị thương bản nhân cũng sẽ cùng theo bị liên lụy、Bệnh. đao bất lạc điều khiển đao nguyên linh muốn bay trở về nhưng là đường phong thân hình c h ấ p động ở giữa đột nhiên xuất hiện ở đao nguyên linh phía trước nhất kiếm chém ra có một tiếng đường phong cùng đao nguyên linh song song lui lại nhưng là cắt đứt đao nguyên linh đường lui đường phong xa xa đao bất lạc giống to ha ha đường phong ngăn cản tốt chúng ta đem h ắ n cây đao này nguyên linh lưu lại đi nhâm thiên truy cười to to lớn chủ y trực tiếp hướng về đao nguyên linh đánh xuống b ạ c h đao bất lạc đao nguyên linh tại gấp thu nhỏ muốn muốn sông ra đi nhưng bị nhâm thiên truy khí tức khóa được lại bị đường phong ngăn trở c ô n g đang bị đường phong nhất kiếm bổ hồi lại bị đánh nhâm thiên truy trùng điệp một kích đao nguyên linh rung động càng thêm lợi hại đại mập mạ ngăn chặn nó đường phong kêu to ha ha trên bầu trời đại chủ y đang thu nhỏ lại nhưng là nhâm thiên truy cái kia thân thể tom ậ p lại tiếp tục chất động hướng về bên này điện x ạ mà đến ẩm thu nhỏ sau đại chủ y càng thêm linh hoạt một chủ y ném ra phong tỏa ngăn cản đao nguyên linh đường đi cong đang sau một khắc đường phong cùng nhâm thiên truy hoàn toàn đem đao bất lạc nguyên linh vây chiến kiếm cùng đại chủ y không ngừng đánh xuống giống như là đánh như sắt thép tại liên tục đánh xuống đao bất lạc đao nguyên linh rốt cục không chịu nổi rác rác âm thanh đã nứt ra một cái khe phốc phốc nơi xa đao bất lạc thân thể run rẩy sắc mặt tái n h ợ t phun ra một ngụm màu tươi linh biến t ă n g trọng nguyên linh đã trải qua đủ cứng rắn nhưng gánh không được hai người liên tục quanh cựa tín hiệu triệu hồi những người khác không cần tại công kích thế lực này toàn lực phòng ngự đao bất lạc thanh âm truyền ra thật xa hắn biết lần này hắn thụ thương là khẳng định hắn sợ hắn sau khi bị thương đường phong đám người sẽ thừa cơ mà công cho nên tranh thủ thời gian triệu hồi cái khắc liệt diễm đao tông người bắt đầu phong ngự chờ hắn khôi phủ đi không lo được nguyên linh đao bất lạc hét lớn một tiếng cùng với những cái khắc liệt diễm đao tông đệ tử bỏ mạng chạy vội cong đang đường phong cùng nhâm thiên truy hai người quay chung quanh tại đao nguyên linh bên trên không ngừng oanh kích rốt cục liên tục mấy chục cái về sau đao nguyên linh đụng một tiếng nổ thành mảnh vỡ biến thành điểm điểm quang vũ nơi xa chính đang bay trốn đao bất lạc thân thể cồn u g rung động miệng to ho ra máu đại sư huynh ngươi không sao chứ cái khắc liệt diễm đao tông đệ tử hoáng hốt ân cần hỏi nói không có việc gì chỉ là nguyên linh bị đánh tan mà thôi đường phong còn có cái k i a đại mập mạng bút trứng này nhất định phải tính đao bất lạc nghiến răng nghiến lợi nói hôm nay thật sự là quá mức chật vật liệt diễm đao tông hôm nay chia ra bốn đường sáu cái linh biến nhị trọng cao thủ chia làm ba đường tiến công cái khắc tam đại thế lực mỗi một đường đều có hai cái linh biến nhị trọng cao thủ toa c h ấ n có thể nắm vững thắng lợi còn hắn thì tự mình dẫn người vây công hắc thiên đế quốc lúc đầu coi là cũng là nhẹ nhõm bắt xuống tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ rơi xuống bị trọng thương mà quay về hạ tràng đây hết thảy đều là cái kia đại mập mạp còn có đường phong tạo thành hắn đối với hai người hận thấu xương t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bọn hắn xong bệnh bệnh bọn hắn hướng lấy bọn hắn trước đó chiếm l ĩ n h trụ sở mà đến mà ở trong thành cái khác ba phương hướng liệt diễm đao tông đệ tử cũng đã tiếp vào bọn họ truyền âm từng cái sắc mặt đại biến cũng không lo được còn chưa bắt lại đối phương liền vội và rút lui chuyện gì xảy ra cái khác tam đại thế lực lúc đầu coi là hôm nay giữ nhiều lành ít bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới liệt diễm đao tông thế mà sớm khai chiến vốn là sắp ngăn cản không nổi có thế lực r ấ t đến cũng định giao ra bạch ngân kiếm thược xong việc nhưng liệt diễm đến đao tông lại đột nhiên rút lui thực sự không nghĩ ra nhanh phái người xem xét nhìn có phải hay không là có cái khác thất cấp t r u n g đẳng thế lực cự thủ vẫn là nguyên nhân khác tam đại thế lực tranh thủ thời gian phái người xem xét đương nhiên khi bọn hắn biết nói ra chân tướng thời điểm tự nhiên tránh không được một trận trận mắt hốt mồm mà lúc này hắc thiên đế quốc khu vực thì là một mảnh vui mừng liền thất cấp trung đẳng thế lực liệt diễm đao tông đều bị đánh chạy nào có không thích đạo lý mà nhâm thiên truy lần này công lao lớn nhất tự nhiên nhận lấy thổi phồng nhiều nhất cái này khiến nhâm thiên truy cười toe toét miệng rộng tại cái kia cười không ngừng đã trải qua không phân rõ đông tây nam bắc ha ha ha đường phong ngươi nói ta phải không là lợi hại nhất có phải hay không là ngươi xem ta cuối cùng vẫn là đi đến các ngươi đằng trước đầu tiên bước vào linh biến cảnh ngươi xem cái kia tiểu bạch kiểm một mặt phách lối còn không phải bị ta áp chế còn có ngươi à đường phong đừng nhìn ngươi tốc độ tu luyện cỡ nào dọa người cuối cùng còn không phải bại bởi ta so với ta muộn bước vào linh biến cảnh ha ha ha ha, ha. nhâm thiên truy chấp hai tay sau lưng đứng ở đường phong bên cạnh làm thế ngoại cao nhân hình nhưng hắn bộ kia đắc ý sắc mặt không chút nào không che giấu được hắn một đôi đôi mắt nhỏ không ngừng l i ế c hướng đường phong muốn tại đường phong trên mặt nhìn thấy bội phục biểu lộ nhưng hắn thất vọng rồi hắn không nhìn thấy bội phục biểu lộ ngược lại nhìn thấy khinh bỉ biểu lộ đường phong khinh bỉ nhìn nhâm thiên truy một chút nói mới vừa vặn đột phá linh biến cảnh mà thôi có cái gì tốt đắc ý qua không được bao lâu ta liền có thể đột phá đến lúc đó áp chế ngươi dễ dàng nói xong đường phong hướng lấy gian phòng của mình đi đến cái gì đường phong ngươi nói cái gì nhâm thiên truy nhảy lên cao ba trượng chỉ đường phong kêu to đường phong ngươi quá càn g rỡ ta muốn cùng ngươi quyết chiến chờ ta sau khi đột phá lại đến a đường phong phất phất tay tiếp tục hướng phía trước đi ngươi nhâm thiên truy giống như là quả bóng xì hơi mềm n ụ n ra nói thật chờ đường phong đột phá hắn thật đúng là không nắm chắc đồng cấp một trận chiến hắn bị đường phong quần đánh tình hình còn rõ mồn một trước mắt đâu nhưng là lập tức nhâm thiên truy lại mặt mày hớn hở tìm những người khác chúc mừng đi mà đường phong về đến phòng tiếp tục tu luyện đứng lên bọn hắn không có truy kích liệt diễm đao tông dù sao liệt diễm đao tông cao thủ đông đảo cũng không có cái gì tổn thất bằng bọn hắn lực lượng bây giờ đuổi bắt lời nói ngược lại tự thân sẽ có tổn thất bây giờ chỉ có nhanh chóng tăng thực lực lên có thể tưởng tượng được liệt diễm đao tông chỉ là bắt đầu mà thôi đằng sau không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu cái thế lực cỡ nào thế lực khổng lồ trải qua trận này huyền hoang thành giống như bình tĩnh lại liệt diễm đao tông chiếm cứ một khối địa phương làm phòng ngự trạng thái co đầu rút cổ không ra mà mấy thế lực lớn khác cũng tại nghỉ ngơi lấy lại s ứ c chờ đợi đệ cửu thanh bạch ngân kiếm thược đảo mắt lại qua ba ngày ba ngày này lại có mấy cỗ thế lực tiến vào huyền hoang thành cái này mấy cỗ thế lực đều là thất cấp hạ đẳng thế lực đáng tiếc là bọn hắn cũng không có bạch ngân kiếm t h ư ợ c bạch ngân kiếm t h ư ợ c bên trên lỗ nhỏ biểu hiện bạch ngân kiếm t h ư ợ c vẫn chỉ là tám thanh cái này mấy đại thế lực vào ở huyền hoang thành về sau cũng chỉ là tìm một khối địa phương nhập ở lại cũng không có những động tinh khác thời gian n h o á n một cái lại qua ba ngày cũng liền tại một ngày này đường phong tâm thần khẽ động trong tay xuất hiện một thanh bạch ngân kiếm thực lúc này bạch ngân kiếm thực trên thân kiếm chín cái lỗ nhỏ đều tản mát ra hảo quang sáng tỏ chín cái lỗ nhỏ toàn bộ phát sáng tại huyền hoang thành bên trong đã trải qua hội tụ chín thanh bạch ngân kiếm thực mà khi đường phong đi ra khỏi cửa phòng thời điểm một đầu càng thêm kinh người biến mất chuyên r a ngay tại hôm nay lập tức có hai đại thất cấp trung đẳng thế lực tiến vào huyền hoang thành hai đại thất cấp trung đẳng thế lực hán thực lực đã trải qua phá vỡ huyền hoang thành cân bằng mà chính vào hôm ấy huyền hoang thành rối loạn chín thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c t ề tụ mang ý nghĩa đã trải qua có thể dùng chín thanh bạch ngân kiếm t h ư ợ c mở ra hoàng kim kiếm t h ư ợ c di tích nhưng là tiêu diệt triệt để trước đó kinh nghiệm ai cũng biết muốn đi vào cuối cùng cất giữ hoàng kim kiếm t h ư ợ c bí địa nhất định phải cần bạch ngân kiếm t h ư ợ c không có kiếm t h ư ợ c coi như tiến nhập di tích cũng không đến được cuối cùng chi địa nhưng có chút thế lực trên tay cũng không có bạch ngân kiếm thực mà có chút thế lực trên tay có bạch ngân kiếm thực nhưng người nào lại sẽ ngại nhiều đâu tiêu diệt triệt để phía trước kinh nghiệm nhiều một thanh kiếm chìa liền có thể nhiều để một người tiến vào sau cùng bí địa tranh đoạt bảo vật cho nên những cái kia không có bạch ngân kiếm thực thế lực đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía những cái kia có được bạch ngân kiếm thực thế lực mà những cái kia ngại ít thế lực lại thực lực đủ mạnh cũng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thế lực này trong lúc nhất thời huyền hoang thành lâm vào hỗn chiến ở trong tam đại thất cấp trung đảng thế lực tạm thời án binh bất động trong quá trình này lại có cái khác thất cấp hạ đảng thế lực đi vào huyền hoang thành gia nhập tranh đoạt mà lúc này hát thiên đế quốc trụ sở bên trong đã có một tiếng kiếm minh vang lên sau đó giữa thiên địa nguyên khí xuất hiện bạo động đường phong tử trong tu luyện mở hai mắt ra diệp lân tên kia cũng bắt đầu đột phá xem ra ta phải nhanh lên một chút lẩm bẩm một câu đường phong tiếp tục tu luyện mà lúc này hắc thiên đế quốc bên này thì là một mảnh đại hỷ bởi vì bọn hắn biết lại một cái biến thái muốn đột phá một khi diệp lân đột phá bọn hắn bên này thực lực lại muốn bạo tăng nhâm thiên truy vung vẩy lên hai cái đại chủ y nhìn lấy diệp lân ở tại căn phòng khoe miệng lộ ra khinh thường biểu lộ tiêu bách kiểm còn không phải so với ta chậm nhâm thiên truy lẩm bẩm khanh kiếm khí chấn động sau đó biến mất một đạo bạch lý tung bay thân ảnh đong đưa quạt xếp đạp không mà ra không nói ra được phong lưu tiêu sái hắc thiên đế quốc mấy cái cô gái trẻ tuổi thẳng nhìn thấy gương mặt đỏ lên ta nhổ vào nhâm thiên truy khó chịu x ì một tiếng k i n h miệt diệp lân nhìn thoáng qua nhâm thiên truy mặc kệ hắn bay thẳng hướng về phía mấy cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử đi sướng trò chuyện nhân sinh đi Bạch! Bạch! đúng lúc này lần lượt từng bóng người xuất hiện ở không trung đem hát thiên đế quốc người vây vào giữa thanh bạch ngân kiếm thược giao ra bằng không thì một trận chiến một thanh niên hét lớn khí tức trên thân cực kỳ kinh người đạt đến linh biến nhị trọng đồng thời tại bên cạnh hắn cũng có một người khí tức không thể so với hắn yếu nhưng tiếc là chính là hắc thiên đế quốc người chỉ là tùy ý quét bọn hắn vài lần một chút cảm giác khẩn trương cũng không có ngược lại tập hợp một chỗ trò chuyện giết thì giờ đây là cái kia đại châu thế lực ta không biết ta ta cũng không biết trước đó cũng chưa từng thấy qua hẳn là hai ngày này tiến vào huyền hoang thành a lại dám bên trên chúng ta hát thiên đế quốc bên này đoạt bạch ngân kiếm thược ta dám nói nhất định là mới tới khẳng định bọn hắn sắp xong rồi ngươi xem nhâm thiên truy đã trải qua rất khó chịu xong bọn hắn xong từng cái hát thiên đế quốc đệ tử tại khe khẽ bàn luận chương năm trăm hai mươi mốt thất cấp trung đẳng thế lực xuất thủ những lời này tự nhiên truyền vào cái kia thế lực người trong lỗ thai nhường bọn hắn không khỏi đưa mắt nhìn nhau cái này hát thiên đế quốc chẳng lẽ rất mạnh có thể bọn hắn đã trải qua nghe qua đây chỉ là một phổ thông thất cấp hạ đẳng thế lực mà thôi những người này có phải hay không có bệnh lúc này nhâm thiên chủ y là thật rất khó chịu vừa mới diệp lân cái kia một bức rắm túi bộ dáng đã để hắn rất khó chịu hiện tại lại còn có người tới cửa ăn cướp cái này khiến hắn càng thêm khó chịu ăn cướp sẽ các ngươi không gian giới chỉ tất cả đều giao ra bằng không thì ai cũng đừng nghĩ rời đi giống to một tiếng thứ nhâm tiên h chú ý trong miệng truyền ra a trên bầu trời cái kia thế lực người sửng sốt cái tên mập mạp này có bị bệnh không hôm nay rõ ràng là bọn hắn đến ăn cướp làm sao tại cái tên mập mạp này trong miệng lại trái lại hơn nữa so bọn hắn càng ác bọn hắn chỉ là muốn bạch ngân kiếm thược mà thôi cái tên mập mạp này ngược lại tốt mở miệng chính là muốn toàn bộ không gian giới chỉ mập mạp ngươi có phải hay không có bệnh để cho ta giúp ngươi t r ị một chút ta trong đó một cái linh biến nhị trọng thanh niên trong mắt lóe ra lanh quang nhìn về phía nhâm thiên chủ y n g ư ơ i muốn t r ị ta ha ha t ố t vậy liền cái thứ nhất bắt người khai đào nhâm thiên chủ y cười to hai cái đại chủ y va chạm vào nhau một tiếng phát ra v ù vù sau đó một bước bước ra chủ y liền hướng đối phương đập tới vain đại chủ y đập qua không gian chấn động cô đáng sợ khí tức buộc phát ra sẽ khu vực kia báo phủ người thanh niên kia sắc mặt thay đổi cái kia thế lực tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi trở nên hết sức khó coi a người thực lực người thanh niên kia phát ra kinh hãi giống to trong lòng hoảng sợ không thôi buộc phát ra toàn bộ chiến lực hướng về nhâm thiên chủ y n g n đón Đụng phi thường trực tiếp người thanh niên kia tất cả công kích bị nhâm thiên chủ y một cái búa đều đ ậ p diện sau đó người thanh niên kia giống như một cái thiên thạch đồng dạng t r u n g điệp hướng về đại địa đập tới một tiếng ầm vang b ù i mù tràn ngập đợi b ù i mù tiêu tán về sau người thanh niên kia nằm trong h ồ lớn thân thể không ngừng run rẩy trong miệng bọt máu không ngừng p h ư ớ ra cái này trên sân hoàn toàn yên tĩnh đây chính là một cái linh biến nhị trọng cao thủ a mặc dù có chủ quan thành phần tại bên trong nhưng thế mà bị một cái búa đập nửa chết nửa sống cái tên mập mạp này chiến lược là bực nào khủng bố a đi đi mau cái thế lực này một cái khác linh biến nhị trọng thanh niên kinh khủng têu to bọn hắn biết rõ hôm nay là đá chúng thiết bản ngươi là ta muốn đi chạy đi đâu a một đạo bạch quang t r á n h qua sau đó chính là một đạo sáng trói kiếm quang diệp lân xuất thủ nhắm ngay cái kia linh biến nhị trọng cao thủ cúc ngay cái này linh biến nhị trọng cao thủ gầm thét cái tên mập mạp kia cũng liền thôi thực lực biến thái hắn nhận chẳng lẽ còn thật sự cho rằng tùy tiện nhảy ra một người đến liền có thể vân vây hắn nhưng là hắn lập tức liền biết rõ đây là thật thật đúng là có thể vân vây hắn phốc phốc đạo kiếm quang này thế mà vô cùng sắc bén trực tiếp đem hắn công kích xuyên thủng sau đó kiếm quang xuyên thủng bả vai hắn đem hắn đóng vào trên một mặt tường a làm sao mạnh như vậy hắn trong lòng giống to hắn cảm giác loại này thực lực đơn giản so với bình thường linh biến tam trọng cao thủ còn phải mạnh hơn một kia hiện tại đem các ngươi không gian giới chỉ cũng giao đi ra nhân thiên c h ủ y giống to giao giao chúng ta giao đem không gian giới chỉ cũng giao đi ra cái kia linh biến nhị trọng thanh niên giống to hắn biết rõ hôm nay nếu như không giao mà nói hôm nay hơn phân nửa nguy hiểm tiếp theo cái thế lực này mọi người vẻ mặt cầu xin vô cùng đau lòng đem chính mình không gian giới c h ỉ cũng giao đi ra trong này thế nhưng là bọn hắn toàn bộ tài sản a nhưng là so từ bản thân tính mệnh mà nói bọn hắn hay là lựa chọn thỏa hiệp lúc này nhâm thiên chủ y mới mặt mày hớn hở đem nguyên một đám không gian giới c h ỉ thu hồi đến miệng đều cười vỡ ra mà cái thế lực này thanh niên từng cái ủ rũ đỡ dậy hai cái bị trọng thương linh biến nhị trọng thanh niên hôi lưu lưu rời đi chuyện này chuyến ra huyền hoang thành chấn động sau đó mới cũng không có thế lực dám tìm tới cửa mà huyền hoang thành cái khác thất cấp hạ đảng thế lực lại là đại chiến không ngừng liền là vì tranh đoạt một cái bạch ngân kiếm thực ư trong đó có thế lực bị trọng thương triệt để rời khỏi cạnh tranh sân khấu đường phong hiện tại huyền hoang thành bên trong đã trải qua hội tụ chín chuôi trở lên bạch ngân kiếm thực ngươi không xuất r a ngươi bạch ngân kiếm thực ư đi mở ra di tích đại môn làm đường phong xuất quan thời điểm nhân thiên c h ủ ý hỏi không kịp tốt nhất chờ ta đột phá như thế nắm chắc mới to lớn nhất đường phong cười nói hắn xác thực đánh cái này bản tính trên tay hắn có hai thanh tư đổ võ c u ẩ n trong tay có một thanh tổng cộng ba thanh chỉ cần huyền hoang thành bên trong bạch ngân kiếm thược không có đạt tới mười hai thanh cấp độ lúc nào mở ra chính là do hắn nói tính hắn xác thực muốn chờ hắn hắn đột phá lại đi mở ra đại môn bởi vì hắn đã trải qua cảm giác hắn cách đột phá không xa nhưng là hắn không kịp có ít người lại gấp cái kia chính là huyền hoang thành bên trong tam đại thất cấp trung đảng thế lực liệt diễm đao tông băng tuyết sơn trang phỉ t h ủ y cốc phát hiện trước mắt huyền hoang thành bên trong chỉ có bọn hắn tam đại thất cấp trung đảng thế lực thực lực mạnh nhất nếu lúc này mở ra di tích đại môn không thể nghi ngờ bọn hắn có thể sưng ơ hùng nơi này bên trong bảo vật nhất định sẽ bị bọn hắn chia cắt nhưng tiếp tục mang xuống ai biết sẽ có cái gì thế lực gia nhập nếu lại có thất cấp chung đẳng thế lực đến đây không thể nghi ngờ sẽ chia cắt bọn hắn lợi ích thậm chí xấu nhất cục diện vạn nhất có cấp bảy thượng đẳng thế lực đến đây mà nói cái kia bọn hắn không cần nói ăn thịt có thể quát lên nóng đều tính không sai đây là bọn hắn không cách nào chịu đựng không thể lại kéo một ngày này tam đ ạ i thất cấp chung đẳng thế lực người mạnh nhất tụ họp thương nghị tiếp xuống dự định ta đề nghị chúng ta tam đại thế lực liên thủ trước đ ê m huyền hoang thành bên trong những cái kia có bạch ngân kiếm thược thất cấp hạ đẳng thế lực toàn bộ đánh tan chiếm lấy bọn h ắ n bạch ngân kiếm thược sau đó sẽ hát thiên đế quốc hủy diệt đoạt được trong tay bọn họ bạch ngân kiếm thược cứ như vậy chúng ta tam đại thế lực mở ra di tích đại môn chia đều bên trong bảo vật như thế nào p h ỉ thúy cốc một vị có chút mỹ lệ thanh niên nữ tử mở miệng nói thanh âm như như chuông bạc g a m hai lại tràn ngập sắc c ơ ta đồng ý làm như vậy liệt diễm đao tông đao bất lạc lập tức tán thành đặc biệt là cuối cùng liên thủ hủy diệt hát thiên đế quốc đây quả thực thái hỏa tâm ý của hắn ngày đó hắn nguyên linh bị đánh tan đến gần đây mới hoàn toàn khôi phục lại cái này bị hắn coi là vô cùng n ụ c nhã vậy liền quyết định như vậy huyền hoang thành cuộc nháo kịch này nên kết thúc bất quá cuối cùng hoàng kim kiếm thược làm sao chia băng tuyết sơn trang một thanh niên mở miệng nói t h a n h âm hắn phi thường lạnh liền hắn biểu lộ cũng phi thường lạnh bảo vật chia đều về phần hoàng kim kiếm thực đến lúc đó bằng thực lực nói chuyện phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử nói t ố t liệt diễm đao tông băng tuyết sơn trang cùng một chỗ đáp ứng sau đó nhao nhao rời đi không lâu sau đó tam đại thế lực đồng thời xuất thủ điều động cao thủ tập kích những thất cấp hạ đẳng đó thế lực trong lúc nhất thời huyết khí tràn ngập tại huyền hoang thành không trung sắt cơ dung trời mà lúc này đường phong lại phá quan mà ra hướng về huyền hoang thành bên ngoài đi bởi vì cảm giác đột phá thời cơ đến chương năm trăm hai mươi hai t o á i đan ngưng linh đường phong muốn chọn một cái không có người địa phương đột phá để tránh động tĩnh quá lớn gây nên người khác chú ý nhâm thiên chú ý cùng diệp lần không cùng lấy bởi vì bọn hắn muốn ở trong thành toa trấn mở ra thiên long c h i d ự đường phong cấp tốc hướng về phương xa bay đi rất nhanh huyền hoang thành liền biến mất không gặp đường phong đi tới một mảnh mênh mông trong núi lớn phiến khu vực này phi thường yên tĩnh liền cốt kiếm tộc đều không có phi thường thích hợp đột phá vu đường phong đáp xuống một cái trong s ơ n cốc trong sơn cốc phi thường rộng lớn có một cái thanh tuyền chạy qua phi thường yên tĩnh vung tay lên khoả to lớn quả trứng lớn màu tím xuất hiện ở trong s ơ n cốc đây là tiểu tử ngưng tụ mà thanh trứng trước đó đường phong sẽ cuối cùng mấy chục khối hoang long cốt phiến toàn bộ cho tiểu tử tiểu tử thôn phệ về sau liền ngừng kết ra cái này quả trứng lớn màu tím thẳng đến gần đây đường phong mới cảm giác tiểu tử giống như muốn đột phá quả trứng lớn màu tím một xuất hiện ở trong sân cốc liền phát ra hào quang ó n g ánh giữa thiên địa vô tận tinh khí cấp tốc hướng về cự đản hội tụ đi đông đông quả trứng lớn màu tím phát ra nhịp tim đồng dạng thanh â m c ủ a một cổ lay đậu không qua bao lâu quả trứng lớn màu tím nước mở ra đến vụ t r ư ờ n g tử sắc miệng rộng vươn lên ra sau đó mở ra hướng về phía những cái kia tử sắc vỏ trứng liền cắn rắc rắc tử sắc vỏ trứng không mấy lần liền bị cắn sạch tiểu tử xuất hiện ở trước mắt nhìn thấy tiểu tử đường phong nhãn tình sáng lên rất đẹp là tiểu tử hiện tại rất đẹp toàn thân tử sắc lập loẹ ra một loại h u ỳ n quang thật giống là tử sắc gạch đá điêu khắt thành chỉ có một đôi mắt to ô lưu lưu tràn ngập linh động giống tiểu tử giống to một tiếng tiếng c h ấ n mây xanh xa xa truyền đi tương đương với dung linh giai đoạn đường phong con mắt lõe sáng lượng mấy chục khối hoang long cốt phiến không phải đóng nhường tiểu tử tu vi có tiến bộ nhảy vọt nâng đạt tới đan thú đ ỉ n h phong tương đương với dung linh giai đoạn võ giả tiểu phong tử tiểu tử huyết mạch thế nhưng là rất không tệ có hoang long một trong tử kim bạo long huyết mạch bởi vì thôn phệ số lớn hoang long cốt phiến độ đậm của huyết thống đã trải qua rất không tệ bất quá đáng tiếc là nên còn kém một tia nếu như lại nồng đậm một tia đạt tới tử kim bạo long một phần ba dòng máu nồng độ mà nói cái kia sẽ có một cái chất tăng lên tiểu tử chiến lược sẽ phi thường khủng bố không kém gì trong nhân tộc thể chất đặc thù trong thức hải linh nhi nhắc nhở đường phong tử kim bạo long một phần ba dòng máu thì tương đương với thể chất đặc thù khủng bố như vậy như vậy thuần huyết đây nên khủng bố đến mức nào đường phong trong lòng có chút vui vẻ cũng có chút c h ấ n kinh đó là đương nhiên hoang long thế nhưng là giữa thiên địa nhất cường đại một trong trung tộc vô cùng c ư ờ n g đại thuần huyết hoang long lại không phải các ngươi nhân tộc đồng dạng thể chất có thể so sánh với trừ phi là nói ra nơi này linh nhi ngừng một lát không có nói tiếp đi mà là trầm ngâm một cái lại nói ngươi trước đó không phải có một cái tiểu ngân long sao đó là thuần huyết chân long cùng hoang long một dạng cường đại ngươi không thấy được nàng vừa xuất sinh liền có thể cùng phổ thông linh biến cảnh đại chiến sao ngươi gặp qua chủng tộc gì vừa xuất sinh thì có như thế cường đại chiến l ư ợ c nghe linh nhi nói lên ngân ngân đường phong ánh mắt chớp động một cái giống như câu lên rất nhiều hồi ức trầm ngâm một cái có chút hiếu kỳ hỏi linh nhi ngươi biết ngân ngân trước đó lúc vừa ra đời thời gian là cái gì cấp bậc cái vấn đề này đường phong thật đúng là không biết hắn chỉ là biết rõ ngân ngân chiến lược mười phần cường đại nhưng ngân ngân cầm tới man thú trung cấp khác dạng nói là cái gì đẳng cấp hắn lại không rõ ràng lắm dựa theo ta kinh nghiệm phỏng đoán vừa ra đời chân long nên chỉ là nguyên thú cấp bậc còn không có đạt tới đ a n thú linh nhi nói thật cái gì chỉ là nguyên thú đường phong thực sửng sốt hắn chẳng thể nghĩ tới lấy ngân ngân khủng bố như vậy chiến lược lại còn chỉ là nguyên thú nguyên thú chỉ là tương đương với hóa nguyên cảnh võ giả mà thôi lấy hóa nguyên cảnh cấp bậc thế mà có thể cùng phổ thông linh biến cảnh chống lại đây là cái gì dạng chiến lược cũng quá mức khủng bố a vượt xa đường phong tưởng tượng ừ đây chính là thuần huyết chân long ngươi cho rằng là cái gì thật là không có gặp qua việc đời cho nên ta cho ngươi biết về sau ngươi nếu là đụng phải thuần huyết thần thú trừ phi là xa xa so ngươi cấp thấp bằng không thì mà nói ngươi tranh thủ thời gian có bao xa chạy bao xa coi như cùng ngươi đồng cấp thần thú cũng có thể hoàn toàn nghiền ép ngươi linh nhi hơi có chút khinh bỉ nói đường phong trong mắt lóe ra c h ấ n kinh c h i sắc xem ra giữa thiên địa cường đại tồn tại thần bí tồn tại thực sự quá nhiều hắn kiến thức còn xa xa không đủ nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm hướng tới chỉ cần hắn thực lực không ngừng tăng lên chấm r ã i những thần kêu bí mật đổ v ỡ những cường đại đó tồn tại hắn cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy mà hiện tại muốn làm chính là tăng lên thực lực tiểu tử đ ư ờ n g phong kêu gọi một tiếng giống tiểu tử kêu một tiếng hướng về đường phong chạy tới dùng sức tại đường phong trên người cọ sát nói đến tiểu tử đi theo đường phong đã trải qua đã nhiều năm nhưng là chỉ là tương đương với tiểu hài mà thôi đ ư ờ n g phong tại tiểu tử trên đầu sờ sờ cười nói tiểu tử n g ư ơ i ở đây phụ cận chuyển nhất chuyển đi thuận tiện giúp ta hộ pháp ta muốn bế quan đột phá giống tiểu tử gật đầu hướng về nơi xa chạy tới sau đó ngồi s ổ m ở một cái địa phương d ơ lên đầu to liếc nhìn bốn phía đường phong lộ ra mỉm cười sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt vận chuyển cựu kiếp chiến thần quyết chờ sau hai canh giờ đường phong sẽ trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong là thời điểm thoái đan ngưng linh đường phong suy nghĩ ngưng tụ nguyên linh một bước chính là toái đan ngưng linh nhưng làm ộ t bước này là vô cùng nguy hiểm một cái ngưng đan cựu trọng võ giả muốn bước vào linh biến cảnh cùng sở hữu hai cái cửa ải là vô cùng nguy hiểm có vô số người chết tại đây hai cái cửa ải trên cái thứ nhất cửa ải khó khăn chính là ngay từ đầu dung linh thời điểm n ộ i đan rất dễ dàng sẽ bị nguyên rẫy no bạo mà chết thảm tại chỗ làm một nhóm người thật vất vả vượt qua cửa này về sau còn có càng thêm nguy hiểm một cửa đó chính là thoái đan ngưng linh tên như ý nghĩa thoái đan ngưng linh chính là muốn chủ động sẽ nội đan chấn vỡ hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng sau đó lấy nguyên r ẫ làm hạch tâm ngưng tụ ra nguyên linh có thể nói nguyên r ẫ là hư nhưng là nguyên linh lại là thực vậy thì bắt đầu a đường phong khe nói sau đó nội thể nguyên lực đột nhiên bộc phát trong đan điển nội đan chấn động mãnh liệt lên hắn muốn tự bạo nội đan đây là nhất định phải đi một bước đ ụ nội đan đang run rẩy phát ra to lớn oanh minh vê anh đột nhiên đường phong nội đan nổ bể ra đến tiếng to lớn tiếng oanh minh tại đường phong trong đầu vang lên trong chớp nhóm này đường phong lâm vào vô biên trong bóng tối nội đan nổ tung tại hắn trong cảm giác phảng phất tất cả pha thoái giống như liền linh hồn hắn đều vỡ vụn mệt mỏi quá a một cỗ vô tận cảm giác mệt mỏi Tràn ngập tại đường phong trong lòng nhường hắn có một loại như vậy ngã đầu ngủ say xúc động không không được ta không thể ngủ đường phong đột nhiên một cái kịch liệt tỉnh táo lại chương năm trăm hai mươi ba kiếm thực tập hợp đủ chuẩn bị mở ra một sát na kia k ỳ thật rất nguy hiểm nếu đường phong ngã đầu liền ngủ cái kia cả một đời cũng đừng nghĩ tỉnh rất nhiều người chính là đổ vào một bước này cho ta ngưng tụ đường phong giống to cho dù tại vô tận trong bóng tối hắn cũng dựa theo c ử u kiếp chiến thần quyết phát quyết toàn lực vận chuyển lại hoanh long long k h ô n g lồ dòng nước cấm trào lên đường phong đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng khôi phục c h i giác vừa khôi phục c h i giác hắn vội vàng nội thị đan điển lúc này trong đan điển phiến hỗn loạn nếu đem nội đan ví von thành một cái tinh cầu mà nói như vậy đan điển chính là hư không vô tận vũ trụ nội đan nổ tung giống như là một khoả tinh cầu nổ tung khối khối nhỏ bé nội đan mạnh vỡ lơ lửng trong đan đ i ể n cổ cổ bởi vì nội đan nổ tung mà sinh ra năng lượng cường đại bốn phía tàn phá b ờ bãi mà ở nguyên bản trong nội đan ở giữa c h u i lóe ra hỏa diễm c h i kiếm ở nơi nào lơ lửng cho ta ngưng tụ đường phong giống to trong đan đ i ể n kiếm nguyên mạch chấn động cố cường đại hấp lực sinh ra sẽ bốn phía những cường đại đó năng lượng toàn bộ hấp thu đi qua đi qua dung linh kiếm nguyên mạch khí tức đã cùng nội đan hoàn toàn nhất trí cho nên hấp thu lên cũng không khó dầm dầm những bởi vì đó nội đan nổ tung mà sinh ra năng lượng nguyên lực toàn bộ hướng về kiếm nguyên mạch hội tụ đi kiếm nguyên mạch vốn là hư giờ phút này lại thay đổi thực chất lên hoa theo không ngừng hấp thu kiếm nguyên mạch cũng không ngừng ngưng tụ cho ta lại nát đường phong gầm nhẹ những nội đan đó nổ tung hình thành m ả n h vỡ lúc này lần thứ hai nổ bể ra đến trở thành càng thêm nhỏ bé bột phấn mà những cái này bột phấn lần thứ hai nổ tung hình thành năng lượng khổng lồ hướng về kiếm nguyên mạch hội tụ đi ông ở đan điền bên ngoài đầu kim sắc đan khí lập lòe ngăn trở nội đan nổ tung năng lượng đào tẩu hô hô theo thời gian trôi qua kiếm nguyên mạch hấp thu càng nhiều nội đan năng lượng thay đổi càng xa càng ngưng thực cái này quá trình không vui đảo mắt liền đi qua hai ngày lúc này huyền hoang thành bên trong thế cục càng căng thẳng hơn bởi vì trước đó đường phong rời xa huyền hoang thành khiến huyền hoang thành bên trong bạch ngân kiếm thực ư xem lại ít hơn so với chín h trôi đám người biết rõ là có người mang theo bạch ngân kiếm thực ư rời đi huyền hoang thành tam đại thế lực tức giận gấp rút chiếm lấy cái khác kiếm thực ư hành động cái này hai ngày liệt diễm đao tông băng tuyết sơn t r à n g phỉ t h ủ y cốc tam đại thất cấp trung đẳng thế lực rốt cục chiếm lấy cái khác thất cấp hạ đẳng thế lực bạch ngân kiếm thực nhưng là cho dù dạng này bọn hắn ba cỗ thế lực cộng lại trong tay bạch ngân kiếm thực ư cũng chỉ có sáu thanh mà tất cả bạch ngân kiếm thực ư đã có tám cái lỗ nhỏ phát sáng nói cách khác tại huyền hoang bên trong còn có hai thanh bạch ngân kiếm thực ư mà tăng thêm đường phong hai thanh cùng sở hữu mười c h ô i đương nhiên tam đại thế lực là không biết đường phong rời đi bọn hắn còn tưởng rằng là những người khác rời đi cho nên bọn hắn tiếp đó còn tiếp tục dự định liên thủ ứng phó h ắ c thiên đế quốc bởi vì bọn hắn cho rằng còn lại hai thanh tại h ắ c thiên đế quốc trong tay chỉ cần chiếm lấy cái này hai thanh cái kia tám thanh kiếm t h ư ợ c đều ở trong tay bọn họ chỉ cần đợi thêm một cái kiếm t h ư ợ c liền có thể mở ra di tích nhưng vào lúc này cỗ thế lực tiến vào xáo trộn ba tông kế hoạch cỗ thế lực này đồng dạng là thất cấp trung đẳng thế lực mà bọn h ắ n cũng mang đến cái khác bạch ngân kiếm thực ư lập tức huyền hoang thành bên trong lại tập hợp đủ chín chuôi bạch ngân kiếm thực nếu như cũng đã tập hợp đủ tam đại thế lực liền không cần thiết ra tay với hát thiên đế quốc tam đại thế lực cùng cố này tân tiến nhập thế lực gặp mặt sau đó truyền lời ra gọi hát thiên đế quốc cùng một chỗ xuất ra bạch ngân kiếm thực ư cộng đồng mở ra hoàng kim kiếm thực ư di tích nếu như không đồng ý như vậy mấy đại thế lực sẽ hợp mà kích chi tư đ ổ v õ cuồng trên người có một cái tự nhiên giấu diếm không chỉ có thể tiến về cùng nhau mở ra di tích ngay tại đường phong ra ngoài bế quan ngày thứ ba huyền hoang thành bên trong một số đông người tụ tập ở tòa này hồ nhỏ phụ cận trong đó rất nhiều đều là gần nhất mới đuổi tới huyền hoang thành mà huyền hoang thành lúc đầu mấy đại thế lực trừ hắc thiên đế quốc mấy thế lực lớn khác đều tổn thất nặng nề rời khỏi tranh đoạt vu từng đạo từng đạo bóng người bay tới dừng lại ở bên hồ nhỏ trên không trung những bóng người này an mặc riêng phần mình khác biệt chính là liệt diễm đao tông băng tuyết s â n trang còn có phỉ thúy cốc người mặt khác còn có nhóm thứ tư người hiển nhiên là đằng sau tiến vào cái kia thất cấp trung đ ẳ n g thế lực tứ đại thế lực vừa đến những người khác lập tức kiến tĩnh bọn hắn biết rõ hôm nay nhân vật chính hơn phân nửa chính là cái này tứ đại thế lực có lẽ còn muốn tăng thêm hắc thiên đế quốc về phần thế lực khác hơn phân nửa rất khó tham dự tranh đoạt tư đồ v õ cùng các ngươi bạch ngân kiếm thực nên lấy ra đi lúc này đao bất lạc nhìn về phía hắc thiên đế quốc phương hướng trong mắt lóe lên vẻ âm tàn họ đao ngươi gào cái quỷ gì có phải hay không còn muốn ăn ngươi thiên chủ y ra g i ả chủ y nhưng thiên chủ y liếc xéo đao bất lạc n ế t miệng kêu lên ừ mập mạ hôm nay mở ra hoàng kim kiếm thược di tích là trên sân mấy đại thế lực sự tình có thể không phải liệt diễm đao tông một nhà làm sao ngươi có phải hay không không đem ở đây tất cả thế lực để vào mắt đao bất lạc nhìn về phía nhâm thiên chủ y, sắc mặt rất khó coi câu nói liền muốn sẽ nhâm thiên chủ y đẩy lên trên sân tất cả thế lực mặt đối lập đao bất lạc ngươi không muốn hiện lên miệng lứa ấy lợi hại hôm nay ta đương nhiên sẽ phối hợp chư vị cùng mở ra di tích không đợi nhâm thiên chủ y mở miệng tư đồ võ cuồng vội vàng nói hắn thật là có chút sợ nhâm thiên chủ y đem mấy đại thế lực cùng một chỗ đắc tội mặc dù hiện tại nhâm thiên chủ y cùng diệp lân đều đột phá chiến l ự c cường đại nhưng bọn hắn dù sao chỉ có hai người mà thôi mà trước mắt thế nhưng là có tứ đại thất cấp trung đ ẳ n g thế lực tốt tư đồ võ cuồng mau đem ngươi bạch ngân kiếm thược lấy ra đi ngươi nơi đó phải có hai thành a đao bất lạc nói cái gì hai thanh ta nơi này rõ ràng chỉ có một cái tư đồ võ cổng mặt liền biến sắp nói cái gì người chỉ có một cái bạch ngân kiếm thực rõ ràng biểu hiện huyền hoang thành bên trong đã trải qua tề t i ể u chín chuôi bạch ngân kiếm thực chúng ta tứ đại thế lực có bảy chuôi ngươi làm sao chỉ có một cái cái kia còn có một thanh tại trên tay người nào đao bất lạc giận dữ hét ta xác thực chỉ có một cái về phần mặt khác một cái tại trên tay người nào ta làm sao biết tư đồ võ c ù nói g n ngươi nói b ậ y đường phong đây đường phong đây trên tay hán rõ ràng có một thanh hơn nữa lúc trước hắn còn chiếm lấy thường trời không gian giới chỉ trên tay hán tối thiểu có hai thanh đường phong người đâu liệt diễm đao tông bên kia cậu thả dương đột nhiên kêu to lên đường phong mấy ngày trước liền đã rời đi huyền hoang thành về phần đi nơi nào ta cũng không biết tư đồ võ c ù n g giải thích nói đáng giận ta biết mấy ngày trước bạch ngân kiếm thược đống nhiên thiếu chính là bởi vì đường phong đao bất lạc cả giận nói tiếp lấy đưa mắt tư phương kêu lên cái kia còn có mặt khác một cái đây đến cùng tại trong tay a i tại ta nơi này đột nhiên tại hồ nhỏ bên ngoài đạo nhân ảnh lóe lên mà phát hiện triệu thiên long nhìn người nọ tư đ ổ võ c ù n một tiếng khẽ hô không sai người này chính là bách độc tông triệu thiên long nguyên lai mặt khác một cái kiếm thực trong tay ngươi tiểu tử ngươi ẩn tàng đủ sâu à, t ố t hiện tại giao ra a tránh ra mở di tích chỗ tốt không ít ngươi đao bất lạc thản nhiên nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố chín cái cột đá triệu thiên long vị trí chỗ ở khoảng cách hồ nhỏ khá xa ở vào bên ngoài khoảng cách đám người cũng so với xa lúc này hắn nhìn một chút hát thiên đế quốc phương hướng ánh mắt tránh qua vẻ âm tản nói gọi ta xuất r a bạch ngân kiếm thực ư lên mở ra chỗ này di tích cũng được nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói điều kiện băng tuyết sơn trang một thanh niên gầm thét một tiếng bất động thanh sắc triệu thiên long thân hình sau này trôi đi một khoảng cách cách mấy đại thế lực đủ xa nói ta biết tu vi không bằng các vị nhưng ta tự nhận là thân pháp vẫn là có thể nếu như ta hiện tại quay đầu liền đi chắc hẳn các ngươi cũng đuổi không kịp ta ngươi ở đây uy hiếp chúng ta p h ỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử thanh âm phi thường lạnh không dám ta làm sao dám uy hiếp chư vị đây kỳ thật ta điều kiện kỳ thật rất đơn giản chỉ cần chư vị đáp ứng ta đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ giúp ta giết đường phong là được chỉ như vậy một cái điều kiện đối mặt mấy đại thế lực triệu thiên long không dám có mảy may chủ quan liền tranh thủ điều kiện nói ra nghe lời ấy đao bất lạc sắc mặt khẽ động nói nếu như ngươi chỉ có một cái như vậy điều kiện ngược lại là có thể cân nhắc kỳ thật không phải có thể cân nhắc triệu thiên long c h ố ra điều kiện vừa vặn nói đến hắn trong lòng đi hắn trong lòng là mười nghìn cái đáp ứng nhưng là muốn kéo lấy phỉ thúy cốc băng tuyết sơn trang trở mấy đại thế lực cùng một chỗ còn không thể đáp ứng như vậy sảng khoái đường phong đao bất lạc chính là ngươi nói cái kia hắc thiên đế quốc bên kia đường phong phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tự hỏi không sai chính là người này trước mấy ngày chính là người này mang theo mấy cái bạch ngân kiếm t h ư ợ c biến mất đao bất lạc nói nguyên lai chính là h ắ n thật lớn mật lại dám mang theo kiếm t h ư ợ c biến mất t ố t ta đáp ứng chuyện này cùng một chỗ đánh g i ế t cái này đường phong p h ỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử thản nhiên nói t ố t việc này cũng coi như ta một phần a băng tuyết sơn t r à n g thanh niên cũng nói t ố t vậy liền như thế định đao bất lạc trong lòng c u n g hỉ trên mặt giả bộ như đàm nhiên định ta định cái cm ngươi chỉ bằng mấy người c á c ngươi vớ va vớ vẩn còn muốn giết đường phong đừng ở nơi nào mơ mộng háo h u y ề n còn nữa cái kia triệu thiên cái gì rán ngươi qua đây nhường thiên chủ ý cũng phải một cái búa đập chết ngươi đ a u bất lạc triệu thiên long bọn người ở tại cái kia thương nghị nhâm thiên chủ ý lại hỏa vung đại chủ ý chính là chửi hầm lên k heo mập m a n g tốt khó được nói vài lời tiếng người một bên diệp lân cũng cười lạnh nói chỉ là trong mắt cũng có ánh lửa đang nổi lên mập mạng ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến sao đao bất lạc trên mặt lộ ra cười lạnh nói khai chiến liền khai chiến chẳng lẽ thiên chủ ý ra ra ta còn sợ các ngươi a nhâm thiên chủ ý lớn tiếng nói hai con búa lớn hô hô rung động xong đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra b ộ n phía vậy trước tiên diệt hắc thiên đế quốc đem cái thanh kia bạch ngần kiếm thược cướp lấy đi tỉnh phiên p h ứ c phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử không nhịn được nói lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh mà hắc thiên đế quốc tư đổ vô cùng đ ắ n g n g ư i lại là sắc mặt đại biến một cái đại mỹ nữ mở miệng ngậm miệng liền nói muốn tiêu diệt người nào mạnh như vậy sát khí làm gì không bằng bồi bản thiếu ra đi hàn huyên nhân sinh thế nào diệp lân đong đưa quạt xếp nhìn về phía phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử muốn chết phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử đôi mắt đẹp vừa mở sắc cơ loay lên phất tay liền có một sợi trong suốt như phỉ thúy đồng dạng quan g mang hướng về diệp lân đi trường rất xinh đẹp tính tình thật không nhỏ diệp lân cười khẽ quạt xếp vừa hợp đạo kiếm khí b ắ n ra cùng phỉ thúy chi quang đánh vào cùng một chỗ phốc thử một tiếng hai đạo quang mang trên không trung biến mất hiện trường đám người trong lòng đều là khẽ đ ộ n g phàm là tại huyền hoang thành ngốc mấy thiên nhân đều biết hắc thiên đế quốc có mấy cái biến thái hôm nay gặp mặt quả nhiên rất biến thái linh biến nhất trọng thế mà có thể cùng linh biến tam trọng cao thủ chống lại vậy ta trước hết giết người phỉ t h ủ y c ố c mỹ lệ nữ tử quát lạnh mắt hạnh trận lên liền muốn động thủ ông đúng lúc này có tiếng kiếm reo vang lên truyền khắp toàn trường ông tiếp theo tiếng thứ hai lại vang lên ông sau đó chính là tiếng thứ ba tiếng thứ tư tiếng thứ năm đến cuối cùng tổng cộng vang lên chín tiếng là bạch ngân kiếm t h ư ợ c có người kêu to truyền khắp toàn trường tất cả mọi người dừng lại liếc nhìn bốn phía chỉ thấy tại tư đồ võ cuồng triệu thiên long đao bất lạc phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử chờ chín cái có được bạch ngân kiếm t h ư ợ c thân người trước đều lơ lửng một cái kiếm nhỏ màu bạc là bạch ngân kiếm t h ư ợ c bạch ngân kiếm t h ư ợ c từ trong không gian giới chỉ bay ra lơ lửng cùng chín người kia trước người ông lúc này chín chuôi bạch ngân kiếm thược cùng một chỗ chấn động phát ra hào quang óng ánh sau đó chín chuôi kiếm thược chín đạo quan mang thế mà hội tụ vào một chỗ hướng về hồ nhỏ bay đi rầm rầm giờ k h ắ c này lúc đầu không có một k i a gợn sóng mặt hồ nhấc lên sóng lớn nước hồ xoay tròn sóng cả m á n h liệt các ngươi nhìn dưới mặt hồ thạch thất biến mất có người kêu to mọi người nhìn thấy quả nhiên dưới mặt hồ lúc đầu có thể nhìn thấy một gian thạch thất trong thạch thất bày đầy giá đỡ trên kệ có kinh người số lượng dung linh đan cùng ngâm linh đan thậm chí hoàng kim kiếm thược cũng ở nơi nào nhưng lúc này đây hết thể đều biến mất chỉ có xoay tròn nước hồ cùng một mảnh đèn k ị t đáy hồ vênh long long đột nhiên tại xoay tròn trong hồ nhỏ vang lên tiếng oanh minh sau đó chín cái to lớn cột đá từ trong đáy hồ nổi lên cột đá không ngừng dài ra đạt tới khoảng trăm mét độ cao thời điểm mới dừng lại chín cái cột đá phía trên vương vước đường kính đều có t r ư ờ n g ba thước sen vào nhau phân bố tại trong hồ nhỏ tại chín cái cột đá chung quanh có mông lung quang huy bao phủ thỉnh thoảng có trận văn trợt lóe lên h i ệ n nhiên là có đại trận thủ hộ mà ở chín cái cột đá đều lúc xuất hiện chín chuôi bạch ngân kiếm thực ư trên quang mang đều ảm đạm xuống bạch ngân kiếm thực ư khôi phục nguyên dạng bị bọn hắn chủ nhân một cái nắm trong tay các ngươi nhìn tại thạch trụ phía trên có một lỗ nhỏ lớn nhỏ cùng kiếm thược rất giống a rất nhiều người dừng lại ở không trung ở trên cao nhìn xuống có thể đem trăm mét cao cột đá nhìn nhất thanh nhị sở tại chín cái cột đá phía trên cái kia vương bước mặt đá trung gian có một lỗ nhỏ lớn nhỏ thực cùng bạch ngân kiếm thược lớn nhỏ rất t ư ơ n g tự có lẽ cái này chín cái cột đá chính là khóa bạch ngân kiếm thực ư cần cắm vào cái này chín cái lỗ mới có thể mở ra tòa này di tích đại môn có người phỏng đoán tất cả mọi người gật đầu nhận vì liền là như thế chín chuôi bạch ngân kiếm thực chín cái cột đá vừa vặn ha ha ha xem ra chúng ta tới vừa vặn cười to một tiếng từ đằng xa vang lên vù vù sau đó nói nói toạc ra không thanh âm vang lên mọi người thấy tại nam bộ phương hướng có từng đạo từng đạo thân ảnh vượt qua trời cao hướng về bên này cấp tốc bay tới là thương lương sơn nhân thất cấp trung đẳng thế lực thương lương sơn có người giống to nhận ra người trong lòng mọi người chấn động lại một cái thất cấp trung đẳng thế lực mà liệt diễm đao tông phỉ thúy quốc chờ bốn cái thất cấp trung đẳng thế lực sắc mặt người càng khó coi hơn tới một cái thất cấp trung đẳng thế lực mang ý nghĩa cạnh tranh càng lớn chương năm trăm hai mươi lăm thế lực mới Vụ. vu tiếng xe gió vang lên nói nói thân ảnh xuất hiện ở hồ nhỏ phía nam khoảng chừng vài trăm người từng cái khí tức kinh người trong đó có hai nhân khí tức càng là khổng lồ cực kỳ làm người kinh hãi rõ ràng đều là linh biến tam trọng cừng giả thương lương sơn lại có hai cái linh biến tam trọng cừng giả rất rõ ràng thực lực còn tại liệt diễm đao tông phỉ thúy cốc nhóm thế lực phía trên tới sớm không bằng đến đúng lúc ngay tại thương lương sơn đám người vừa tới thời điểm tại bắc bộ phương hướng cũng truyền tới hét dài một tiếng sau đó tiếng xé gió vang lên lại là từng đạo từng đạo thân ảnh hướng về bên này cấp tốc bay tới những cái này thân ảnh từng cái đều người mặc áo bảo màu trắng mười phần phiêu d ậ t lưu vân các người cũng tương tự có người nhận ra h u h h u lưu vân các từ bắc bộ phương hướng mà đến mà bắc bộ phương hướng chính là triệu thiên long vị trí phương hướng triệu thiên long nhìn thấy những người này hướng về bên này cấp tốc vọt tới sắc mặt đại biến không dám chút nào chặn đường bởi vì những người này vọt tới thời điểm khí tức phô thiên cái địa hướng về bên này đẻ xuống ở trong đó triệu thiên long cảm giác được linh biến nhị trọng khí tức thì có bảy cỗ nhiều mà trong đó linh biến tam trọng khí tức cũng có hai cỗ nhiều đây là một cỗ không kém gì thương lương sơn thế lực hắn lúc đầu khoảng cách hồ nhỏ có một khoảng cách lúc này vội vàng hướng hồ nhỏ tới gần vài cái hô hấp những người này liền đến phụ cận dừng lại ở không trung thương lương sơn cùng lưu vân các người vừa đến không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía trong hồ nhỏ cái kia chín cái cột đá hết thệ chín cái cột đá chỉ cần chín chuôi kiếm thực đã đủ ta thương lương sơn vừa vặn có hai thanh bạch ngân kiếm thực liền chiếm cứ hai cái tịch vị a thương lương sơn cầm đầu một thanh niên nhàn nhạt lên tiếng liếc nhìn toàn trường sau đó tay hắn khẽ động đem bạch ngân kiếm t h ư ợ c xuất hiện mà thương lương sơn một cái khắc linh biến tam trọng thanh niên trong tay cũng xuất hiện một cái bạch ngân kiếm t h ư ợ c đao bất lạc đám người sắc mặt lộ ra rất khó coi bởi vì theo thương lương sơn cùng lưu vân các đến bọn hắn lúc đầu lợi ích nhất định sẽ nhận số lớn chia cắt nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác lại không dám phản bác thương lương sơn thế lực s o bọn hắn bất luận cái gì đơn độc một phái đều muốn cường đại trừ phi bọn hắn hoàn toàn liên thủ bằng không thì khẳng định không phải thương lương sơn đối thủ nhưng muốn bọn hắn hoàn toàn liên thủ như vậy làm sao có thể bọn hắn cũng bất quá là lâm thời lợi ích kết minh thôi trong đó phải kể tới triệu thiên long sắc mặt khó coi nhất theo thương lương sơn cùng lưu vân các đến hiện trường bạch ngân kiếm thực ư hiển nhiên đã trải qua vượt qua chín c h u ôi như vậy lúc đầu cái kia mấu chốt một cái hiện tại hiển nhiên là dư thừa vậy hắn hướng tứ đại thế lực ra điều kiện khẳng định cũng liền hết hiệu lực hơn nữa hắn lúc đầu cũng có một cái tiến vào danh lệch nhưng hiện tại hiển nhiên huyền không cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt đây là ta cơ duyên ta nhất định phải tranh thủ một chỗ nếu như có thể đạt được bên trong số lớn thối linh đan ta tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó không cần nói là linh biến tam trọng coi như trong thời gian ngắn đột phá linh biến tứ trọng cũng không phải là không được đến lúc đó không cần nói thất cấp trung đ ẳ n g thế lực liền xem như cấp bảy thượng đ ẳ n g thế lực ta cũng không sợ triệu thiên long sắc mặt không ngừng biến ảo trong lòng cấp tốc suy tư vu đột nhiên một trận gió thổi lên cái bóng người đột ngột xuất hiện ở triệu thiên long trước người nhường triệu thiên long dọa kêu to một tiếng ngẩng đầu nhìn lên là một người mặc áo trắng vẻ mặt tươi cười thanh niên đứng ở trước mặt hắn lưu vân các hai cái linh biến tam trọng cao thủ một trong trong n g a y mắt triệu thiên long liền đánh giá ra lưu vân các huynh đệ không biết có chuyện gì triệu thiên long gạt ra một kia tiếu dung hỏi không có việc lớn gì chỉ là thương lương sơn có hai thanh kiếm t h ư ợ c mà ta lưu vân các chỉ có một cái nhưng ta lưu vân các khẳng định phải chiếm hai chỗ cho nên chỉ có thể mượn ngươi bạch ngân kiếm t h ư ợ c dùng một cái lưu vân các thanh niên cười khẽ cho ta mượn bạch ngân kiếm thược dùng một cái triệu thiên long sắc mặt lập tức tái đi đ ồ đần cũng biết cái gọi là mượn chỉ là nói một chút mà thôi nhất định là không có còn vị huynh đệ kia chính ta cũng chỉ có một cái ta cho ngươi mượn ta liền không có ngươi xem ngươi hướng người khác mượn mượn triệu thiên long trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói nói xong còn nhìn về phía tư đ ổ võ cuồng bên kia la uy nói ngươi hướng bên kia mượn a cái này khiến tư đ ổ võ cuồng biến sắc ngươi làm sao nhiều như vậy lời nói a ngươi nên đáp ứng a lưu vân các thanh niên ung dung thở dài a triệu thiên long s ữ n g sở có chút không minh bạch đối phương ý tứ đột nhiên lưu vân các thanh niên trong mắt lóe lên âm lanh sát cơ nói trường ấn vô thanh vô tức đánh phía triệu thiên long ngươi triệu thiên long hoảng hốt hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương nói động thủ liền động thủ muốn tránh né nhưng hiển nhiên đã trễ một bước、đúng. một trường này thế nhưng là linh biến tam trọng cao thủ một trường uy lực cực kỳ khủng bố trực tiếp khắc ở triệu thiên long trên ngực đúng một tiếng triệu thiên long thậm chí ngay cả nguyên lực còn chưa kịp nhấc lên liền bị đối phương trưởng lực đánh xuyên trái tim tại hắn chỗ ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt lô lớn ta bảo ngươi cho ta mượn ngươi liền cho ta mượn là được hết lần này tới lần khác như vậy nói nhảm thực sự là tự tìm chết lưu vân các thanh niên cười nhạt một tiếng r ỗ i ra một cái như nữ tử bàn tay sẽ triệu thiên long trong tay bạch ngân kiếm thược lấy đi nhân tiện còn lấy đi hắn không gian giới chỉ triệu thiên long hai tay che ngực trong miệng không ngừng toát ra máu tươi hắn trong cổ họng không ngừng phát sinh trầm thấp khàn khàn tiếng giống hai mắt t r ừ n g rất lớn gắt gao t r ừ n g mắt lưu vân các thanh niên tràn ngập khó có thể tin cùng vẻ không cam lòng chính hắn đã trải qua đủ t à dị đủ ác độc nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lưu vân tông người thanh niên này so với hắn còn tà dị vô số lần hắn vẹn vẹn chỉ là thoái thác một câu mà thôi đối phương lại đột nhiên hạ sát thủ đem hắn đánh giết bằng không thì lấy hắn tu vi cũng không khả năng liền một chiều cũng đỡ không nổi triệu thiên long cảm giác thân thể rét run sau đó tại không cam lòng bên trong lâm vào hát cám rơi rơi xuống đại địa t ố t hiện tại ta lưu vân cắt cũng là hai thanh bạch ngân kiếm thực ư muốn chiếm hai chỗ cái này lưu vân các thanh niên nhàn nhạt thanh âm t r u y ề n r a vây xem người cảm giác thân thể một trận rét run cái này lưu vân các thủ đoạn cũng quá ác độc a mà liệt diễm đao tông phỉ thúy cốc chờ bốn đại tông môn bốn cái linh biến tam trọng cao thủ lướt nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ hai thế lực lớn cái này một cái liền chiếm cứ bốn cái danh lệch đây cũng là còn lại năm cái danh lệch ông đúng lúc này trong hồi nhỏ trong đó một cây cột đá chung quanh quang mang run lên thế mà biến mất sẽ cột đá hoàn toàn trần chuồng đi ra nhưng là cái khác tám cái vẫn là bị quang mang b ả o phủ ha ha ha xem ra di tích này lại môn còn muốn từng bước một đến a vậy thì tốt cái này cái thứ nhất tịch vị ta liền chiếm thương lương sơn một cái linh biến tam trọng thanh niên cười ha ha một tiếng thân hình khẽ động hướng về kia căn cột đá bay đi trên sân s o n g ánh mắt đều nhìn xem nhưng là không ai xuất thủ thương lương sơn thực lực cường đại mà người thanh niên này bản thân thực lực càng là cường đại không có người nào nghĩ đi lên tranh đoạt